chúng ta cấp lăn lộn tan lại nói tiếp gì cả gì hai tâm nhãn cũng không ít đặc biệt là gì cả tâm nhãn so với ta nương nhưng nhiều hơn thẩm lâm tiên nghĩ đến ba cái cô cô gia nhật tử nghĩ lại ba cái cô cô bình thường phương pháp thật đúng là giống tiền quế phương a không quan tâm cái nào tâm nhãn đều toàn đâu nghĩ lại nhà mình cũng chỉ có thể thở dài một tiếng như thế nào nhà mình ba ba liền không thể giống mãi mãi nhiều một ít đâu lắc lắc đầu thẩm lâm tiên đem cái này ý niệm vứt ra đi lại hỏi vương quốc hoa ngươi tính thế nào cái gì vương quốc hoa sửng sốt thẩm lâm tiên cười hỏi ăn cơm cửa hàng sự a ngươi là nghĩ ở nhà ngốc chuyên môn chờ gà chồng vẫn là tưởng đem tiệm cơm khai lên vương quốc hoa cắn chặt rằng ta còn là tưởng ăn cơm cửa hàng ta tuổi còn nhỏ với không tới kết hôn nếu là ở nông thôn kết hôn cũng không cần lanh chứng trực tiếp làm cái tiệc rượu là được chính là trường xuân ca là quân nhân ta tuổi không đủ là tuyệt đối không được ta liền nghĩ ly kết hôn còn có đã nhiều năm đâu Ta phải trước đem tiệm cơm khai lên, gần nhất ta sốn mấy năm nay nhiều kiếm ít tiền, kết hôn thời điểm có tiền cho chính mình đặt mua của hồi môn, ở nhà chồng cũng có thể dựng. Thẳng lưng, thứ hai, ta cũng không muốn làm cái loại này cả đời chỉ có thể dựa vào nam nhân, chính mình một chút đường lui đều không có. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, "Đừng nói a, cái này Vương Quốc Hoa nhìn mặt ngoài nhu nhược, nhưng lại là cái trong lòng hiểu rõ, lòng dạ hẹp hòi cũng không ít, rất có vài phần giả heo ăn hổ tư thế." Thẩm Lâm Tiên lại tưởng Nàng đời trước không nói cái khác, chính là có thể có vương quốc hoa điểm tâm này mắt, cũng không đến mức rơi xuống như vậy thảm kết cục. Nhìn vương quốc hoa, Thẩm Lâm Tiên trong mắt liền nhiều vài phần quan ái, nàng là thích loại này có thể tự mình cố gắng tự lập nữ hài tử. Ngươi tưởng ăn cơm, cửa hàng nói, ta cho ngươi vài câu lời khuyên, không biết ngươi có thể hay không nghe được đi vào. Ngươi nói. Vương quốc hoa hiện tại nhất bội phục người chính là Thẩm Lâm Tiên, vừa nghe nàng có ý tưởng, chạy nhanh làm ra chăm chú lắng nghe chẳng tới. Thẩm Lâm Tiên cười nói, Tưởng ăn cơm cửa hàng cũng đừng tưởng lộng cái loại này tiệm cơm nhỏ ta lộng liền lộng đại ánh mắt buông ra chút đừng chỉ nhìn chằm chằm chúng ta cái này tiểu địa phương cách điệu cũng cao chút lại chính là thà rằng thiếu tránh điểm cũng đừng quá cùng chính phủ bộ đánh quá nhiều giao tế ngay từ đầu liền không cần đánh giấy nợ cũng không cần hóa đơn tạm tam mặc kệ tới khi nào cần thiết thật thành đồ ăn chất lượng muốn quá quan sau bếp muốn sạch sẽ nguyên liệu nấu ăn cũng đều muốn tốt như vậy mới là lâu dài phát triển tri đạo nói tới đây Thẩm lâm tiên xua xua tay, ta một chốc cũng chỉ có thể nghĩ vậy chút, chờ hôm nào ta lại giúp ngươi hảo hảo quy hoạch một chút, nói không chừng ngươi thật có thể đem tiệm cơm làm to làm lớn, đến lúc đó lộng cái cả nước xích khách sạn, kia mới là thật uy phong đâu. Vương quốc hoa cái mũi nhỏ vừa nhíu, ngươi cũng quá để mắt ta, còn cả nước xích khách sạn đâu, ta có thể đem huyện thành tiệm cơm nhỏ khai hảo cũng đã thực không tồi. Ngươi đến tin tưởng chính mình à. Thẩm lâm tiên thân mật ôm vương quốc hoa bả vai, người này à, đến dám tưởng. Nếu là tưởng cũng không dám tưởng, kia càng đừng nói thực hiện." Thẩm Lâm Tiên lại cười, cùng Vương Quốc Hoa cắn khởi lỗ tai tới, nói nữa, "Quốc Hoa tỷ, ta còn chờ ngươi về sau thành đại lão bản đi ngươi khách sạn ăn ở miễn phí đâu." Vương Quốc Hoa vừa nghe hận không thể lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm, "Ta muốn thật thành sự, ngươi nào thời điểm qua đi ăn uống đều được, ta nếu là nói nửa cái bất tử, đã kêu ta." "Ai nha, nói giỡn đâu, ngươi còn thể đâu." Thẩm Lâm Tiên chạy nhanh đánh gãy nàng lời nói, "Ngươi chờ Quá hai ngày ta thật đến giúp ngươi hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Thẩm Lâm Tiên nghĩ đến gần nhất hoặc là về sau hảo chút năm chính phủ bộ môn ăn uống thành phong trào, đánh giấy nợ, khai hóa đơn tạm sự tình có rất nhiều, liền vì thiếu chứng, nhiều ít ra tiệm cơm đều bị liên lụy đóng cửa, liền lại dặn dò Vương Quốc Hoa, nhớ rõ, nhất định không cần giấy nợ, không thu hóa đơn tạm. Vương Quốc Hoa thấy Thẩm Lâm Tiên luôn mãi dặn dò những lời này, liền biết nhất định là đỉnh đỉnh quan trọng, trong lòng yên lặng ghi nhớ. Kinh thành Mới vừa khai trương không lâu kinh hoa khách sạn lớn tầng cao nhất xa hoa nhất phòng xếp nội. Người mặc màu trắng trang phục, trên chân giẫm lên màu trắng dày cao gót, cả người giống như là không dính bụi trần tiên tử hạ phàm giống nhau. Nữ tử từ giữa phòng ngủ chậm rãi đi ra. Nàng vừa ra tới, cả người tựa mang theo vầng sáng, nếu không phải phía sau không có cánh, thật đúng là như thánh khiết thiên sứ giống nhau. Ngồi ở phòng khách trên sofa nam nhân lập tức đứng lên, trên nét mặt cùng kính mang theo sợ hãi, "Chủ tử?" Nữ tử trên mặt mang theo cười thoạt nhìn thương xót lại thuần tịnh ngồi đi nam nhân thật cẩn thận ngồi xuống chủ tử nhiệm vụ thất bại cam phượng như thế nào nữ tử ở một khắc sườn trên sofa ngồi xuống dáng ngồi đoan trang cam phượng nhân trộm khiếu bị chảo tiến cục công an cũng không biết vì cái gì liền liền cấp điên rồi nam nhân càng thêm cẩn thận trên trán giọt mồ hôi tích tích lăn xuống xuống dưới điên rồi nữ tử nhướng mày cười lạnh một tiếng cam phượng tố chất tâm lý thật đúng là kém cỏi a người như vậy cũng vô dụng chỗ lưu trữ nàng nói bậy nói bạn chi bằng cấp cái thông khoái là là nam tử chạy nhanh đáp ứng nữ tử giơ tay cặp kia sáng ngời đôi mắt nhìn chằm chằm nhuộm thành hồng nhạt móng tay lại phái người qua đi mặt khác liên hệ tống bảo châu cho nàng nâng đỡ kêu nàng đi làm nếu có thể làm thành ta không giới thiệu cho nàng một hồi vinh hoa phú quý nếu là không thành hết thể tội lỗi đều là của nàng nam tử chạy nhanh đứng dậy là thuộc hạ linh mệnh nữ tử nhẹ nhàng cười hàn ca ca gần nhất ở vội cái gì nam tử trong lòng căng thẳng hàng công tử đơn giản chính là vội vàng quốc gia đại sự khắc còn có thể có cái gì thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh nôn tình tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ hép chương một trăm sáu mươi bắt người nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu trong mắt một mảnh u ám ta hỏi chính là hàn ca ca bên người có hay không cái gì nữ nhân hắn có phải hay không đối cái nào nữ nhân có đặc thù tỏ vẻ nam tử vẫn luôn ở mặt hãn không có không có Thuộc hạ không phát hiện Hàn công tử có cái gì dị thường. Nữ tử lúc này mới gật đầu, biểu tình hơi hoán lại khôi phục kia một mảnh băng thanh ngọc khiết bộ dáng, "Hảo hảo chú ý Hàn ca ca, nếu là có dị thường, lập tức hướng ta bẩm báo." Nói xong, nữ tử đứng dậy, cầm lấy trên bàn một con bạch sứ ấm trà, ở trong tay nhẹ nhàng nắm chặt, phóng tới trên bàn trà thời điểm, ấm trà đã biến thành bột phấn. Nữ tử ăn mặc kia thân hợp thể màu trắng trang phục, thướt tha thướt tha vào phòng ngủ, tư thái vô cùng tuyệt đẹp hơn nữa nàng kia trường lánh diễm bức người mặt thật sự là một cái khó được vưu vợt nhưng cố tình là như thế này mỹ lệ nữ nhân tiêu nam tử không dám tâm sinh bất luận cái gì bất kính tâm tư nam tử chậm rãi đứng dậy lặng lẽ rời đi này gian phòng xếp ở bên ngoài nhẹ nhàng đóng cửa cho kỹ lao đem hãn may mắn rời đi chờ ra kinh hoa khách sạn nam tử phi một tiếng trong lòng chửi thầm nữ tử chính là cái ký nữ trên mặt trang nhiều thuần khiết nội bộ lại so với ai đều hắc chơi lên so với ai khác đều phóng đến khai mẹ nó So hàng công tử lớn mấy tuổi đâu, còn luôn miệng gọi ca ca, thật không biết xấu hổ. Nam tử trong miệng nhỏ giọng mắng một câu, tâm nói khó trách Hàn công tử không cần nàng, liền như vậy cái làm ra vẻ chơi nghệ, liền tính là lớn lên lại hảo là cái nam nhân đều không dám muôn A. Nghĩ đến vị kia thủ đoạn, nam tử cơ linh linh đánh cái dùng mình, đi càng nhanh. Hắn nhanh chóng đuổi tới Tống ra, cách vách tường chiều Tống Bảo Châu truyền tín hiệu. Tống Bảo Châu mới đem tác nghiệp viết xong đang nghĩ ngợi tới nàng thông qua sở san san ở tống tới phúc nơi đó được mặt ở tống gia cũng có chút địa vị mặt khác tống tới phúc chuyên môn cấp tống đức gia lệnh mỗi tháng phải cho nàng nhiều ít tiền tiêu vặt tuyệt đối không thể đoạn nàng ăn dùng tiêu dùng sự tình tưởng tượng đến cái này nàng liền lòng tràn đầy đắc ý tống bảo châu thâm giác cùng thẩm lâm tiên đổi lại đây là một kiện cỡ nào chính xác sự tình nếu không phải thay đổi thân phận nàng lúc này chỉ sợ còn ở nông thôn trong đất bảo thực đâu hiện tại đâu nàng ở hảo phong ở ăn mặc cẩm y lìa hoa phủ, ăn ngon xuyên hảo, còn có người định bợ, nhật tử thật đẹp à? Nàng cân nhắc, sau này tất nhiên càng đến gắt gao bắt lấy sở san san, mặt khác đánh hảo cùng sở san san giới thiệu vị kia quý nhân quan hệ, chỉ cần định bợ hảo vị kia, vị kia một cao hứng, đỉnh đầu thượng lẩu ra một đinh điểm, liền đủ nàng cả đời ăn uống không lo. Nàng nơi này chính mỹ đâu, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận động tĩnh, tống bảo châu minh bạch đứng dậy ra nhà ở, lặng lẽ từ đại môn đi ra ngoài. Xoay cái gong, liền nhìn đến một trương bình thường nam nhân mặt, ngài như thế nào tới? Nam nhân đứng ở bóng ma chỗ, một khuôn mặt chiếu rọi đèn đường khi minh khi ám, thoạt nhìn có vài phần âm trầm, chủ tử kêu ta cho ngươi truyền câu nói. Tống Bảo Châu vừa nghe lập tức bại chính tư thái, làm ra một bộ cẩn thận bộ dáng. Nam tử âm thầm gật đầu, chủ tử nói, thầm ra sự tình còn muốn ngươi đi làm, chỉ cần ngươi kêu thầm ra một cái không lưu, chủ tử nhất định sẽ hảo hảo tưởng thưởng ngươi, ban ngươi một hồi vinh hoa phú quý không nói chơi. Tống Bảo Châu vừa nghe đại hỉ, nhưng phía sau nghĩ đến cái gì, túi đầu nhỏ giọng nói, nhưng chuyện này thật không dễ làm, thẩm ra người hiện tại đối ta đều có ý kiến, ta quá khứ lời nói, bọn họ căn bản không có khả năng kêu ta lưu tại trong nhà, khẳng định muốn đem ta đuổi ra tới, còn có cái kia thẩm Lâm tiên, người quỷ tinh quỷ tinh, thời khắc phòng bị ta, ta, thật không tốt lắm làm. Nam nhân cười lạnh một tiếng, nếu là dễ làm, chủ tử dựa vào cái gì cho ngươi phú quý, muốn quá ngày lạnh ngươi liền chạy nhanh nghĩ cách đem sự tình làm tốt, nếu bằng không, ta sẽ nghĩ cách. Tống Bảo Châu chạy nhanh bồi cười, quý nhân phân phó ta khẳng định muốn làm được, chỉ là, các ngươi cũng đến cho ta chút át chủ bài A, ta hoàn toàn không có người nhị vô tài, như thế nào đi làm việc. Nam tử vừa nghe, ném ra một trương màu đen lệnh bài, cầm, dùng cái này có thể điều hành nhân thủ. Hắn lại vứt ra một trương giấy, này phía trên đều là chủ tử cho ngươi thuyên chuyển nhân thủ, có chuyện gì, ngươi có thể phân phó những người này đi làm. Nói xong, nam tử nhanh chóng giấu đi thân hình. Tống Bảo Châu cầm lệnh bài cùng kia trang giấy, trong mắt cười như thế nào đều che lấp không được, cùng vị kia quý nhân giao tiếp nhiều như vậy nhật tử, nàng cuối cùng là vớt một ít thực chất tính đồ vật, này lệnh nàng càng là tin tưởng tăng nhiều. Thậm ra, Tống Bảo Châu cười lệnh, bất quá là cái dân quê gia, muốn kêu như vậy người một nhà biến mất còn không dễ làm, không bạch bạch tiện nghi ta. Nàng thu hồi lệnh bài vào nhà, nàng ở trên giường bắt đầu cân nhắc như thế nào đi hại kia người một nhà Tống Bảo Châu chưa bao giờ suy nghĩ nàng ở thẩm gia qua 13 năm, thẩm gia người đối nàng lại tận tâm tận lực, liền tính không phải thẩm gia thân sinh, khá vậy bị người ta đương thân sinh dưỡng nhiều năm như vậy, ít nhất, thân tình là có, hại như vậy đã từng thiệt tình yêu thương quá người nhà, nàng liền sẽ không cảm thấy đau lòng sao. Cái gì đau lòng, cái gì không tha, cái gì ấy nấy, tất cả đều bị Tống Bảo Châu vứt bỏ. Này đó vô dụng cảm tình, Tống Bảo Châu không cần, nàng yêu cầu chính là hướng lên trên bò chẳng cao cao quá chính mình hướng tới cái loại này vinh hoa phú quý sinh hoạt, mà không phải lương đeo cảm tình nợ đi gian nan đi trước. Hại thẩm ra người tánh mạng, đối với Tống Bảo Châu tới hòa giải hại chết người xa lạ, hoặc là hòa giải hại chết heo dê xuất sinh không kém bao nhiêu. Thẩm ra người, chính là Tống Bảo Châu dùng để hướng về phía trước bỏ đá cây chân. Cổ huyện huyện Thành xưởng dịp đông, lao ngô hử tiểu khúc từ nhà máy ra tới, hắn dẫn theo một thùng du chậm gì gì hướng trong nhà đi đến. Mấy ngày hôm trước hắn đi công tác Giúp nhà máy mang thật nhiều đồ vật, mặt khác, còn cấp xưởng trưởng ra làm điểm sự, lần này trong xưởng phát phúc lợi, hắn bắt được tay đồ vật nhiều nhất tốt nhất. Trừ bỏ này một thùng du, còn có một túi mặt cùng một cái dương quả táo, lập tức liền phải qua trung thu, mấy thứ này đều là chia đại gia ăn tết phúc lợi. Tuy rằng nhìn đều giống nhau, nhưng quả táo có tốt có xấu, có lớn có bé, đồng dạng cái dương, trang nhiều cùng trang thiếu liền có khác biệt. Còn có bột mì, lão ngô phát chính là cùng xưởng lãnh đạo giống nhau phú cưng phấn. So bình thường công nhân viên chức phát muốn hảo rất nhiều, này du cũng phát ước chừng. Lao ngô hướng trong nhà đi tới, càng nghĩ càng mỹ, tâm nói năm nay nhất định có thể quá cái hảo tiết. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn mới đi đến người nhà viện môn khẩu, còn không có vào cửa đâu, thình lình toát ra vài cái mang đại duyên mũ ăn mặc cảnh phục cảnh sát nhân dân, là ngô hà đồng chí sao. Lao ngô hoảng sợ, sợ hai gật đầu, là, là ta. Vậy không sai, mang đi. Cảnh sát nhân dân vung tay lên lão ngô đã bị mang lên khảo tử lúc này hảo chút miên xe xưởng công nhân viên chức đều hướng ra đuổi nhìn đến lao ngô kêu cảnh sát bắt tức khắc đều vây lại đây xem náo nhiệt có cùng lao ngô quan hệ không tốt còn một trận châm trọc niệm mai lão ngô người này không được cả ngày trông cắp lần này không trừng phạm vào chuyện gì đâu chương một trăm sáu mươi cố kỵ đồng chí cảnh sát đồng chí lão ngô khẩn trương cả người đổ mồ hôi lạnh ta phạm vào gì sai các ngươi này không minh bạch liền tới bắt người Không có như vậy đạo lý A. Một người thanh niên cảnh sát hung hăng đạp Lão Ngô một chân, thành thất điểm, nếu bắt ngươi, khẳng định là ngươi phạm vào tội, ta hỏi ngươi, năm nay nông lịch 7 tháng 29 ngươi ở đâu? Ta, ta. Lão Ngô há miệng thở dốc nỗ lực hồi tưởng, ta lái xe vận nhà máy hàng hóa, khác gì cũng không làm A. Cảnh sát cười lạnh một tiếng, gì cũng không làm, ngươi lái xe đụng vào người, chẳng những không cứu trị, ngược lại ném xuống thương hoạn chạy trốn, mai cho đến hiện tại liền cái động tĩnh đều không có. Nhân ra ở bệnh viện ở nhiều như vậy thiên ngươi nơi này xem cũng chưa xem một cái, kia người nhà đem ngươi cấp lại gần, giữa ngươi say rượu lái xe, còn có gây chuyện chạy trốn. Ta lão ngô cả người nhún ra, có điểm không đứng được chân, ta thật không biết, ta mơ hồ, không nhìn thấy đụng vào người A. Đừng động ngươi nhìn đến không thấy được, nhân ra là vật chứng nhân chứng đều toàn, nếu đem ngươi tố cáo, ngươi phải phối hợp chúng ta đi một chuyến. Cảnh sát túm lão ngô liền hướng xe cảnh sát thượng tắc, lão ngô căn bản không dám phản kháng. Ngồi trên xe cảnh sát lúc sau càng thêm nỗ lực hồi tưởng, lúc này mới nghĩ đến kia một hắn lái xe trở về, Đình Hảo xe lúc sau nhìn đến xa tiền đầu có vết máu, hắn nghĩ khẳng định đụng vào cái gì, cũng không biết là người vẫn là cùng gia xúc huyết, lão Ngô nghĩ nếu là người nói, nhân gia khẳng định muốn ngăn lại xe, liền tưởng hoặc là gia xúc huyết, liền đem xe giặt sạch vài lần rửa sạch sẽ, chờ thêm. Sau toàn đương không việc này, hiện tại hắn đã sớm đem việc này cấp đã quên. Lên xe, lão Ngô không được hỏi cảnh sát, đồng chí Ta đụng vào chính là ai a?" Ngay cùng ta nói một tiếng, "Ta hảo đi xem nhân ra, nên như thế nào bồi thường như thế nào bồi thường, ta tuyệt không sẽ trốn tích trách nhiệm." Đằng trước cảnh sát quay đầu lại cười lạnh một tiếng, lời nói thật là dễ nghe, sẽ không trốn tránh trách nhiệm. "Vậy ngươi sao đụng vào người liền chạy?" Ách. Lão Ngô không biết nói cái gì cho phải. Xe một đường chạy như bay vào cục công an, một vị lão cảnh sát cấp lão Ngô làm ghi chép, lại đem hắn câu lưu. Cục Công an bên này lại cùng xưởng dệt đông lãnh đạo tiếp xúc, tìm kiếm xưởng lãnh đạo ý kiến, nhìn xem đối với thẩm gia bồi thường bọn họ đều là nói như thế nào. Là nhà máy ra tiền, vẫn là cá nhân gánh vác trách nhiệm. Trải qua vài lần tiếp xúc còn có cái cọ, xưởng dệt đông thế lao Ngô ra một nửa tiền, cấp thẩm gia đưa đi một trăm hai mươi đồng tiền, mặt khác còn tặng một phần tết trung thu lễ vật. Dư lại kia bộ phận đều phải lão Ngô ra ra, lão Ngô tức phụ sốt ruột thượng hỏa nhờ người cầu tình, lại tự mình đi thẩm gia tặng lễ đưa tiền nên bồi tiền thẩm gia nhận lấy nhưng là lễ vật tịch thu hơn nữa thẩm gia cũng không nhả ra chờ đến phán quyết thời điểm thẩm vệ quốc tự mình làm chứng lão ngô bị phán tù có thời hạn hai năm phạt tiền một ngàn nguyên kinh thành tống bảo châu cầm nam nhân kia cho hắn màu đen lệnh bài tìm được một nhà trung ngoại hồn vốn xí nghiệp nàng đứng ở cửa nhìn cao cao đại lâu đi vào nhìn đến trang hoàng kim bích huy hoàng đại đường trong lúc nhất thời như đặt mình trong trong ngộng tống bảo châu nỗ lực khắc chế mới không có lộ ra tò mò ánh mắt mới có thể kêu chính mình hành vi hào phóng một ít nàng đi đến trước đài chỗ thập phần cao ngạo nối tiếp đại viên nói ta tìm các ngươi đường giám đốc xin hỏi có hẹn trước không có trước đài tiếp đãi tiểu thư cười dò hỏi tống bảo châu lấy ra kia khối màu đen lệnh bài tới tiếp đãi tiểu thư lập tức cầm lấy điện thoại bắt qua đi sau một lát nàng đối tống bảo châu lộ ra lấy lòng tươi cười ngài hảo đường giám đốc ở lầu chín thỉnh ngài đi lên tống bảo châu khẽ gật đầu cầm lệnh bài ngồi thang máy thượng lầu chín Chờ nhìn thấy đường giám đốc, Tống Bảo Châu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, "Ta muốn kêu các ngươi đi hát tỉnh cổ huyện đầu tư, ta mặc kệ đầu tư bao lớn hạng mục, chỉ cần các ngươi có thể ở cổ huyện chạm được chân, có thể làm được sao?" Đường giám đốc nhìn đến kia khối màu đen lệnh bài, lại nghĩ đến phía trên truyền xuống tới mệnh lệnh, lập tức đứng dậy, "Có thể, ngài yên tâm, ta lập tức liền đi an bài." Tống Bảo Châu lúc này mới thu hồi lệnh bài cười cười, "Đi lúc sau, thời khắc giám thị thẩm Lâm một nhà, nhà bọn họ mỗi người đều không thể buông tha." Chờ các ngươi đứng vững vàng gót chân, ta lại nói cho ngươi nên làm như thế nào. Đường giám đốc lập tức đáp ứng. Được rồi, ngươi chạy nhanh ăn bài, ta đi rồi. Tống Bảo Châu tội liên đới cũng chưa ngồi, xua xua tay muốn đi. Đường giám đốc gọi lại nàng, Tống Tiểu Thư, còn có một việc. Nói đi. Tống Bảo Châu xoay người. Đường giám đốc Tiểu Tâm nói, ban đầu ngài còn không có tới phía trước, phía trên đã chuyển xuống lệnh tới, theo chúng ta chặt chẽ chú ý thẩm ra, vừa rồi có tin tức chuyển đến trước đó vài ngày thẩm lầm tao nộ thai nạn xe cộ bị đâm chặt đứt chân hán trưởng tử cánh tay bị thương nguyên lai chính là bình thường thai nạn xe cộ chính là thẩm ra phản ứng cực nhanh tin tức cũng thực linh thông không quá hai ngày liền tìm tới rồi người gây họa lại thông qua quan hệ đem người gây họa đưa vào ngục giam Tư tống bảo châu cả kinh trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc này có chút không có khả năng thiên chân vạn sắc, đường giám đốc lặp lại một lần thẩm ra tin tức linh thông tựa hồ có chút nhân mạch Tống Bảo Châu ôm cánh tay suy nghĩ trong chốc lát, ta đã biết, ngươi mau chóng rửa theo ta phân phó đi làm, đi trước cổ huyện, đến nỗi như thế nào đối phó thẩm gia, ta lại nghĩ cách. Đường giám đốc gật đầu, cung kính đem Tống Bảo Châu tặng đi ra ngoài. Tống Bảo Châu từ công ty ra tới, nhấp chặt môi một câu đều không nói, nàng nhanh hơn bước chân, một đường chạy chậm hướng tống gia đi đến. Một bên chạy, Tống Bảo Châu một bên cân nhắc thẩm ra sự tình. Nàng đối với thẩm gia lại quen thuộc bất quá, thẩm lâm là cái không tiền đồ. Quý cần lại yếu đuối dễ khi dễ, tiền Quế Phương tuy rằng có răng, khá vậy bất quá là cái nông thôn lao thái thái, ở trong thôn cùng người chửi đồng còn thành, thật muốn tới rồi đại sự thượng, nàng cũng là hai mắt một bôi đen không có gì hảo biện pháp. Nhưng cố tình thẩm ra ở thẩm lâm bị đâm sự tình thượng phản ứng nhanh chóng, sự sự ổn thỏa lại tàn nhẫn, này thuyết minh, thẩm ra người đã thay đổi, biến nàng cơ hồ tưởng tượng không đến. Là cái gì kêu thẩm ra tại như vậy đoạn thời gian nội xuất hiện như vậy đại biến hóa đâu. Tống Bảo Châu nghĩ đến cùng nàng thay đổi thân phận Thẩm Lâm Tiên, cắn chặt cắn răng, Thẩm Lâm Tiên, ngươi đến tuột cùng là cái cái gì chơi nghệ. Tới rồi Tống ra, Tống Bảo Châu vào cửa, không để ý tới đang ở trong viện giặt quần áo Tống Ngọc Tiên, trực tiếp vào nhà nằm ở trên giường. Nàng cảm giác thực đau đầu, thực khó giải quyết. Chiếu Tống Bảo Châu ý tứ, trực tiếp kêu sát thủ đem Thẩm Lâm một nhà giết là được, bằng không, ở bọn họ ăn trong nước, hoặc là đồ ăn chung đầu đầu, độc chết người một nhà cũng đúng, lại không được. Buổi tối phóng hỏa thiêu người một nhà càng bất việc. Chính là, vị kia quý nhân lại không được làm như vậy. Quý nhân tựa hồ có chút ban quan, nàng chỉ cho phép cấp thẩm ra người chế tạo ngoài ý muốn, ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn là ngoài ý muốn sự kiện, tiêu thẩm ra người một đám mất đi tánh mạng, tuyệt không cho phép sử dụng giết người đầu độc linh tinh thủ đoạn đem thẩm ra người một lưới bắt hết. Tống Bảo Châu không rõ, vị kia quý nhân cao cao tại thượng, vì cái gì liền sẽ cố kỵ thẩm ra người. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Nhu Tỉnh Tiểu Thuyết Vong Di động bản đọc địa chỉ web chương 162 trăm quyền thế Bảo Châu Bảo Châu ngươi ở nhà sao ngoài cửa Cổ Nguyệt thanh âm truyền đến Tống Bảo Châu tạch liền ngồi trên giường đi lên ở nhà a nàng mặc vào giày xuống giường khai cửa phòng liền nhìn đến Cổ Nguyệt An mặc một kiện quân lục áo trên học sinh lam quần dưới chân là miếng vải đen dài mà Cổ Nguyệt phía sau đi theo An mặc chỉ phỏn sa áo sơ mi hồng nhạt trâm rẻ áo khoác cùng với vải nhỉ váy dài sơ san chạy nhanh tiến vào, tống bảo châu đem sở san hướng trong nhà thỉnh, đối cổ nguyệt cười cười, cảm ơn ngươi mang sở san tới a, cổ nguyệt cũng tưởng vào nhà, nhưng xem tống bảo châu rõ ràng không vui nàng đi vào, nàng ngậm nữ môi, ta đây đi trước, chờ đến tống bảo châu đóng lại cửa phòng, cổ nguyệt cười lạnh một tiếng, đôi tay cắm ở túi áo đi ra ngoài, cổ nguyệt, ngồi ở trong viện còn ở cùng quần áo phấn đấu tống ngọc tiên gọi lại cổ nguyệt, cổ nguyệt quay đầu lại nhìn tống ngọc tiên liếc mắt một cái, trong mắt thần sắc phức tạp. Một lát sau mới cất bước qua đi, ngồi xổm Tống Ngọc Tiên bên cạnh nhỏ giọng nói, "Ngươi cái này thân tỉ tỉ chính là so Thẩm Lâm tiên lợi hại nhiều, ngươi khẳng định bị không ít ủy khuất đi." Tống Ngọc Tiên đem quần áo ném tới trong buồn, tức giận bất bình nói, "Nàng chính là cái tâm khẩu bất nhất, nói ngọt như mật, tâm tàn nhẫn như dao, từ nàng đã trở lại, ta nhật tử liền một ngày không bằng một ngày, muốn sớm biết rằng như vậy, lúc trước, lúc trước ta nên ngăn đón, không thể đem Thẩm Lâm tiên đổi đi. Ít nhất, Thẩm Lâm tiên ở Tống gia thời điểm, Tống Ngọc Tiên không cần giặt quần áo nấu cơm, càng sẽ không bị đánh, nhưng còn bây giờ thì sao? Cầu Nguyệt bĩu môi, ta ở nhà cũng là như thế này à, tỉ tỉ của ta luôn đè ở ta trên đầu, phía trên lại có ca ca phía dưới có huynh đệ, ta nương liền biết mắng ta đánh ta, giống như ta là nhặt được giống nhau, ta xem à, ngươi mau cùng ta giống nhau. Tống Ngọc Tiên càng thêm phẫn nộ, ta đều mau thành cải thịa, cầu Nguyệt, ngươi giúp ta tưởng cái biện pháp, thế nào trị trị cái kia xú đồ vật. Cầu Nguyệt trong mắt xoay chuyển ta nhưng không có gì hảo biện pháp, cái kia Tống Bảo Châu khôn khéo đâu, hai ta buộc một khối đều không phải nhân ra đối thủ. Nhưng ta không muốn tẩy cả đời quần áo a. Tống Ngọc Tiên càng nghĩ càng giận. Cậu Nguyệt để sát vào, nhỏ giọng nói, lúc trước ngươi là như thế nào hãm hại Thẩm Lâm Tiên, ngươi chẳng lẽ đều đã quên sao? Nàng Tống Bảo Châu chính là lại lợi hại, nhưng cũng là mới đến, lại không có gì người quen, đối kinh thành cũng không quen thuộc, ngươi nếu muốn hãm hại nàng, đó là năm chắc. Tống Ngọc Tiên túi đầu nghĩ nghĩ, cắn răng nói: nhưng thật ra thật sự ta bị nàng chèn ép vài lần chèn ép đều choáng váng hừ nàng còn tưởng rằng chính mình nhiều có thể chờ xem có nàng nhìn cậu nguyện thấy chân ngòi sắp xỉ lại lửa cháy đổ thêm dầu một hồi ta nghe nói chu an dễ hai ngày này cùng tỷ tỷ ngươi lui tới rất nhiều hai người thường xuyên ở bên nhau thảo luận công khóa giống như rất thân thiết này một câu hoàn toàn đem tống ngọc tiên hỏa trọn lên nàng là si tâm vọng tưởng chu an dễ là vui đùa nàng chơi nàng còn tưởng thật leo lên chu gia à Chu gia." Cổ Nguyệt nhướng mày có điểm không rõ. Tống Ngọc Tiên khoắt tay, "Ngươi biết gì? Chu gia so với ta đại gia gia gia còn muốn hiển hách đâu, tuy rằng Chu An dễ không phải dòng chính, nhưng rốt cuộc là Chu gia người, lại há là Tống gia một cái bị đổi đến nông thôn mười mấy năm cô nương có thể phản được với." Cổ Nguyệt cười cười, "Tống Bảo Châu tên này vừa nghe liền tụng, nào so được với ngươi?" Tống Ngọc Tiên, Tống Ngọc Tiên, vừa nghe liền mang theo tiên khí đầu, lại nói, "Ta chính là Tống gia đứng đắn tiểu thư." So Tống Bảo Châu cái này đồ nhà quê mạnh hơn nhiều, liền tính là Tống gia tưởng cùng Chu gia kết thân, ngươi so Tống Bảo Châu càng thích hợp đâu. Tống Ngọc Tiên ru xuống khỏe mắt, ai biết được, đại gia gia hiện tại rất thích Tống Bảo Châu, ta đều bị ném tới một bên đi, cũng không biết nàng xử cái gì biện pháp, như thế nào mỗi người đều thích nàng đâu. Có phải hay không bởi vì sở san đâu? Cậu Nguyệt lặng lẽ chỉ chỉ Tống Bảo Châu nhà ở. Tống Ngọc Tiên chạy nhanh lắc đầu, muốn thật dính lưu Chu gia nói, hẳn là không phải bởi vì sở san. Chu gia so sở ra dòng dõi còn muốn cao. Cậu Nguyệt kinh hít hả một hơi. Ở trong lòng nàng, Tống Ngọc Tiên đại gia ra ra đã cao không thể phản, nhưng chính là như vậy, Tống gia còn muốn bám lấy sở ra, kia so sở ra dòng dõi còn cao chu gia lại là như thế nào một loại tồn tại đâu. Giờ khắc này, Cậu Nguyệt trong lòng có chút lửa nóng, nàng nhìn nhìn Tống Ngọc Tiên, áp xuống trong lòng những cái đó ý tưởng. Vậy ngươi nhất định đến ba thượng chu ra à, chỉ cần cùng chu an dễ cặp với nhau, Tống Bảo Châu liền không phải đối thủ của ngươi lời này tống ngọc tiên thích nghe chu an dễ không chỉ là chu ra người bản thân lớn lên đẹp học tập lại hảo còn sẽ chơi bóng rổ đá bóng đá tóm lại là học bá thức nhân vật ở trong trường học không biết nhiều ít nữ hải tử thích ăn đâu tống ngọc tiên tiểu tâm tư đối chu an dễ cũng có hảo cảm phòng trong tống bảo châu thỉnh sở san ngồi xuống cho nàng đổ ly đồ uống đoan lại đây nhà ta cũng không có gì thứ tốt ngươi uống trước một ngụm giải giải khát đi sở san cười cười tiếp nhận đồ uống uống một ngụm Ta trước hai ngày có chuyện không đi trường học, công khóa có chút kéo xuống, ta lại đây mượn ngươi bút ký dùng dùng. Tống Bảo Châu chạy nhanh nhảy ra bút ký tới đưa cho Sở San, ta thế ngươi sao một phần, ngươi lấy về đi thôi, dùng xong rồi cũng không cần đưa lại đây. Sở San vừa nghe thập phần cao hứng, tiếp nhận bút ký nhìn thoáng qua, thấy Tống Bảo Châu sao thực dụng tâm, tự viết ngay ngắn, thoạt nhìn thực thoải mái thanh tân, nàng cười cười, cảm tạ. Chúng ta là bạn tốt, cảm tạ cái gì a? Tống Bảo Châu lắc đầu lại nói tạ nói ta liền không mượn ngươi bút ký kia hành ta liền không cảm tạ sở san sang sảng cười một bộ vô tâm cơ bộ dáng tống bảo châu ngồi xuống nhà ngươi có chuyện gì sao như thế nào vài thiên không có tới trường học sở san cười nói không có gì đại sự chỉ là một vị thế giao tới trong nhà ta liền xin nghỉ ở nhà làm buổi thế giao tống bảo châu trong lòng tò mò bất quá cũng không có hỏi nhiều sở san nhưng thật ra man quan tâm tống bảo châu Ta nghe nói ngươi cùng Chu An Dễ quan hệ khá tốt. Tống Bảo Châu mặt đỏ, chính là ở bên nhau học tập, cho nhau tiến bộ đi, mọi người đều là đồng học quan hệ, có cái gì được không? Ngươi cùng ta còn tới hư. Sở San giễu cợt một câu, ta còn không biết tâm tư của ngươi sao, lại nói, ta cũng đã nhìn ra, Chu An Dễ cũng rất thích ngươi. Thật sự? Tống Bảo Châu vừa nghe thập phần kích động, bắt lấy Sở San tay, ngươi nói thật. Còn nói ngươi cùng Chu An Dễ không quan hệ đâu. Sở San lại cười mang theo vài phần treo chọc. Tống Bảo Châu cúi đầu, ta chính là tò mò sao. Sở san nhìn Tống Bảo Châu, cười thập phần ý vị thâm trường, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Chu An dễ khá tốt. Tống Bảo Châu lại nói, dù sao ta đã thấy nam sinh bên trong không có so được với hắn. Sở san nhíu môi, ngươi mới thấy qua vài người A, chân chính tốt ngươi căn bản chưa thấy qua đâu. Tống Bảo Châu lúc này, nhưng thật ra thật tò mò, ngươi gặp qua A, nói đến ta nghe một chút. Sở san cười nói, nhà của chúng ta cái kia thế giao liền hảo nhân gia tuổi còn trẻ liền thân cư địa vị cao người lại có bản lĩnh lớn lên lại hảo còn như vậy huy phong liền chu an dễ người như vậy cũng liền đúng quy cách cho người ta đi theo làm tùy tùng hầu hạ tống bảo châu thật đúng là cũng không tin ngươi cũng quá làm thấp đi chu an dễ đi nhân gia chu ra so các ngươi sở ra nói tới đây tống bảo châu cảm thấy lời này hảo thuyết không dễ nghe chạy nhanh ngừng khẩu sở san thản nhiên thở dài một tiếng đúng vậy chu gia là so sở ra địa vị cao một chút nhưng là ta là sở ra dòng chính hắn lại là cái gì bất quá là chu ra một cái bằng chi lại nói chỉ cần ta có thể cùng hắn ở bên nhau chúng ta sở ra là có thể cao hơn chu gia chu an dễ liền càng không bỏ ở trong mắt ta ngoài phòng cậu nguyệt lặng lẽ từ tống bảo châu cửa sổ hạ rời đi mới đi rồi không bao xa đã bị tống ngọc tiên giữ chặt các nàng nói cái gì cậu nguyệt nghĩ đến sở san nói những lời này đó trong lòng một trận lõm nhảy nàng cố ý đem sở san theo như lời cái kia so chu ra còn muốn lợi hại thế giao cấp dấu đi chính là tại đàm luận chu an dễ thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh nôn tình tiểu thuyết võng di động bản đọc địa chỉ hép chương một trăm sáu mươi ba láo vương giá lâm ta liền biết tống ngọc tiên dùng sức chụp đánh trong buồn quần áo bán đầy đất đều là thủy nàng chính là cùng ta không qua được cái gì đều phải cùng ta đoạt cậu nguyệt chạy nhanh kéo nàng một phen ngươi nhỏ rộng điểm đừng kêu nàng nghe thấy được tống ngọc tiên cả giận nghe thấy lại có thể thế nào, nàng còn có thể thế nào ta. Cậu Nguyệt Nhẫn cười lại khuyên Tống Ngọc Tiên một hồi, Tống Ngọc Tiên mới tức giận không nói chuyện nữa. Tống Bảo Châu lôi kéo sở san nói giỡn, một lát sau mới lơ đắng hỏi, ngươi nói muốn yếu hại một người, hoặc là nói muốn kêu một người cửa nát nhà tan, lại không bằng lòng gọi người biết là có người hãm hại, dùng biện pháp gì tốt nhất. Sở san cười một liêu tóc, không chút để ý nói, này có cái gì khó, ngươi chỉ cần hảo hảo quan sát sẽ biết nha, từ xưa đến nay ai đều tránh không khỏi này tiểu sắc tài vận bốn chữ. Tống Bảo Châu trong lòng chấn động, nháy mắt có chú ý. Nàng ngọt ngào cười, "Đảo cũng đúng vậy, thật là như vậy lý lẽ, ngươi xem ta này hóc heo, như thế nào liền đơn giản như vậy đạo lý đều tưởng không ra, vẫn là san san người thông minh." Sở San bĩu môi, "Ngươi trưởng điểm tâm đi, ta xem các ngươi Tống gia tuy là gia đình bình dân, khả nhân tình quan hệ cũng rất phức tạp, ngươi đừng vô tâm thiếu phổi gọi người đương thương xử. Ta đã biết, ta nhất định hảo hảo nhớ rõ ngươi nói." Tống Bảo Châu định hót Sở San, ngươi cũng biết ta đánh tiểu ở nông thôn lớn lên, cùng trong thành hài tử không thể so, tâm nhãn khẳng định không các ngươi nhiều, cũng không bằng các ngươi thông minh, về sau ngươi nhớ rõ nhắc nhở ta một chút hảo sao. Hảo. Sở San tức giận nói, ai kêu ngươi là ta bằng hữu đâu, được rồi, sau này ta để điểm ngươi là được, thật là gọi người không bất lo. Hai người nói tới đây nhìn nhỏ cười. Tống Bảo Châu tâm nói cuối cùng là có biện pháp, Sở San nhìn rất khôn khéo, nhưng tính tình quá cao ngạo. Làm việc cũng không đủ nghiêm cẩn, nói mấy câu đã kêu chính mình bộ không ít chi tiết. Sở san trong lòng âm thầm buồn cười, Tống Bảo Châu thật đúng là cho rằng chính mình làm nàng cấp bao lại sao. Những cái đó bất quá là chính mình nguyện ý để lộ ra tới. Đồng thời, sở san cũng âm thầm cao hứng, xem Tống Bảo Châu bộ dáng là nhất định phải đối thẩm ra xuống tay, chỉ sợ vẫn là người kia xui khiến đi, hừ, không sợ nàng không hạ thủ, chỉ sợ nàng không dám động thủ, chỉ cần Tống Bảo Châu động thủ, sau này à nàng liền sẽ đứng ở người thắng một mặt mặc kệ là thẩm ra vẫn là người kia đều chỉ có thể cho nàng đương phá hôi từ lao ngô vào ngục giam thẩm lâm tiên liền âm thầm chặt chẽ chú ý lao ngô còn có ngô gia nhất cử nhất động nhìn thật nhiều thiên lão ngô nơi đó một chút dị thường đều không có ngô gia cũng không có gì sự tình phát sinh thẩm lâm tiên nghĩ hoặc là sau lưng người nọ căn bản không thèm để ý lao ngô như vậy tiểu quân cờ hẳn là dùng xong liền ném sẽ không để ý nàng vừa mới tưởng lơi lòng xuống dưới lại không nghĩ lúc này phát hiện lão ngô gia có một thẳng không nhỏ khoản tiền hối nhập thẩm lâm tiên lập tức đi cha này số tiền địa vị nhưng lại như thế nào cha đều cha không đến nàng liền đối màn này sau người càng thêm kiên kỵ vì có thể càng tốt bảo hộ người nhà thẩm lâm tiên một chút không dám lơi lỏng mỗi ngày buổi tối đều phải tu hành đến đêm khuya nhưng nàng càng là khẩn trương nôn nóng đối tu hành càng là bất lợi tu luyện vài thiên thế nhưng tiến thêm cũng không thẩm lâm tiên không thể không từ bỏ nỗ lực tu hành tính toán bắt đầu dần dần dung nhập thượng hà thôn sinh hoạt đem tâm thái thả chậm phóng bình không hề nôn nóng mà là nhàn nhã sinh hoạt bởi vậy tâm cảnh hảo ngược lại là tu hành tốc độ nhanh một chút thẩm lâm tiên lại nhờ người mua chút ngọc thạch nàng ở ngọc thạch chung khắc lại đùa bình an cấp trong nhà thân nhân một người một hối yêu cầu mỗi người đều phải mang theo thẩm vệ quốc biết thẩm lâm tiên có chút thủ đoạn liền đem thẩm lâm tiên cấp ngọc thạch trân trọng mang ở trên người đồng thời cũng khuyên người nhà phải hảo hảo đeo không nhất định không thể ném thẩm gia người đối với thẩm lâm tiên yêu thương đối với thẩm vệ quốc lại thập phần tin trọng hơn nữa thẩm lâm tiên cấp chính là tràng ngọc mọi người đều cho rằng ngọc là quý trọng vật phẩm đối đãi chạm ngọc thời điểm thập phần yêu thích coi trọng không nói tùy ý vứt bỏ chính là rời đi trên người nửa khắc đều không gọi như vậy thẩm lâm tiên mới xem như buông điểm tâm tới qua không mấy ngày trường học khai giảng thẩm vệ quốc mấy cái thu thập hành trang muốn đi đi học thẩm lâm tiên lại là trần chờ nàng hiện tại tu hành đang ở thời điểm mấu chốt lại nói ngầm có người nhìn chằm chằm thẩm ra yếu hại thẩm ra nhân tính mệnh a cái này kêu thẩm lầm tiên vô luận như thế nào cũng không thể yên lòng đi trường học nàng muốn lưu tại trong nhà một bên tu hành một bên bảo hộ người nhà chờ đến nàng tu hành thành công thẩm ra cũng không hề nhỏ yếu lúc sau nàng trở lên học không mượn thẩm lâm tiên đem cái này ý niệm cùng thẩm lâm vừa nói lại lọt vào thẩm lâm mãnh liệt phản đối không được không được ngươi mới bao lớn điểm tuổi liền không đi học này không thể được quý cần cũng nói đúng vậy lâm tiên Nhà ta không có kia trọng nam khinh nữ tật xấu, ta và ngươi cha đối với ngươi cùng ca ca ngươi đều là giống nhau, đều ngóng trông các ngươi thành tài, ngóng trông các ngươi có thể hảo, ngươi nếu là không đi học, kia. Chẳng lẽ muốn cả đời hòa ở trong thôn? Ngươi như vậy thông minh, không đi học chẳng phải là chậm trễ cả đời hảo tiền đồ. Tiền Quế Phương ngồi ở một bên không nói lời nào, trầm mặc trong chốc lát mới nói, hiện tại đều nói gì nam nữ bình đẳng, quốc gia cũng kêu cô nương mọi nhà nhiều đọc sách đây là trước kia tưởng đều không thể tưởng được chuyện tốt ngươi sao liền không biết quý trọng đâu thẩm lâm tiên thấy người nhà đều thập phần phản đối nàng cũng không già mồm cười nói ai nói ta không thượng ta chỉ là tưởng ở nhà tự học thẩm lâm tiên rửa gần tiền quế phương ngồi xuống vã nàng cánh tay thân mật nói ta giống lại a cùng lại giống nhau thông minh trong trường học về điểm này đồ vật ta đã sớm học xong ta chính mình đem cao trung sách giáo khoa đều học nếu là lại lưu tại trường học kia không phải chậm trễ ta thời gian sao ta liền tưởng ở nhà chính mình học tập nên khảo thí thời điểm liền đi trường học khảo thí dù sao không chậm trễ sự là được tiền quế phương thật đúng là đem lời này nghe lọt được bắt đầu nghiêm túc suy tư ngươi nói thật thẩm lâm còn có chút không tin đâu thẩm lâm tiên dùng sức gật đầu thật sự thật sự không thể lại thật không tin ngươi khảo ta thẩm lâm chạy nhanh lắc đầu ta không thể được cứ như vậy ta kêu vệ quốc lại đầy khảo khảo ngươi quý cần đứng dậy đi kêu thẩm vệ quốc thẩm vệ quốc còn không có tới đâu liền nghe được ngoài cửa lớn đầu một cái vang dội thanh âm truyền đến đây là thẩm lâm tiên ra sao ai người đâu mở cửa a ai a tiền quế phương trao mày đầu lớn như vậy giọng làm gì ai cũng không phải kẻ điếc một bên nói tiền quế phương một bên đi mở cửa mở ra đại môn thẩm lâm tiên liền nhìn đến một cái quen thuộc người nàng sững sốt một chút thật sự không nghĩ tới lao vương thế nhưng tới là thẩm lâm tiên ra sao lao vương đối với tiền quế phương cười tiền quế phương thập phần sinh khí là là ngươi tìm chúng ta ra lầm tiên lầm gì thẩm lâm tiên lập tức đứng dậy cười chạy như bay qua đi trong miệng kêu sư phó sao ngươi lại tới đây này một tiếng trực tiếp kêu lão vương đứng thẳng bất động đương trường thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh Nôn tình tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ hép chương một trăm sáu mươi khuyên bảo sư sư phụ lão vương trong lòng run sợ hỏi một câu thẩm lâm tiên đứng ở lão vương trước mặt nghiêng đầu một bộ kiểu tiếu đáng yêu bộ dáng Đúng vậy, sư phó, ngươi như thế nào tìm tới? Lao vương không dám phản bác, chỉ có thể cười gượng hai tiếng. Ngươi đứa nhỏ này, đi rồi thời gian dài như vậy cũng không biết cấp sư phụ viết phong thư. Sư phụ tưởng ngươi à, liền tới đây nhìn xem ngươi. Ai nha? Tiền Quế Phương hướng cửa vọng qua đi. Thẩm lâm tiên chạy nhanh kéo Lao vương vào cửa, mãi, là sư phó của ta tới. Thẩm lâm cùng tiền Quế Phương mấy cái đã sớm nghe nói qua Thẩm lâm tiên sư phó, biết đây là cái rất lợi hại lão nhân. Vừa nghe là hắn lão nhân ra tới, chạy nhanh đều đón ra tới. Ai biết, nhìn thấy chân nhân cùng trong tưởng tượng Trinh lệch thật sự quá lớn. Thầm ra người trong tưởng tượng Thẩm Lâm Tiên sư phó là vị tiên phong đạo cốt giả vẫn tráng kiện thần tiên giống nhau nhân vật, nhưng trước mặt này một vị đâu? Đầu to thô cổ, tròn vo thân hình, thấy thế nào như thế nào như là một lớn một nhỏ hai viên cầu cắm ở bên nhau. Này, cùng cao nhân hình tượng thật đúng là kém khá xa a. Vương sư phó đúng không? Thẩm Lâm xoa xoa tay tiến lên, mau vào phòng ngồi mau vào phòng lão vương tuy rằng không biết thẩm lâm tiên ở đánh cái gì chủ ý còn là phối hợp thẩm lâm tiên rất có bộ tịch gật gật đầu chắp tay sau lưng vào phòng thẩm lâm làm lão vương ngồi vào ghế trên lại chạy nhanh kêu quý cần bưng trà đổ nước lão vương khụ một tiếng vẻ mặt nghiêm túc nói lâm tiên vừa đi thời gian dài như vậy lòng ta nhớ mong nàng vừa lúc đến phụ cận có một số việc liền tới đây nhìn xem đều là lâm tiên đứa nhỏ này ham chơi trở về biết do nói chơi cũng không biết cho ngài mang cái tin tiền quế phương cười nói một câu kéo qua thẩm lâm tiên mau cho ngươi sư phó bổi cái không phải thẩm lâm tiên thật đúng là phải cho lão vương hành lễ dọa Lão vương một run run bổi không phải liền tính lâm tiên tuổi còn nhỏ ham chơi là khó tránh khỏi lần này ta cũng không so đo nhưng không cho có một hồi thẩm lâm tiên cười lên tiếng đồ nhi đã biết khu khu lão vương ho khan hai tiếng nhìn đến thẩm lâm tiên phía sau thẩm vệ quốc huynh đệ ba người híp lại híp mắt Đối thẩm lâm tiên xua xua tay, được rồi, chạm một bên đi. Theo sau, lão vương cười mị đôi mắt tiếp đón thẩm vệ quốc huynh đệ lại đây. Hắn ở trên người sờ a sờ, lấy ra ba cái bao lì xì tới, cầm, lễ gặp mặt, không thu không tốt. Thẩm vệ quốc nhìn xem thẩm lâm tiên, thấy nàng gật đầu, lúc này mới nói tạ, đem bao lì xì nhận lấy. Hắn vừa thu lại, thẩm kiến quốc cùng thẩm trí quốc cũng đi theo thu. lão vương thích mặt mày đều là cười, hảo, hảo thẩm lâm tiên trắng lao vương liếc mắt một cái quay đầu lại đối tiền quế phương cùng thẩm lâm nói mãi ba mẹ sư phó của ta tới khẳng định có sự tình muốn nói ta cùng sư phó trước đi ra ngoài trò chuyện một lát liền trở về a nói xong thẩm lâm tiên túm lao vương liền ra cửa vừa ra thẩm ra đại môn lão vương liền bắt đầu rong dài ai ta nói ngươi như thế nào đại khách ta tới rồi nhà ngươi thủy không uống một ngụm đã kêu ngươi tốn ra tới ngươi cũng quá mức đi quá mức Thẩm lâm tiên dừng lại bước chân quay đầu lại xem lao vương, vốn dĩ một đôi ngập nước mắt hạnh hàm chứa vài phần không tốt, mi đôi đôi mắt thượng trọn, lăng lả kêu nàng cấp trừng ra vài tia mắt đào hoa hương vị cộng thêm mắt vượng sắc bén tới, ta quá mức. Ta còn chưa nói ngươi đâu, ngươi nói ngươi ở kinh thành hảo hảo, thình lình chạy nhà ta tới làm gì. Tới trước ngươi cũng không biết chào hỏi một cái, may mắn ta nhanh chí, bằng không ta thật đúng là không biết như thế nào cùng người trong nhà giải thích đâu. Lao vương cũng nhận thức đến chính mình sai lầm, túi đầu. Lấy chân cỏ trên mặt đất thổ, rất có chút làm sai sự hài tử cái loại này có quắp cùng bất an thần thái. Bởi vậy, thầm lâm tiên đảo không hảo lại nói hắn. Thở dài, thầm lâm tiên đôi tay ôm cánh tay, nói đi, ngươi tới làm gì? Lao vương ngẩng đầu nhìn xem thầm lâm tiên, lại cúi đầu, mang theo vải phần bất an, ta. Tới cùng ngươi thương lượng một việc. Thầm lâm tiên thấp giọng hỏi, chuyện gì? Lao vương vành mắt có chút từng đỏ, miệng trương trương, qua một hồi lâu mới nói, ta cũng là huyền môn người trong. Ta buồn không cha không mẹ, thời trước lại là chiến loạn thường xuyên, thiếu chút nữa liền sống không nổi nữa. Là sư phó nhặt được ta, lại dạy ta một thân bản lĩnh. Sư phó liền cùng ta cha mẹ ruột không sai biệt lắm. Ta nguyên nghĩ cấp sư phó dưỡng lao tông trùng, báo đáp hắn dưỡng dục tri ân, không nghĩ tới sư phó bị kẻ gian hãm hại sớm liền đi. Hiện giờ chúng ta kia nhất phái chỉ, còn lại có ta một người. Mấy năm gần đây ta thân thể một ngày không bằng một ngày, ta liền nghĩ tìm cá nhân đem sư phó truyền cho ta bản lĩnh kế thừa xuống dưới nhưng ngươi cũng biết hiện tại này thế đạo ai còn tin này như a thẩm lâm tiên nhìn lão vương ngươi không phải là muốn kêu ta học ngươi vài thứ kia đi ân lão vương yên lặng gật đầu ta biết ngươi là có đại bản lĩnh hứa cũng khinh thường với học ta đồ vật bất quá bản lĩnh của ngươi tưởng lấy ra tới dù sao cũng phải có cái danh mục đi còn có ngươi muốn cải thiện nhà ngươi sinh hoạt cũng đến tìm chút lấy cớ đi với lúc ta còn không phải là có sẵn lấy cớ chỉ cần ngươi học ta đồ vật Hơn nữa bảo đảm tương lai thay chúng ta môn phái tìm một cái hảo đồ đệ, ta này hai trăm tới cân thịt liền giao cho ngươi, tùy ngươi xử trí, ta nếu là có hai lời, ta liền không họ vương. thẩm lâm tiên cười lạnh một tiếng, hóa ra ngươi liền cho ta đương cái thác, ta phải quản ngươi nhiều chuyện như vậy. Còn có, sư phó của ngươi là bị kẻ gian hại chết, ngươi ngần ấy năm tránh ở kinh thành bán hóa vàng mã, khẳng định cũng là ở tránh kẻ thù đi, ngươi kêu ta cho ngươi đương đồ đệ, ngoài miệng nói thật dễ nghe. Trong lòng có phải hay không nghĩ mượn tay của ta giúp ngươi báo thủ? Lao vương hoảng sợ, sợ hai bất an nhìn thẩm lâm tiên, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu tới, ngươi quá thông minh không tốt. Nếu là không thông minh, không chừng bị ngươi bán còn phải cho ngươi đếm tiền đâu. Thẩm lâm tiên chào phúng cười. Lao vương giật giật miệng, cuối cùng thở dài, ta cũng biết ta việc này làm không đạo nghĩa, nhưng cũng là không có biện pháp, lại nói, ta cũng không phải muốn hố ngươi, ngươi chỉ cần đáp ứng rồi, chỗ tốt cũng nhiều lắm đâu. Thẩm lâm tiên căn bản không tin, bĩu môi, xoay người muốn đi, lao vương nóng nảy, xoay người ngăn lại nàng, đừng đi, đừng đi, ta cùng ngươi nói, thực sự có chỗ tốt ta, chúng ta này nhất phái tuy rằng vẫn luôn là một mạch đơn truyền, nhưng truyền cũng có gần ngàn năm, lưu lại thứ tốt có rất nhiều, không nói linh thảo linh dược, chính là pháp khí linh khí cũng là có, còn có hảo chút đáng giá bảo bối, này đó đều cho ngươi, tất cả đều cho ngươi lưu trữ, mặt khác, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi. Về sau ngươi chính là chúng ta này nhất phái trưởng môn nhân, sau này. Mặc kệ là tại thế gian hành tẩu vẫn là thu đồ đệ gì đó không cũng nổi danh mục sao. Lời này nói, Thẩm lâm tiên dừng lại bước chân bình tĩnh nhìn Lao Vương đã lâu, lâu đến Lao Vương đều tuyệt vọng, nàng mới mở miệng, hảo đi, hôm nào ngươi dẫn ta đi xem bà bối, nếu là ta không hài lòng, việc này liền không bàn nữa. Lao Vương lập tức cười, yên tâm, bảo quản kêu ngươi vừa lòng. Thẩm lâm tiên đạm đạm cười, đến lúc đó rồi nói sau thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh Nôn tình tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ hép chương một trăm sáu mươi đại lừa dối thấy thẩm lâm tiên xoay người phải đi lão vương chạy nhanh lại nói còn có một việc chuyện gì lão vương cười ngây ngô hai tiếng ta xem các ngươi thôn phong cảnh khá tốt linh khí cũng so địa phương khác đủ là cái non xanh nước biết hảo địa phương ta tưởng có thể hay không cái hai gian nhà ở kêu ta ở chỗ này dưỡng lão dưỡng lão thẩm lâm tiên nháy mắt liền nghĩ đến trên núi cái kia sơn động vì không dẫn người chú ý thẩm lâm tiên chỉ có thể buổi tối đi sơn động tu hành nàng tưởng đem sơn động kia khối vòng lên không gọi người qua đi nhưng đến nay cũng không có lấy cớ hiện giờ lao vương nói muốn dưỡng lão nhưng bất chính hảo sao thẩm lâm tiên cười cười lao vương trên người phát mao sư phó vừa lúc có cái thích hợp địa phương chỉ là yêu cầu ngươi làm rõ mấu chốt lại tìm nghệ nhân lâu đời xây nhà cái gì hảo địa phương lao vương vừa nghe có hảo địa phương hai mắt đều xanh lẻ hắn biết thẩm lâm tiên có đại bản lĩnh hơn nữa xem sự tình tự chuẩn tia thẩm lâm tiên đều cảm thấy tốt địa phương khẳng định chính là nhân gian phúc địa. thẩm lâm tiên thấp giọng nói là cái linh khí sung túc địa phương nơi đó linh khí đủ đến cơ hồ đều phải thành sương mù ngươi có chịu không thật sự lão vương vừa nghe hút một ngụm khí lạnh theo sau mãn nhãn tham lam hít hít nước miếng lại liếm liếm môi ở đâu ở đâu thẩm lâm tiên một lóng tay sau núi liền ở kia phía trên có cái trong sơn động đầu linh khí thực đùng ta buổi tối đều qua đi tu luyện ta mới nổi lên ý niệm muốn đem kia tòa sơn nhận thầu xuống dưới, kết quả ngươi liền tới rồi. vừa lúc tiện nghi ngươi, ngươi nghĩ cách đem sơn nhận thầu xuống dưới, lại ở sơn động bên cạnh xây nhà, đến lúc đó chúng ta đem sơn động vòng thành ngươi phòng ở hậu viện, ta lại cho ngươi lộng cái phụ trợ, đem trong sơn động linh khí dẫn tới ngươi trong phòng. ngươi nói chuyện này tình có đẹp hay không? Mỹ, Mỹ. Lao vương một liên thanh gật đầu, nhìn thẩm lâm tiên ánh mắt ngầm có ý cảm kích, thật thành, ta cho ngươi cũng lưu một gian nhà ở ngươi chừng nào thì nghĩ tới đi đều thành còn có ta những cái đó bà bối cũng có địa phương gửi lão vương một bên nói chuyện một bên cân nhắc chuyện này nên làm cái gì bây giờ muốn vận dụng như thế nào nhân thủ đi làm thẩm lâm tiên nói xong lạnh lùng nói vậy ngươi chậm rãi cân nhắc đi ta về nhà a lão vương đến mặt theo qua đi ta nói đại thật xa tới một chuyến ngươi dù sao cũng phải lưu ta ăn bữa cơm đi lấy tiền thẩm lâm tiên quay đầu lại dối ra tay Lão vương sờ sờ cái mũi, này không, tiền đều cho ngươi ba cái ca ca sao. Thẩm lâm tiên cười cười, hành, thưởng ngươi một đốn. Hai người một bên nói vừa đi, không đi nhiều ít lộ lại về tới thẩm ra trong viện, mới vào cửa, liền nhìn đến thẩm vệ quốc hướng tới Lão vương đi tới, đi tới lúc sau thập phần có lê nói, vương sư phó, ngài cấp lê gặp mặt quá dày, chúng ta chịu chi hổ thẹn a? Lão vương có tu dưỡng hảo địa phương, lúc này trong lòng chính cao hứng đâu nơi nào còn sẽ để ý hắn đưa ra đi bao lì xì a chạy nhanh sô tay hậu cái gì hậu còn không phải là mấy đồng tiền sự sao cho ngươi ngươi liền cầm lại rong rong dài dài ta nhưng sinh khí thẩm lâm tiên đem thẩm vệ quốc kéo đến một bên cho bao nhiêu tiền thẩm vệ quốc cười khổ một tiếng vài trăm đâu thẩm lâm tiên lại đẻ thấp thanh âm các ngươi cầm đi sư phó của ta khác không nhiều lắm tiền có rất nhiều vạn tám nghìn ở hắn tới nói thật đúng là không tính cái gì thẩm vệ quốc lúc này mới gật đầu kia hành ta trước cầm về sau chờ ta tránh đến tiền cũng hiếu kính sư phó của người điểm thứ tốt hắn không kém cái kia thẩm lâm tiên xua tay cười cười kia đầu thẩm lâm đã thỉnh lão vương ngồi xuống lại kêu quý cần thu xếp bài tiệc còn cứ gọi thẩm kiến quốc lái xe đi thỉnh hắn ba cái dựng lại đây uống hai chung tiên quế phương cùng quý cần đến phòng bếp chỉnh đồ ăn thẩm lâm tiên cầm tiền ra cửa mua thịt nhân tiện đến vườn rau trích chút đồ ăn trở về thẩm vệ quốc giúp đỡ nhóm lửa thậm chí quốc hỗ trợ bưng trà đổ nước Người một nhà bởi vì Lao Vương đã đến, đều bị sai khiến xoay quanh. Thẩm Lâm Tiên mua thịt hái được đồ ăn trở về, mới đem đồ vật phóng tới phòng bếp, liền nghe được Lao Vương ở nơi đó cùng Thẩm Lâm thổi mạnh miệng. Nhớ năm đó, ta cũng là Ngọc Thụ Lâm Phong Tuấn Tú lịch sự, đáng tiếc à, phía sau mẹ thân mình, như thế nào dưỡng cũng dưỡng không trở lại, lại bởi vì một chút sự tình, liền cấp lăn lộn thành như vậy, bằng không, ta hiện tại vẫn là một cái xoáy lao nhân đâu. Thấy Thẩm Lâm chỉ là cười, cũng không phát biểu ý kiến, Lao Vương chừng hai mắt, sao ngươi còn không tin ngươi biết thời cổ có cái kêu phan an người sao thẩm lâm gật đầu lão vương một phách cái bản này liền đúng rồi đó là nổi danh mỹ nam tử hắn kêu phan an ta kêu vương an ngươi nói ta lớn lên có thể không tuấn sao thẩm lâm tiên nghe xong đều cấp vui vẻ nàng vài bước từ phòng bếp ra tới đi đến vòng tròn lớn trước bàn đem quý cần mới chỉnh hai cái dao trộn hướng trên bàn một phóng lại xoay người cầm một lọ mao đài là là ngài lớn lên tuấn đâu nếu không như thế nào kêu vương an ta nói đi nguyên lai kêu an đều đẹp kia gì chúng ta thôn nam đầu có một cái kêu triệu an kia cũng là phạm vi mười tới trong vòng nổi danh mỹ nam tử đáng tiếc là cái nhị ngốc tử lão vương khí thổi dâu trứng mắt ngươi mắng ta là nhị ngốc tử thẩm lâm tiên nhìn hắn liếc mắt một cái ta nhưng chưa nói a là chính ngươi giỏ số châu ngồi thẩm lâm cụ một tiếng như thế nào cùng sư phó của ngươi nói chuyện lão vương chạy nhanh xua tay không sao không sao hài tử còn nhỏ sao trầm giai giáo, trầm giai giáo. Thẩm Lâm Tiên quay người lại, Đôi ngựa biện vung, hừ lệnh một tiếng hồi phòng bếp tiếp tục bưng thức ăn. Lão Vương sờ sờ cái mũi, nhìn một cái, ta này đồ đệ tính tình còn không nhỏ đâu, có tính tình. Thẩm Lâm cũng cười cười, hải tử còn nhỏ sao? đang nói chuyện đâu, Chu Quân mấy cái tới, Thẩm Lâm dẫn lại là một phen tư thế, trở lại ngồi xuống thời điểm, Thẩm Lâm Tiên đã mang sang năm sáu bản đồ ăn tới. Chu Quân ba người ở một bên bồi rượu, cùng Lão Vương uống lên vài chung. Lao vương tiểu lượng không thế nào hảo, uống lên mấy chung lúc sau liền đỏ mặt tiến thai, nhìn liền có men say. Hắn uống men say mơ hồ, nói chuyện cũng bắt đầu lộn xộn. vỗ thẩm lâm liền bắt đầu khóc lên. Các ngươi không biết, ta người này mệnh khổ a, con đó là thật khổ, trong đất tiểu trứng gà trắng cũng chưa ta khổ, ta mới như vậy điểm đại thời điểm liền không có cha mẹ. Lao vương một bên nói một bên khoa tay múa chân, ta đều không nhớ rõ cha mẹ trông như thế nào, phía sau muốn mấy năm cơm, đã nhiều năm không ăn qua một đốn cơm no cả ngày kêu chó rượt gà truy ai thấy ta đều có thể mắng thượng hai câu chó con ta cũng không biết là như thế nào sống sót phía sau chạm vào sư phó của ta sư phó của ta thấy ta đáng thương liền thu ta còn truyền ta một thân bản lĩnh ta nguyên nghĩ ta mệnh dù sao cũng phải hảo điểm đi chính là ta mới thành nhân sư phó của ta liền đi ta liền lại là cơ khổ một người khó khăn chạm vào lâm tiên ta cùng đứa nhỏ này hợp ý liếc mắt một cái liền coi trọng a ta liền thu nàng đương đồ đệ ta đương thân khuê nữ giống nhau dưỡng mỗi lần thấy nàng ta này trong lòng liền cao hứng gì sâu sự cũng chưa ta liền vui mừng a nói tới đây mềm lòng thẩm lâm nghe đều không phải cái tư vị đi theo lão vương cũng đỏ đôi mắt lão vương tư uống lên khẩu rượu ta đều tính toán hảo ta một thân bản lĩnh dù sao cũng phải truyền xuống đi lâm tiên đứa nhỏ này hảo hiếu thuận a rất tốt với ta đâu ta phải truyền cho nàng ta đổ vật gì đều là của nàng kết quả đâu đứa nhỏ này cũng là mệnh khổ bị thay đổi mười ba năm các ngươi là không biết nàng ở kinh thành quá khổ a cả ngày bị đánh bị khinh bỉ lao vương túi đầu ô ô khóc lóc khóc ai trong lòng cũng không chịu nổi không nói không nói này đó lao vương lau một phen nước mắt nhìn xem chu quân tới hán đại dượng hai ta uống một chung chu quân chạy nhanh dơ lên chén rượu tới bồi lao vương uống lao vương uống lên một chung lâm tiên này vừa đi a ta cô đơn một cái quả lão nhân tồn tại cũng không ý gì ta liền tìm nàng tới ta đều nghĩ kỹ rồi ta phải đi theo nàng ta phải ở các ngươi thôn lộng khối địa phương xây nhà ta liền ở nơi này thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh ngôn tình tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ hép chương một trăm sáu mươi sáu hiệp nghị thẩm lâm kêu lão vương khóc cũng đi theo rớt nước mắt hắn lôi kéo lao vương tay vương sư phó ngươi chỉ lo ở thượng hà thôn trụ hạ sau này chúng ta chính là người một nhà có việc ngươi liền nói một tiếng có thể làm ta nhất định cho ngươi làm xinh xinh đẹp đẹp chính là lâm tiên về sau ta cũng kêu nàng hiếu thuận ngươi thẩm lâm tiên buông một mâm đồ ăn trắng lao vương liếc mắt một cái ý tứ chính là ngươi một vừa hai phải đi lao vương lại không để ý tới thẩm lâm tiên tiếp tục nói hành ta đây liền không khách khí a thẩm lâm vỗ bộ ngực bảo đảm đừng khách khí chúng ta thôn địa phương đại muốn tìm nền nhà mà cũng không khó chờ ngày mai ta liền tìm thôn trưởng giúp ngươi hỏi thăm hỏi thăm lao vương cười xua tay không cần không cần ta đã sớm xem trọng địa phương việc này các ngươi không cần phải xem vào nghe hắn nói như vậy thẩm ra người cũng liền không lại nói giúp hắn tìm phòng ở sự tình một hồi uống rượu xuống dưới lão vương cùng thẩm lâm chu quân mấy cái đều chín liêu kia kêu, kêu một cái khí thế ngất trời chờ đem uống say lão vương đưa đến trong phòng kêu hắn ngủ hạ thẩm ra người ngồi ở cùng nhau nói chuyện thẩm lâm đối thẩm lâm tiên một chọn ngón tay cái lâm tiên ngươi này sư phó thật không đơn giản à hiểu nhiều lắm đâu trên đời này liền không có hắn không biết sự thẩm vệ quốc cũng ở một bên gật đầu vương sư phó rất lợi hại cũng thực bác học Này gọi được thẩm lâm tiên giật mình nàng thật sự không nghĩ tới liền lão vương lớn lên dáng vẻ kia thế nhưng vẫn là một vị có học vấn người đâu thẩm lâm tiên còn chưa nói lời nói liền lại nghe được thẩm lâm ở nơi đó càng khái vương sư phó cũng không dễ dàng cũng cái người mệnh khổ lâm tiên ngươi về sau nhiều hiếu thuận hắn chút đừng quá gọi người rét lạnh tâm ách thẩm lâm tiên quý cần cũng lau một phen nước mắt đúng vậy vương sư phó thật là người mệnh khổ đánh tiểu liền khổ vẫn luôn khổ đến lão so sánh với chúng ta xem như tốt thẩm lâm tiên thật sự rất muốn cùng nàng ba mẹ nói một tiếng các ngươi đừng kêu cái này lão du thủ du thực cấp lửa hắn nơi nào khổ người khác hoặc là có thể kêu lão vương những lời này cấp hụ lộng nhưng là thẩm lâm tiên cũng tuyệt đối sẽ không kêu hắn đã lửa gạt lão vương người nọ tướng mạo vừa thấy liền biết tất nhiên là cái tuổi nhỏ thơ hấu phú quý vô song mệnh cách mãi cho đến thanh niên thời kỳ mới bắt đầu ra đạo xa suốt căn bản là không phải hắn nói như vậy đánh tiểu chính là cô nhi là người xin cơm ăn mày lại nghe chu quân thở dài cái kia niên đại chịu khổ chịu tội nhiều đi vương sư phó có thể gặp được hắn sư phó có thể học một thân bản lĩnh sống sót cũng thực sự không dễ dàng mọi người đều gật đầu khen ngợi ngay cả bình thường rất khôn khéo tiền quế phương đều cảm thấy lời này có đạo lý thẩm lâm tiên thật sự không nín được tuôn quá thẩm vệ quốc làm trò đại gia mặt liền hỏi đại ca ngươi nói sư phó của ta lợi hại học vấn thâm ta đây hỏi ngươi hắn là phương diện kia học vấn thâm thẩm vệ quốc cười cười thượng biết thiên văn Hạ Biết Ngẩm, Trung Nhà Thông Thái cùng, Học Quán Cổ Kim, Càng Là Dung Hối Trung Quốc và Phương Tây Sở Học. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, hắn đánh tiểu chính là cô Nhi, từ nhỏ xin cơm lớn lên, kia xin cơm có thể học toán học, có thể học Tây Dương hóa học vật lý. Còn hiểu một chút ý dề thuật. Thậm chí liền ngoại ngữ đều sẽ. Các ngươi đừng gọi hắn một cái tên giảo hoạn. Khu, khu. Lao Vương ở trong phòng kêu lên, Lâm Tiên A, đảo chén nước lại đây. Thẩm Lâm Tiên đệ lại cái chán chỉ cảm thấy trên trán gân xanh đều thẳng nhảy đi thôi cho ngươi sư phó đảo chén nước thẩm lâm thúc giục thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên cắn răng đổ ly nước sôi để ngội cấp lao vương đoàn qua đi nàng vừa vào cửa liền nhìn đến lao vương mặt mày hồng hào ở trên giường ngồi khi thẩm lâm tiên đem ly nước hướng trong tay hắn một tắc ngươi cố ý ta này không phải tưởng cùng các ngươi một nhà hảo hảo ở chung sao lao vương ngượng ngùng cười cười hảo chút năm không đã lừa gạt người mới lạ mới lạ ngài nếu không mới lạ kiêng ngài đến đem chúng ta một nhà lửa thành bộ dáng gì thẩm lâm tiên càng không hảo tin tức lão vương cũng không khí uống nước xong nhỏ giọng nói ta đây là thiện ý nói dối thẩm lâm tiên khí hư hai tiếng tiếp nhận cái ly liền đi ra ngoài lão vương ở nàng phía sau nói nhớ rõ a hôm nay buổi tối chúng ta cùng nhau thăm thăm sau núi thẩm lâm tiên không để ý tới hắn cầm ly nước ra cửa thẩm vệ quốc liền hỏi thẩm lâm tiên ngươi vừa mới nói là có ý tứ gì thẩm lâm tiên cường cười một tiếng Không có gì ý tứ, ta chính là nói ta sư tổ lợi hại a năm đó khẳng định là lưu quá dương có đại học vấn. Nghe sư phó nói, sư tổ có thể là chúng ta hoa hạ nhóm đầu tiên du học những người đó, là chân chính người tài ba. Khó trách đâu? Thẩm vệ quốc gật đầu, khó trách vương sư phó như vậy đại học vấn. Thẩm lâm tiên trong lòng vừa động đối thẩm lâm cười nói, ba, ngươi xem sư phó của ta cũng tới, sư phó là cái đại học vấn người, so với chúng ta trường học lão sư mạnh hơn nhiều, ta liền nghĩ đi. Ta ở nhà cùng sư phó học tập, liền không đi trường học, ngươi theo chúng ta lão sư nói một tiếng, ta chỉ tham gia trường học khảo thí, còn lại khi tu đều ở nhà học tập thế nào. Thẩm lâm bắt đầu tự hỏi chuyện này tính khả thi. Toàn gia lại ngồi trong chốc lát, nói một lát lời nói, chu quân mấy cái cáo tử, quý cần đi phòng bếp thu thập, tiền quế phương lôi kéo Thẩm lâm tiên vào nhà đo kích cỡ, nói thiên mau lệnh, phải cho nàng làm mấy thân quần áo, nhân tiện liền mùa đông áo đông quần đông cũng muốn sớm chuẩn bị lên. Lượng xong kích cỡ thẩm lâm tiên nghĩ nghĩ đối tiền quế phương nói mãi đuổi mình ta cũng theo ngươi học điểm việc may vá tỉnh tương lai liền kiện quần áo đều sẽ không làm tiền quế phương vừa nghe rất cao hứng tiên hành ngươi cùng ta và ngươi mẹ nhiều học điểm tiểu cô nương ra ra khẳng định đến sẽ điểm kim chỉ bằng không chờ ngươi tương lai lớn ta và ngươi mẹ làm bất động sống nhà ngươi hải tử ai giúp đỡ thêu thùa may vá thẩm lâm tiên cười cười làm ra một bộ nghiêm túc nghe lời bộ giáng tới tiền quế phương lượng hảo kích cỡ lại cấp thẩm lâm tiên chọn mấy miếng bài liêu nàng tuổi lớn xưa nay yêu nhất những cái đó tươi đẹp nguyên liệu chọn không phải xanh đỏ loẹ loẹt chính là hoa thám liêu xanh thẩm lâm tiên nhưng không yêu cái này chạy nhanh đem nguyên liệu bông chính mình chọn một khối màu ca kỳ hậu vật liệu may mặc lại chọn một khối thiện sắc cao bồi vải dệt đối tiền quế phương nói liền lấy cái này làm thu trăng đi trong chốc lát ta vẽ bản vẽ cho ngài ngài xem làm này nhan sắc quá tối điểm tiền quế phương còn có chút không muốn đâu thẩm lâm tiên chạy nhanh làm lũng mãi Ta liền ái này đó một mạc, lại nói, ta lớn lên đẹp, cùng ngài một cái khuôn mẫu khác ra tới, đó là mặc gì cũng đẹp, không cần lộng này đó xanh đỏ loẹ loẹt tới phụ trợ, chỉ có kia lớn lên khó coi mới xuyên này đó tươi đẹp quần áo. Lời này tiền Quế Phương thích nghe, chạy nhanh nói, đúng vậy, ta tuổi trẻ thời điểm, cũng ái tố sắc quần áo, đều nói nếu muốn tiếu một thân hiếu, nhưng còn không phải là sao. Hống hảo tiền Quế Phương, thầm lâm tiên trở về phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ ăn qua cơm chiều. Thẩm ra người đều ngủ say qua đi, thẩm lâm tiên cùng lao vương bắt đầu đêm thăm sau núi. Thẩm lâm tiên đi bay nhanh, Lão vương bước chân cũng không chậm. Đừng nhìn hắn béo, vừa vận hình lại rất linh hoạt, đi khởi đường núi tới khí đều không mang theo xuyến một chút, tiêu thẩm lâm tiên rất lau mắt mà nhìn. Hai người đến trong sơn động đi rồi một vòng, lao vương đều vui sướng hỏng rồi, nơi đó linh khí quá sung túc, nếu là ở cái này địa phương xây nhà, thật sự có thể chỉnh mỗi người gian tiên cảnh giống nhau. Lao vương là cái tính nóng. Trở về liền ngủ không được, lăn lộn nửa đêm, dậy sớm liền cơm cũng chưa ăn muốn đi, đi rồi hai ba thiên công phu. Lão Vương trở về, lần này không chỉ có cầm nhận thầu núi rừng văn kiện, còn mang theo một cái thi công đội. Liên ở sau núi lập tức liền phải khởi công xây nhà thời điểm, quý cần về nhà, thần thần bí bí cùng tiền quế phương nói chuyện. Thầm lâm tiên đi đưa tiền quế phương đưa quần áo bản vẽ, ở bên ngoài nghe xong một lỗ thai. Nguyên lai là vệ hồng cùng Lý Đại Ngưu sự tình. Vệ gia cùng Lý ra đại xảo một trận phía sau lại dùng mình mấy ngày cuối cùng đặt thành hiệp nghị vệ hồng đứa nhỏ này sinh hạ tới cấp lý đại ngưu từ lý gia nuôi nấng nhưng là lý gia cần thiết đến cấp vệ hồng dinh dưỡng phí mặt khác sinh hài tử nằm viện tiền cũng đến lý gia bỏ ra thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh nôn tình tiểu thuyết võng di động bản đọc địa chỉ f chương một trăm sáu mươi bảy bốn hợp viện thẩm lâm tiên đẩy cửa mà vào đem họa tốt bản vẽ đưa tiền quế phương xem tiền quế phương tiếp nhận tới tả nhìn hữu nhìn xem thằng nhạc này siêm ý, ý đẹp phong cách tây chúng ta lâm tiên mặc vào nhất định mỹ thực quý cẩn cũng nhìn hai mắt cũng khen thẩm lâm tiên họa đồ đẹp chiếu cái này làm xiêm y rẻ khẳng định hảo nàng lại đối thẩm lâm tiên nói ngươi có công phu liền nhiều họa mấy chương nhà ta vải dệt còn nhiều thực hơn nữa hiện giờ có máy may làm quần áo không ngưỡng sự ta thừa dịp hiện tại có thời gian cho ngươi nhiều làm mấy thân thẩm lâm tiên cười đáp ứng một tiếng sau lại lại hỏi quý cẩn mẹ ngươi nói có kỳ quái hay không Vệ Hồng vì cái gì liền tưởng đem Hải Tử sinh hạ tới? Ta xem nàng ý tứ cũng không nghĩ muốn Hải Tử, như thế nào không dứt khoát trị, còn phải vì loại chuyện này nháo mọi người đều biết." Nàng như vậy vừa nói, Quý Cần cũng bừng tỉnh. "Tiên Quế Phương mỗ đũi, đúng vậy, đây là có chuyện gì?" Tiên Quế Phương hảo hảo cân nhắc trong chốc lát mới vui vẻ, "Cái này Vệ Hồng, cùng nàng nương hẳn là không sai biệt lắm đi." "Làm sao vậy?" Quý Cần cùng Thẩm Lâm Tiên cùng nhau hỏi. Tiên Quế Phương cười nói, Trình Xuân Nhi ra thời trước nghèo đâu, nhà nàng tỉ mội vài cái, nàng cha mẹ tưởng cầm khuê nữ nhiều đổi chút lễ vật tiền, hảo cấp nhi tử cưới vợ, cấp Trình Xuân Nhi tìm cái kia nhà chồng. Trong nhà nhưng thật ra có hai cái tiền, nhưng nam nhân lại là cái ngốc tử, Trình Xuân Nhi như thế nào sẽ nguyện ý đâu, nàng nhìn chúng vệ bình, cùng vệ bình hai người trộm lui tới, kết quả liền có, nàng cha mẹ không tính, liền tưởng cho nàng đem hài tử trị, phía sau thỉnh cái đại phu nhìn, nói Trình Xuân Nhi không thể trị hài tử, đứa nhỏ này trị. Sau này là lại sẽ không sinh Cái kia ngốc tử ra người nghe nói Lập tức liền không vui Trình Xuân Nhi nếu đem hải tử chị gả qua đi Nhà bọn họ nhưng Thật ra nguyện ý Chỉ cần có thể cho ngốc tử sinh hải tử là được Nhà bọn họ cũng không khác yêu cầu Nhưng nếu là liền hải tử đều sinh không ra Nhân ra khẳng định không vui Trình Xuân Nhi cha mẹ không có biện pháp Mới cắn răng đồng ý nàng cùng vệ bình sự tình Tiền Quế Phương nói tới đây nghe răng Ta đánh giá Vệ hồng khẳng định cùng nàng nương giống nhau nếu là đứa nhỏ này không có nàng sau này cũng đừng tưởng sinh vậy ra vì cái này mới cùng Lý Gia làm ấm ý Thẩm Lâm Tiên sở sở cảm nói như vậy nói đảo cũng nói được qua đi Quý Cần Vụng trộm nhạc Nương ngươi thật lợi hại chuyện gì đều biết ngươi nói nếu là Lý Gia biết chuyện này có thể hay không không cho vệ gia dinh dưỡng phí Tiền Quế Phương cũng vui vẻ liền Lý Thúy Hoa cái kia tính tình thật đúng là không nhất định bất quá Tiền Quế Phương cũng biết rõ là người lưu một đường ngày sau hảo gặp nhau đạo lý chạy nhanh dặn dò quý cần việc này ngươi đi ra ngoài cũng đừng nói a thật muốn tính lên lý ra không tính mệnh bất quá ra điểm dinh dưỡng phí là có thể ôm hồi cái đại béo tôn tử tới đây là thật có lời ngươi nếu là nói ra đi nhà nàng lại nháo cũng liền có điểm thật quá đáng lý thúy hoa lại là cái không nín được lời nói đem ngươi cung ra tới nhà ta cùng lão vệ ra liền kết chết thủ quý cần cũng không phải có lý không tha người chạy nhanh bảo đảm ta gì đều không nói Thẩm lâm tiên cũng cười nói, ta cũng sẽ không nói, ta kín miệng thật đâu. Vệ ra lý ra sự tình, đại gia cũng bất quá nói chuyện phiếm nói thượng một câu, sau khi nói qua, cũng liền không như thế nào lại quan tâm. Thẩm lâm tiên hiện tại nhất quan tâm chính là thẩm lâm giúp nàng đi trường học xin nghỉ sự tình, nàng đầu một ngày đã cùng thẩm lâm đi trường học đi rồi một hồi, tìm tống hiệu trưởng thuyết minh tình huống, tống hiệu trưởng bắt đầu rất không muốn. sau lại, thẩm lâm tiên ngay trước mặt hắn làm hai bộ cao trung bài thi. Tống hiệu trưởng kêu cao trung lão sư bình song phân, thành tích rất sáng mắt, cơ hồ đều mau mãn phân, tống hiệu trưởng mới có chút không tình nguyện phê giả, nhưng là cùng thẩm. Lâm tiên nói tốt, khảo thí thời điểm tuyệt đối phải về tới, còn có, mặc kệ là sơ trung cao trung đều không cần chuyển trường, muốn lưu tại một trung, chờ thi đại học thời điểm tranh thủ cấp một trung khai hỏa thanh danh. Thẩm lâm tiên tự nhiên nguyện ý, cùng tống hiệu trưởng thương lượng hảo, tống hiệu trưởng lại kêu thẩm lâm đi tìm thẩm lâm tiên chủ nhiệm lớp nói một tiếng. Hiệu trường nơi đó rất thông khoái, chủ nhiệm lớp nơi này liền có điểm khó khăn, chủ nhiệm lớp rất không vui, lại cùng thẩm lâm nói hắn muốn suy xét hai ngày, cũng không biết suy xét thế nào. Thẩm lâm tiên còn nghĩ, nếu là chủ nhiệm lớp thật sự không phê chuẩn nói, nàng liền yêu cầu chuyển ban gì đó. Đang nghĩ ngợi tới đâu, thẩm lâm đã trở lại, gửi cùng thẩm lâm tiên nói chủ nhiệm lớp nơi đó cũng thả thông khoái lời nói, tiêu nàng kỳ trung khảo thí thời điểm nhớ rõ trở về, còn có, bình thường ở nhà phải dùng công, đừng kéo xuống công khóa. Thẩm lâm tiên vô cùng cao hứng đáp ứng, đáp ứng xong rồi, liền lôi kéo thẩm lâm xuống ruộng xem đồ ăn mầm mọc ra tới không có. Nhìn đồ ăn mầm đều mọc ra tới, hơn nữa mọc cũng thực hảo, thẩm lâm liền suốt ruột cái lều lớn. Qua một ngày, thẩm lâm tiên ba cái cô cô đều là cả nhà ra trợ, dịu già dắt trẻ tới. Tráng lao động đều xuống ruộng đo lường thổ địa, sau đó bắt đầu chuẩn bị cái lều lớn. Thẩm lâm kéo tay, nghề một việc xây nhà gì đó đều sẽ, còn hiểu khoa điện công, cũng sẽ chắc trình độ, người khác lại rất thông minh. Sự tình gì xem qua một hai lần liền biết. Ở cái lều lớn phía trước, Thẩm Lâm mua thư xem qua, cảm thấy cũng không quá khó. Chu Quân cũng là trong thôn khó được xảo dịu người, hai người đo lường tính toán chỉ huy, đại gia cùng nhau phụ một chút, không mấy ngày công phu, liền cái khởi vài cái lều lớn tới. Chờ đến gió thu tiệm khởi, thời tiết một ngày lạnh quá một ngày thời điểm, đại gia lại bắt đầu đem đồ ăn mầm hướng lều lớn dựng gì, này đó Thẩm Lâm tiên tự nhiên không hiểu, nàng cũng liền giúp đỡ ở nhà làm làm cơm, hướng trong đất đưa cái cơm khác gấp cái gì đều không thể rút cũng may thẩm ra người nhiều nhân thủ cũng đầy đủ hết hơn nữa thẩm lâm cùng chu quân đầu dưa linh hoạt những việc này nhưng thật ra an bài gọn gàng ngăn nắp vô dụng nhiều ít nhật tử đồ ăn đều loại được nhìn lều lớn lớn lên xanh mượt đồ ăn mầm thẩm lâm tiên hào hùng vạn trượng nói làm giàu liền toàn dựa nó quý cần một lóng tay đầu điểm ở thẩm lâm tiên cái chán cái gì làm giàu còn không nhất định đâu thẩm lâm tiên sờ sờ cái chán nhất định nhất định có thể làm giàu quý cần lắc đầu không lại cùng nàng biện bạch. Nương hai cái đang ở lều lớn chuyển động, liền nghe được bên ngoài có người ở kêu, Lâm Tiên A. Thầm Lâm Tiên đáp ứng liền đi ra ngoài, ra lều lớn liền nhìn đến Lao Vương để sau lưng xuống tay đứng ở hai đầu bờ ruộng thượng. Có việc sao? Thầm Lâm Tiên qua đi hỏi một tiếng. Lao Vương cười cười, phong ở cái hảo, ngươi cùng ta đi nhìn một cái. Cái hảo. Thầm Lâm Tiên chấn động, lúc này mới nhiều ít nhật tử liền cái hảo. Lao Vương cười thần bí, ngươi cùng ta qua đi sẽ biết thẩm lâm tiên quay đầu lại cùng quý cần nói một tiếng liền đi theo lão vương lên núi hai người đi đều rất nhanh không nhiều ít thời điểm liền lên núi theo đường núi một đường đi dần dần trước mắt chậm rãi biến trống trải lên ban đầu này một mảnh có rất nhiều cây cối nhưng là lúc này cây cối đều bị chém mặt đất cũng san bằng qua có một khối đất trống còn lấy xi măng tìm mình thoạt nhìn rất sạch sẽ đất trống phía sau chính là một tòa đại tứ hợp viện nhìn đến này tòa tứ hợp viện thẩm lâm tiên càng thêm giật mình ngươi ở trên núi chỉnh cái này nàng là thật không nghĩ tới lao vương bất động tắc đã vừa động liền kinh thiên động địa a ban đầu nàng nghĩ lao vương đắp lên hai gian phòng ở toàn bộ đại viện tử đủ trụ là được ai biết lao nhân này thế nhưng chỉnh như vậy một tòa tòa nhà lớn lao vương đối tòa nhà rất vừa lòng sơ sơ cảm cười như thế nào không thế này đó về sau nhưng đều là của ngươi thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh ngôn tình tiểu thuyết võng di động bản đọc địa chỉ f chương một trăm sáu mươi tám bái sư thích nhưng thật ra rất thích chính là quá kinh ngạc thầm lâm tiên xoa nhẹ một phen mặt khi trước qua đi đẩy ra viện môn liền thấy sơn đen sâu đại môn đầu chính là phấn bạch ảnh bích vòng qua ảnh bích chính là gạch xanh mạn liền sơn trong viện tại một cây lão vương không biết từ nào đảo tới cây hoa quế lại có dàn nho mặt khác trong viện mấy khẩu đại lưu lưu trung dưỡng ca vàng còn có một ít rất xinh đẹp bùn hoa tổng lên nói đây là một tòa phòng kinh thành phong cách tu sửa mang theo kinh vị tứ hợp viện hai tiến tòa nhà trước có chiếu sau có dựa phong thủy chỉnh đảo cũng không kém tới rồi hậu viện thẩm lâm tiên liền nhìn đến cái kia bị đặc biệt vây lên sơn động lao vương vì cái này sơn động chuyên môn tu một cái tiểu viện tử trong viện trừ bỏ vây quanh sơn động làm chút trang trí tỉ như nói lộng hảo chút xinh đẹp hoa cỏ lại tỉ như nơi này tài chút cây cối khác nhưng thật ra không có đồ vận trong viện khai cái cửa nhỏ cửa nhỏ thẳng đối với lao vương cư trú địa phương thẩm lâm tiên dạo qua một vòng đối lão vương gật gật đầu thực không tồi, đuổi minh ta lộng cái dẫn khí tụ linh trận, giúp ngươi đem linh khí dẫn tới tiền viện. Lao vương hưng phấn xoa xoa tay, kêu hóa ra hảo, nếu là có linh khí, ta trong viện liền có thể nhiều loại chút hoa cỏ. Hơn nữa, thật muốn chuẩn bị cho tốt, ta này phòng ở kia quả thực chính là động thiên phúc địa, tuy không thể kêu trong phòng bốn mùa như xuân, khá vậy có thể làm được trong viện hoa khai bất bại. Thẩm Lâm tiên thở dài, muốn thật muốn bốn mùa như xuân cũng dễ làm, lộng cái nhiệt độ ổn định phù la được, chỉ là hiện tại ta tu vì không được. Chờ xem, chờ nào một ngày ta tu vi tăng trưởng, chúng ta liền lộng mấy cái phủ, bảo quản kêu ngươi trụ thoải mái dễ chịu. Lao vương càng nhạc, ở trong sân dạo qua một vòng, đây chính là dưỡng lao hảo địa phương. Đột nhiên, hắn như là nghĩ đến cái gì giống nhau, một nhảy lao cao, lại lôi kéo thẩm lâm tiên tới rồi tây xương phòng nội. Mở ra xương phòng môn, dẫn thẩm lâm tiên đi vào, thẩm lâm tiên vừa vào cửa, liền nhìn đến đôi mãn nhà ở thứ tốt. Chọn bộ gỗ xưa ra cụ, xứ thanh hoa không cần tiền dường như đôi. Tống sứ bày ở trên bàn, năm đại danh diêu đều có, đầy đủ hết thực, có khắc nguyên thanh hoa, minh đấu màu, đặt ở gỗ đỏ giường bạt bộ thượng, lại có một trương bảng dài, mặt trên bãi lý mặc, nghiên mực đoa khê, bút lông nhỏ bút, ngay cả đồ rửa bút, giá bút đều là đồ cổ. Nhà ở trong một góc còn bày biện vài cái gỗ tử đàn đại cái dương, nhất bên trong bày biện chính là trầm hương dương gỗ. Lao vương qua đi đem cái dương một đám mở ra, đầu một cái dương phóng tràn đầy đều là đóng chỉ thư cái thứ hai trong dương còn lại là vàng bạc vật khí cái thứ ba trong dương còn lại là các màu đá quý ngọc khí cuối cùng cái kia trầm hương một cái dương mở ra bên trong thả hảo chút bức họa cuộn tròn Lão vương không kêu thẩm lâm tiên nhìn kỹ chỉ là chỉ vào cuối cùng cái kia cái dương nói đây là chúng ta môn phái ngàn năm tích gót đều ở chỗ này liền số cái dương này đáng giá nhất khắc liền ở ta nơi này phóng trong chốc lát người đem cái dương này lộng đi thôi thẩm lâm tiên khỏe miệng hơi chịu trước tiên ở ngươi này phóng đi quay đầu lại ta cho ngươi bãi cái mê tung phụ trận, bảo quản ném không được. Lao vương gật đầu, quay đầu lại từ một cái dương ôm ra bài vị, lại lấy ra mấy quyển thư tới, mang theo thẩm lâm tiên tới rồi chính phòng, hắn đã sớm thu thập ra một gian nhà ở, này gian nhà ở bảy bàn thờ bàn thờ, trên mặt đất lại thả hai cái cái đệm, Lao vương tiến vào, liền đem bài vị cẩn thận trà lau sạch sẽ, bại ở bàn thờ phía trên, lại tự mình điểm hương cung thượng. Hắn trước quỳ xuống tỉ mỉ cắn ba cái văng đầu, than khóc một tiếng, sư phó Bất hiếu đổ nhi rốt cuộc có đứng đắn đặt chân địa phương, đồ đệ ta trước cho ngài thiều chi hương nói cho ngươi một tiếng, về sau, ta cũng có thể hảo hảo cung phục ngài. Cắn đầu, Lão Vương kêu lên Thẩm Lâm Tiên, ngươi cũng cấp tổ sư thượng nén hương đi. Thẩm Lâm Tiên nghĩ mặc kệ Lão Vương cái này sư phó là thật kêu vẫn là diễn trò, tóm lại là mượn nhân ra tiên tuổi, hơn nữa xem Lão Vương người đơn hình chỉ, bọn họ này nhất phái cũng thực sự đơn bạc chút, tương lai, Lão Vương vài thứ kia cho chính mình. Chính mình tổng không thể bạch bạch muốn nhân ra đi, tức là muốn, vậy đến đem nhân ra môn phái gánh nặng khơi mào tới. Bởi vậy, nàng cũng không chống đẩy, rất là quy quy củ củ cấp bài vị cắn cái đầu, ta cũng không biết ngươi là ai, bất quá đánh hôm nay khởi ta liền kêu ngươi một tiếng tổ sư, ngươi yên tâm, sau này ta nhất định nỗ lực tu hành, còn muốn cẩn thận tìm cái hảo đồ đệ, khác không dám nói, nhưng lại có thể bảo đảm đem này một môn nhất phái truyền thừa đi xuống. Có thẩm lâm tiên những lời này, Lao Vương cũng yên tâm. Hắn lao nước mắt cười cười, ngồi ngay ngắn ở ghế trên đối thẩm lâm tiên nói, không quan tâm ngươi có nguyện ý hay không, dù sao ngươi hôm nay là đã bái tổ sư ra, kia sau này chính là ta đồ đệ, như này, ta cũng đến cho ngươi hảo hảo nói nói chúng ta trong môn phái sự tình. Thẩm lâm tiên biết đây là truyền thừa cần thiết, liền đứng trang nghiêm một bên nghe. Lao vương giảng rất nghiêm túc, chúng ta này nhất phái danh gọi kiếm phụ tông, vốn là lấy tu hành kiếm thuật cùng phu đạo là chủ, nhưng là ngàn năm truyền thừa xuống dưới, kiếm thuật vứt bỏ rất nhiều ngay cả phù đạo cũng cơ hồ hoang phế, lại nói tiếp, cũng là hậu nhân thẹn với tổ sư gia. Một bên nói, Lão Vương đem trong lòng ngược suy mấy quyển thư lấy ra tới đưa cho Thẩm Lâm Tiên, đây là chúng ta kiếm phù tông quan trọng nhất mấy sách thư, hiện giờ ta liền chuyển cho ngươi. Thẩm Lâm Tiên tiếp nhận lật xem lên. Càng xem, nàng mày nhăn càng chặt. Này mấy quyển thư có hai bổn giảng đều là kiếm đạo, dư lại giảng đều là phù thuật, phía trên có rất nhiều các loại phù dạng. lại nói này đó phù họa pháp tác dụng từ từ còn có một môn tu hành pháp môn thư chung những cái đó phù họa tuy nói giống mô giống dạng nhưng có rất nhiều phù ở thẩm lâm tiên tới xem căn bản là không đúng bên trong đối với phù thuật lý giải cũng có rất nhiều sai lầm thẩm lâm tiên hiện tại tuy rằng tu vi không có nhiều ít nhưng là nàng ở vô tận đại lục như vậy nhiều năm lại tu hành đến phù đạo tông sư nông nỗi tầm mắt cùng đối với phù đạo lý giải là thế giới này chung những cái đó đại sư đều so ra kém bởi vậy thẩm lâm tiên liếc mắt một cái không thể nhìn ra rất nhiều sai lầm Nhưng là, quyển sách này cũng không phải không có chỗ đáng khen. Ít nhất có vài dạng phù thẩm lầm tiên đều không có gặp qua, hơn nữa, này đó phù đều thực không tồi, rất thực dụng, có thể thấy được đến, này kiếm phù tổng tổ sư ra năm đó cũng là cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Còn nữa, thư trung nói một ít lăng không vẽ bùa phát môn, cái này đối với thẩm lầm tiên tới nói rất hữu dụng chỗ. Nàng hiện tại tu vi cực thấp, chỉ có thể dùng lá bùa cùng chu sa cùng với linh thú máu tươi tới vẽ bùa, này đối với nàng tới nói. Liền có rất nhiều hạn chế Xuất ngoại cùng người tranh đấu thời điểm Nếu nàng mang theo phù Kia như thế nào đều hảo thuyết Nhưng nếu trong tay không phù nói Nàng cũng chỉ có bị động bị đánh phân Thẩm lâm tiên là rất tưởng nghiệm Ở vô tận đại lục thời điểm Nàng lăng không vẽ bùa phong cảnh nhật tử Nhưng dựa vào hiện tại tu vi Muốn lăng không vẽ bùa Kia còn không chừng chờ tới khi nào đâu Nhưng có Lão Vương cho nàng thư Chỉ cần nàng học được phía trên một ít phát môn Vô cản su như vậy Chờ nàng tu vi lại tinh tiến một ít liền có thể làm được lặng là không vẽ bừa, tuy rằng nói cũng chỉ có thể họa chút đơn giản phù, nhưng rốt cuộc có thắng với vô sao. Cái này kêu nàng có thể phương tiện rất nhiều. Cuối cùng, những cái đó thư thượng giới thiệu một loại đặc thù tu hành pháp môn kêu thẩm lâm tiên thực cảm thấy hứng thú. Cái này pháp môn phía trên kể rõ chính là dùng sao trời chi lực tới tăng lên tu vi, đây là kiếm phù tông mộ vị tổ sư tự nghĩ ra pháp môn. Năm đó hắn liền có cảm với linh khí càng ngày càng loãng, nếu cứ thế mãi, khủng ngày sau tu hành chi đạo luôn sụn dốc vì thế đạp biến thiên sơn văn thủy nghiên cứu sao trời địa lý chi đạo cuối cùng ở vũ hóa là lúc sáng lập này đạo pháp môn lại viết đến thư thượng truyền cho hậu nhân nhưng là vị tiền bối này tưởng thực hảo đáng tiếc hắn tu vi quá cao thâm pháp môn viết cũng rất cao thâm thả yêu cầu tư chất tuyệt đỉnh thả đối phù đạo có đặc thù giải thích nhân tài có thể tu hành nơi này đầu nặng nghề hạn chế thế cho nên truyền tới hiện giờ thế nhưng không người có thể tu luyện cũng là bạch mù vị tiền bối này dụng tâm lương khổ bất quá Người khác không thể tu luyện Thẩm Lâm Tiên nhưng thật ra có thể nàng tâm mắt so thế giới này người đều cao tư chất cũng cao hơn nữa đối với phù đạo đặc thù lý giải tu hành cái này pháp môn là không thể tốt hơn người được chọn Thẩm Lâm Tiên đem thư xem xong khép lại đối Lão Vương Trịnh Trọng hành lễ sư phó Thẩm Lâm Tiên nguyên bản không tính toán tu hành kiếm phù tông phù đạo cho nên đối với Lão Vương cũng chỉ là hư ứng nhưng là hiện tại nàng đối với kia vạn tinh lăng hư pháp cảm thấy hứng thú muốn tu hành vậy đến Trịnh Trọng bái sư nếu không chính là đối nhân gia kiếm phủ tông bất kính lão vương thấy thẩm lầm tiên này phiên làm nháy mắt minh bạch nàng tâm lý lập tức nhạc cười ha ha hảo hảo tưởng ta vương an sinh thời thu ngữ như vậy một cái hảo đồ đệ chính là tương lai dưới chín suối, cũng có mặt thấy sư phó của ta thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh nôn tình tiểu thuyết võng di động bản đọc địa chỉ phép, chương một trăm sáu mươi chín truyền thừa thẩm lầm tiên chờ lão vương cười xong mới hỏi sư phó Ta xem ta phái điển tịch phía trên có chút phù họa pháp có thật xấu, ta có thể hay không sửa chữa lại đây. Lao vương không thèm để ý quát tay, chỉ lo tu, chúng ta kiếm phù tông vốn là không câu thúc đệ tử, đệ tử có cái gì tốt ý tưởng đều có thể để, xem tiền bối lưu lại pháp môn có vấn đề, cũng có thể sửa chữa. Thẩm lâm tiên nghe xong cười, nhưng thật ra đối kiếm phù tông có hảo cảm. Nàng đem thư chân trọng thu vào càn khôn phụ trung. Không nghĩ tới Lao vương xem nàng này phiên động tác, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Lâm Tiên, ngươi này, ngươi đây là Càn Khôn phủ." Thẩm Lâm Tiên gật đầu, "Ta tu vi quá thấp chút, hóa ra tới Càn Khôn phủ nhiều nhất cũng bất quá cả hai cùng tồn tại phương mễ, trang không được rất nhiều đồ vật, bất quá là cái vô tình thôi." Nhưng còn không phải là sao, 2 mét vuông a, đến nhiều thấp lậu linh phủ. Tưởng kiếp trước nàng thành tựu phù đạo tông sư lúc sau, phất tay hóa ra tới đều là thượng vạn mét vuông Càn Khôn phủ, thậm chí còn nhấc tay chi gian là có thể bãi cái Càn Khôn trận, bày ra tới Càn Khôn trận có thể dung vạn vật. Như loại nhỏ thành trận giống nhau, kia mới là chân chính tài nghệ cao siêu. Chỉ hiện giờ, cũng chỉ có thể hồi ức trước kia cái loại này phong cảnh nhật tử. Nhưng đối với thẩm lâm tiên tới nói là cực đơn sơ phủ, đối với lao vương tới nói chính là như vậy cao lớn thượng. Hắn kích động liền chụp cái bàn, hảo, hảo, không nghĩ tới ngươi có thể họa ra cả hai cùng tồn tại phương mệ cản khôn phủ, xem ra, ta kiếm phủ tông khôi phục ngày xưa phong cảnh sắp tới. Cao hứng xong rồi. Lao vương lại trân trọng lấy ra một quyển sách đưa cho thẩm lâm tiên. Nguyên lai nghĩ chờ ngươi đem phù lệnh xem xong học giỏi, lại cho ngươi quyển sách này, không nghĩ tới ngươi ở phù đạo này thượng tạo nghệ như vậy cao. Như thế, ta cũng có thể yên tâm thanh kiếm phù tông áp dương chi bảo cho ngươi. Thẩm lâm tiên ngạc nhiên một hồi, tiếp nhận thư vừa thấy, nhất thời biến thành kinh hỷ. Sư phó, chúng ta kiếm phù tông còn có như vậy thứ tốt. Làm khó sư phó bảo quản đến nay. Ha ha. Lao vương thực tự hào cười to một trận. Sư phó của ngươi ta à, khác không được, tàng đồ vật bản lĩnh vẫn là tốt. Thẩm lâm tiên xem hắn như vậy tự hào, tưởng cũng biết, Lão Vương có thể thanh kiếm phụ tông truyền thừa bảo tồn đến nay, không biết hao phí nhiều ít tâm huyết đâu, ở giữa khổ sở là người ngoài nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ, nàng gật gật đầu, ta sẽ hảo hảo học. Nguyên lai, like, Lão Vương cấp Thẩm lâm tiên kia quyển sách lại là ghi lại huyền môn các phái một ít bí mật pháp môn, cùng với đối phó phương pháp, chẳng những có chính đạo môn phái. Thậm chí còn tà đạo cùng với ma tu linh tinh đều có ký lục Nghe lão vương ý tứ, kiếm phủ ở ngàn năm phía trước đó là tên tuổi cực đại. Rốt cuộc năm đó tổ sư gia họa ra tới linh phủ diệu dụng vô cùng, mặc kệ là đại môn phái vẫn là tiểu sơn môn hoặc là tán tu, đều lấy được đến tổ sư gia linh phủ vì vinh. Tổ sư gia cũng nương linh phủ kết giao rất nhiều nhân vật lợi hại, có thể nói là giao hữu biến thiên hạ. Tổ sư gia cũng là cái linh tình nhân vật, thừa dịp cùng đối phương kết giao. Tâm thầm lại là đem những cái đó môn phái rất nhiều bí mật cấp trộm tới. Lại trải qua lịch đại tiền bối hoàn thiện, lúc này mới có hiện giờ này buồn bí lục. Thầm lâm tiên tiền sinh tuy rằng ở phù đạo thượng rất có nghiên cứu, nhưng đối với khác đạo pháp biết chi rất ít, tuy rằng cũng hiểu một ít, nhưng rốt cuộc là tinh nghiên, đối với hảo chút tà phái pháp môn căn bản là không rõ, nàng năm đó cũng là ỷ vào phù pháp lợi hại mới có thể hoành hành. Nhưng hôm nay nàng tu vi quá thiện, lại họa không ra cái gì công kích hình linh phủ. Như thế bên ngoài hành tẩu khó tránh khỏi muốn có hại, nhưng có này bí lục liền không giống nhau, chỉ cần nàng đã hiểu này phía trên pháp môn, vậy tương đương nắm các môn phái mệnh môn, về sau hành tẩu thế gian chẳng khác nào nhiều vô số trương bảo mệnh phụ Thẩm Lâm Tiên nhìn này bí lục, trong lòng như ngày nóng bức uống lên nước lạnh giống nhau sảng khoái, trên mặt nàng mang theo chân thành cười, đem bí lục cất chứa lên. Lao Vương xem Thẩm Lâm Tiên không chút nào chống đẩy, trong lòng đại định, trong lúc nhất thời tinh thần đầu cũng hảo rất nhiều. Hắn đứng dậy, mới nói muốn mang thẩm lâm tiên đi đông sương phòng nhìn xem, không nghĩ tới thẩm lâm tiên lại trân trọng điểm tam nén hương cung ở bản thờ thượng, lại đối với tổ sư ra bài vị được rồi ba quỷ chín lệ lại lễ. đây là đem chính mình chân chính trở thành kiếm phủ tông truyền nhân. lao vương càng thêm cao hứng, vỗ vỗ thẩm lâm tiên đầu vai, hảo, hảo hai tử, về sau a, sư phó này hai trăm tới cân liền từ ngươi chỉ huy, chỉ cần tương lai đem chúng ta kiếm phủ tông phát dương quang đại, sư phó ta như thế nào đều thành. nói xong lời nói. Lão Vương nắm Thẩm Lâm Tiên từ nhà chính ra tới, tới rồi Đông Sương phòng, Từ xưa đến nay lấy Đông Vi tôn, các đại môn phái cũng đồng dạng như thế. Từ trước đến nay đều là trưởng môn đại đệ tử Cư Đông, dư lại đệ tử lại như thế nào, đều không vượt qua được đi. Hiện giờ ngươi chính là chúng ta kiếm phụ tông tương lai trưởng môn, nên Cư Đông viện hiện giờ điều kiện đơn sơ cũng không như vậy nhiều sân, ta chỉ có thể thu thập Đông Sương phòng cho người trụ hạ. Thẩm Lâm Tiên đi theo Lão Vương vào Đông Sương, vào cửa liền nhìn đến mãn nhà ở đồ cổ có tử đàn tinh điêu tế chất lợi có tử đàn mạ vàng trang đài phàm là bàn bàn dài đài tất cả đều là chọn bộ gỗ tử đàn sở chế hoặc mạ vàng hoặc thù lao hiện quý khí vô cùng lao vương nhìn thu thập lưu loát nhà ở trên mặt mang cười tử khí đông lai đông sương nên bãi ra cụ bằng gỗ tử đàn thẩm lâm tiên mắt sắc nhìn đến tử đàn án thư hạ phóng tướng quân vại là đời minh đồ sứ trang trái cây đại bàn là nguyên thanh hoa nguyên bộ thư phòng đồ dùng cũng đều là đồ cổ một khác cái bàn thượng bãi trà cụ lại là tông sứ Nàng há miệng thở dốc, tưởng nói một câu xa xỉ, nhưng nhìn đến Lao Vương hưng thú bừng bừng bộ dáng, có điểm không đành lòng đả kích hắn hưng thú. Phía sau lại nghĩ, nàng hiện giờ cũng thật sự có điểm quá là khuôn sáo cũ, mấy thứ này làm ra tới chính là cho người ta dùng, thả mặc kệ nó bao lớn giá trị, giá trị bao nhiêu tiền, chỉ cần chính mình dùng thoải mái liền thành, nếu là rơi vào cùng thế tục người giống nhau thu hồi tới cung phụng, phản tất cả đều là không đẹp. Cứ như vậy, Thẩm Lâm Tiên cũng từng khai, đảo cũng không nói cái gì xa xỉ nói. Chỉ là cười khích lệ Lao Vương, không nghĩ tới sư phó còn có như vậy thú tao nhã, thu thập khởi nhà ở tới cũng như vậy chỉnh lý. Lao Vương cười sô tay, không được không được, hiện tại già rồi, cũng không như vậy nhiều tinh lực, liền tùy tiện thu thập một chút, nhớ trước đây, nhà ta không suy tàn thời điểm, tỉ tỉ của ta khuê phòng mới kêu một cái tinh nhã. Thẩm lâm tiên mỉm cười nhìn Lao Vương, như thế nào không trang? Ngươi không phải nói ngươi là cô nhi sao? Vẫn là xin cơm xuất thân, như thế nào liền có tiểu thư khuê các tỉ tỉ? Lão Vương cười gượng xoa xoa tay, "Không có biện pháp a, nói quán, nói quán, ngươi cũng biết mấy năm trước là cái gì tình hình, ta nếu không nói như vậy, không phải chờ ai phê sao?" Thẩm Lâm Tiên cười khổ lắc đầu, "Được, ngài cũng đừng cùng ta trang, chúng ta ai còn không biết hay." Lần thứ hai nhìn xem chính mình này gian khuế phòng, Thẩm Lâm Tiên rất vừa lòng, "Ta đây về nhà thu thập một chút, ngày mai ta liền dọn lại đầy trụ." Lão Vương ước gì đâu, chạy nhanh cười đồng ý, Thẩm Lâm Tiên dặn dò hắn hai câu thủ khẩn môn hộ liền trực tiếp xuống núi trở về nhà nàng liền cùng tiền quế phương nói một câu nói nàng sư phó phòng ở cái hảo nàng sư phó một người quái cô đơn nàng được với sân bồi tiền quế phương cũng không phải không nói đạo lý vừa nghe thẩm lâm tiên nói muốn lên núi lập tức liền đáp ứng rồi đây cũng là kia sơn liền ở thẩm ra phòng phía sau li gần đâu thẩm lâm tiên liền tính là lên núi cũng có thể mỗi ngày trở về đạo không sợ cái gì thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh Muôn tình tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ hép Trước 170 lăng không làm phụ. Trên núi không khí so dưới chân núi mới mẻ, đặc biệt là tới gần Lao Vương Chô ở kia một khối, không khí càng là mới mẻ cơ hồ gọi người phổi đều cảm thấy thoải mái. Nay liền đủ để thuyết minh này một mảnh linh khí nồng đậm. Thẩm lâm tiên một bên hướng trên núi đi, một bên hít sâu một ngụm không khí thanh tân. Mắt thấy vương Trạch gần ngay trước mắt, nàng nhanh hơn bước chân, chờ vào cửa, thẩm lâm tiên đem bối gạo và mì phong tới phòng bếp. Giặt sạch tay mặt đến đồ vật lấy ra lá bùa cùng bút tới cẩn trọng vẽ dẫn khí tụ linh phủ nàng vẽ mấy trương phủ cảm thấy trong cơ thể linh khí không còn liền nhanh chóng thu hồi đồ vật bước nhanh đi đến sơn động kia một khối khoanh chân ngồi xuống tu hành một lát sau lão vương cũng lại đây ngồi xuống nhập định hai người ai cũng không để ý tới ai cũng không biết nhập định nhiều ít thời điểm thẩm lâm tiên đột nhiên mở to mắt đứng dậy liền đi về phòng tiếp tục vẽ bùa, chờ đem trong cơ thể linh khí đảo giống lại tiếp tục nhập định như thế luôn mãi Chờ đến Thẩm Lâm Tiên vẽ mười mấy chương phủ thời điểm, lão Vương đã chỉnh ra một bản sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn tới. Mau tới đây ăn cơm. Lão Vương cười đối Thẩm Lâm Tiên vẫy tay. Thẩm Lâm Tiên qua đi, ngồi ở bàn ăn phía sau nhìn lão Vương, lão Vương cười giải thích, ta xem ngươi nhập định cũng không đành lòng tiêu ngươi, liền đi trên núi đánh chút dã vật làm đồ ăn, chạy nhanh ăn cơm đi, trong chốc lát lạnh. Thẩm Lâm Tiên bưng lên chén tới, nhìn xem trên bàn hầm thục lạn gà rừng khối, có khác nấm chờ, thoạt nhìn cũng không tệ lắm liền gắp một chiếc đua ăn một lát hương vị thật đúng là hảo thẩm lâm tiên giơ ngón tay cái lên lùa cơm tốc độ nhanh không ít lao vương đắc y rảo giạt bưng lên cơm tới ăn hai người ăn cơm xong thẩm lâm tiên tự động phụ trách nổi lên rửa chén việc giặt xếp chén nàng lại lần nữa vẽ bùa lại từ lao vương nơi đó lộng mấy khối ngọc thạch làm mắt trận suốt đêm bảy dẫn khí tụ linh trận trận pháp một thành liền đem hậu viện trong sơn động linh khí dẫn tới tiền viện tiền viện trung linh khí nháy mắt nồng hậu rất nhiều ngay cả lao vương đều ở trong phòng ngốc không được cầm một quyển sách ngồi vào trong viện ghế bập bên thượng nhìn một bên xem còn một bên không được gia tăng hô hấp tiên viện loại hoa cỏ cũng cơ hồ là không có nhiều ít công phu liền cơ linh lên mấy tùng cúc hoa khai tươi đẹp dị thường ngay cả kia viên cây quế cũng lại khai ra trắng tinh hoa quế một sân mùi hoa hợp lòng người độ ấm thích hợp thật có thể xưng được với ấm áp như xuân thẩm lâm tiên nhìn trong chốc lát cảm thấy thực vừa lòng liền thu thập đồ vật về phòng nàng tới rồi đông xương thận trọng lấy ra kia buồn bí lục tới đọc một bên đọc một bên suy tư thường thường tay phải còn sẽ nhanh chóng véo quyết hoặc là trong miệng lẩm bẩm bí lục ký lục đồ vật quá mức phức tạp tuy là thẩm lâm tiên trí nhớ hảo tinh thần lực cực cao còn là nhìn một hồi lâu mới đem quyển sách này nhớ kỹ nàng lại đọc một lần ra tăng ký ức cảm thấy đã lại không thể quên thời điểm mới đem thư thu lên thu hảo bí lục thẩm lâm tiên lấy ra sách giáo khoa tới đọc nàng đem mượn tới cao trung sách giáo khoa đọc xong lại nhìn mấy quyển mua chuyên nghiệp loại thư tịch xem xong thư đêm đã khuya thẩm lâm tiên cảm giác phòng trong nồng đậm linh khí quyết định dùng đả tọa tới thay thế ngủ đả tọa một đêm ngày thứ hai thái dương sơ thăng là lúc thẩm lâm tiên đến trong viện đánh một chuyên quyền lại chiếu kiếm phù tông lưu lại kiếm thuật pháp môn luyện một hồi kiếm chờ luyện xong lúc sau lão vương từ núi sâu trở về trong tay xách theo dao dại nấm cùng với một con thỏ hoang thẩm lâm tiên cười tiếp nhận thỏ hoang lưu loát giết làm một nồi thịt kho tàu thịt thỏ nàng cùng lão vương lưu lại một ăn dư lại thịt thỏ thẩm lâm tiên đóng gói mang xuống núi cấp thẩm ra người thêm đồ ăn nàng đem thịt thỏ mang về bông lại chạy bộ đi đồng ruộng nhìn đến ngoài ruộng kia mấy cái đại đại màu trắng liều lớn thẩm lâm tiên cười cười xoay người vào liều lớn nhìn đến bên trong đồ ăn mầm mọc tốt đẹp liền lặng lẽ vứt ra một chương nàng gần nhất tu vi tinh tiến mới hỏa ra tới mưa xuân phủ một chương mưa xuân phủ vứt ra đi nháy mắt liều lớn nội hạ mênh mông mưa phùn nói là mưa phùn nhưng không nhìn kỹ là nhìn không ra tới chỉ là cảm thấy lều lớn nội độ ẩm cao rất nhiều thật giống như là nổi lên sương ngủ giống nhau thẩm lâm tiên thừa dịp lều lớn bên này không ai liên tục đem mấy cái lều lớn chuyển biến dùng liền nhau mấy chương mưa xuân phủ đi đến cuối cùng một cái lều lớn dùng mưa xuân phủ lúc sau một lát sau thẩm lâm tiên nhìn đồ ăn mầm nhảy một đoạn lại hiện cơ linh cực kỳ mỗi một cây đồ ăn mầm đều mang theo giọt xương lá cây lục thủy tẩy quá giống nhau mới mẻ lại xanh non vừa thấy chính là hạt giống tốt thẩm lâm tiên từ lều lớn ra tới thời điểm vừa lúc đụng tới Chu Quân cùng Thẩm Mai lại đây, nàng liền đứng ở lều lớn bên ngoài cùng hai người nói nói mấy câu, sau đó mới vội vàng về nhà. Giữa trưa cơm Thẩm Lâm Tiên là ở nhà ăn, trung qua cơm trưa, Quý Cần đã chiếu nàng cấp bản vẽ làm ra một bộ quần áo tới, nàng cầm màu ca kia áo gió cùng với thiển lam quần jean kêu Thẩm Lâm Tiên thí xuyên. Thẩm Lâm Tiên mặc vào thử thử, nhưng thật ra rất thích hợp, hơn nữa ăn mặc cũng thoải mái. Quý Cần lại lấy ra một đôi màu nâu dày da, đây là ca ca ngươi ở huyện Thành Mua riêng gọi người mang tới cấp ngươi thử xem thẩm lâm tiên cũng chưa nói tốt xấu chính mình mặc vào thử thử nhưng thật ra rất vừa chân đứng lên đi rồi vài bước ăn mặc cũng thoải mái này dày không tiện nghi đi quý cần cười xua tay ta cũng không hỏi bao nhiêu tiền dù sao sư phó của ngươi cho ngươi ca ca tiền không ít đủ hắn hoa thẩm lâm tiên cũng không hỏi nhiều mặc vào quần áo mới cũng không thoát quý cần đánh giá nàng một bên đánh giá một bên cười mặc vào này thân quần áo mới là trong thành tới đại tiểu thư Ban đầu ăn mặc ta cho ngươi làm hoa áo ngắn tuy rằng cũng đẹp, nhưng rốt cuộc quê mùa điểm, đi ra ngoài khó tránh khỏi gọi người nhẹ xem. Thầm lâm tiên nhưng không như vậy cho rằng, nàng trịnh trọng nói, chỉ có những cái đó trong lòng không tự tin mới rửa quần áo tới phụ trợ chính mình tới thắng được người khác tôn kính. Chính mình có bản lĩnh, có chủ ý, mặc kệ xuyên cái gì quần áo, đi ra ngoài đều không sợ, cũng sẽ không gỡ người xem nhẹ. Lời này nói cũng là, quý cần nghĩ nghĩ cảm thấy rất có đạo lý, ta nếu là vạn nguyên hộ liền tính là ăn mặc quần áo rách dưới cũng không sợ bởi vì ta biết chính mình không nghèo có năm chắc thẩm lâm tiên cười cười tâm nói vạn nguyên hộ tính cái gì chờ đến sang năm quỹ cần khẳng định không hề nghĩ vạn nguyên hộ sự tình bởi vì mặc kệ là thẩm ra vẫn là ba cái cô cô ra nhà ai đều có thể thành vạn nguyên hộ buổi chiêu thẩm lâm tiên lên núi lại là một đêm tu hành nàng cảm thấy tu vi lần thứ hai tinh tiến thẩm lâm tiên tưởng thử dựa theo kiếm phù tông tiền bối lưu lại pháp môn tới lăng không vẽ bừa Thí nghiệm lăng không vẽ bữa là một kiện rất nguy hiểm sự tình, Thẩm Lâm Tiên không dám ở lao vương trong viện thí, chỉ có thể chính mình mang theo chút lương khô cùng thủy đến núi sâu đi thử. Trên người nàng dán thần hành phù, cơ hồ là chân không chạm đất vào núi sâu rừng rà. Qua đi lúc sau, Thẩm Lâm Tiên tìm một khối đất trống, nơi này phương không có gì cây cối, chỉ có một ít tảng đá lớn còn có một tiểu nhạt nhạt dòng suối. Truyền hào địa phương, Thẩm Lâm Tiên trước cho chính mình dán một trương đùa bình an, lại dán một trương thần thuần phù đem chính mình bảo vệ tốt lúc này mới bắt đầu thí nghiệm lăng không vẽ bừa nàng hít sâu một hơi dưới chân đứng vững lấy chỉ viết thay ở không trung bắt đầu vẽ bừa thầm lâm tiên đầu ngón tay ngưng kết linh khí đầu tiên là một chút theo sau đầu ngón tay hơi đổi chậm rãi một chương kim phủ xuất hiện ở không trung mắt thấy này trương phủ liền phải kết thúc thầm lâm tiên trong lòng vui vẻ nhất thời không chú ý này trương phủ nháy mắt trở thành phế thải chỉ nghe được bạo liệt tiếng vang không trung như ném xuống một viên bom giống nhau vang lớn qua đi cách đó không xa dòng suối nhỏ trung chỉ lớn lên tiểu ngư cấp tạc lên mờ, thầm lâm tiên dưới chân thổ địa thượng một mảnh nửa chết nửa sống tiểu ngư thầm lâm tiên cười khổ lắc đầu đem đầu tóc thượng một con cá bắt lấy tới ném xuống đất sau đó đem này đó cá gom lên tìm cái túi trang hảo theo sau nàng lại thử một hồi liền đơn giản nhất trừ tà phụ đều không có hòa thành thầm lâm tiên vô pháp đành phải mang theo tạc ra tới tiểu ngư trở về đi vào cửa thầm lâm tiên đem tiểu ngư ngã xuống đất trong bùn lại trang chút thủy quay đầu lại cầm đem kéo bắt đầu sát cá thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh nôn tình tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ f chương một trăm bảy mươi hư hư thực thực tiểu ba mẹ thẩm lâm tiên mang theo một chậu tạc tốt tiểu mặt cá về nhà đem mặt cá phóng tới trong phòng bếp liền vào phòng vào cửa liền nhìn đến quý cần còn ngồi ở máy may trước làm quần áo nàng liền ở một bên cùng quý cần câu được câu không nói chuyện chính nói chuyện phím đâu đến huyện thành mua phân hóa học thẩm lâm liền đã trở lại Hắn một bên cởi làm dơ háo khoác một bên cùng quý cần nói bên ngoài quát phòng trong chốc lát không chừng muốn trời mưa ngươi cùng ta đi nóc nhà đem đôi bắp cái lên thẩm lâm tiên chạy nhanh đứng dậy ba ta và ngươi đi thôi lâm tiên đã về rồi thẩm lâm nhìn đến thẩm lâm tiên cười rất là thoải mái thẩm lâm tiên một bên đi ra ngoài một bên hỏi vải nhựa đặt ở chỗ nào rồi ta cầm thượng phòng thẩm lâm vội xua tay ngươi trước thượng phòng chờ ta đi lấy vải nhựa thẩm lâm tiên ra nhà ở dẫm lên đáp ở phòng thượng một cây thang thượng phòng nàng đi lên không trong chốc lát thẩm lâm liền cầm chiếc tốt một khối to vải nhựa cũng đi theo đi lên cha con hai đem bắp xếp thành một đống lại đem vải nhựa mở ra một cái mới cái hào bắp thẩm lâm vội vàng tìm gạch gáp vải nhựa bên rác liền nghe được phía đông có người kêu thẩm lâm cánh rừng ca cánh rừng ca thẩm lâm tiên theo thanh âm xem qua đi liền nhìn đến một cái ăn mặc phấn hưởng áo ngắn cùng nhung kẹp quần dưới chân ăn mặc màu đen trung cùng dày da nữ tử đứng ở phía đông trong viện đối diện thẩm lâm cười đâu Cái kia nữ tử trường trứng nước mặt, làn da thực bạch, một đôi mắt rất lớn rất sáng, thoạt nhìn rất xinh đẹp, mẫu chốt là, nữ tử một chút đều không giống như là ở nông thôn nữ hải, đảo như là trong thành tới. Là giản ninh A. Thầm lâm nhìn đến nữ tử cũng rất cao hứng, ngươi gì thời điểm tới. Giản ninh cười, vừa mới tới, này không, mới vừa buông hành lý liền nhìn đến ngươi, ngươi đây là cái bác A, vội xong rồi không, không vội xong ta qua đi phụ một chút. Thầm lâm chạy nhanh nói, đều cái hảo. Nào dám lao ngươi đại gia a ngươi đã trở lại, giản thím đâu? Nàng con hào đi. Nhắc tới đến giản thím, giản ninh liền đáp hạ mắt tới, trên mặt mang theo bi thường, ta nương không có, ta hiện giờ. Tính, không nói này đó, chờ hôm nào có rảnh chúng ta lại liêu a Thẩm lâm đáp ứng một tiếng, mang theo thẩm lâm tiên hạ phòng. Thẩm lâm tiên hơi hơi hít mắt, cẩn thận quay đầu lại lại nhìn nữ nhân kia liếc mắt một cái, nhìn đến nữ nhân kia một đôi mắt đào hoa, khỏe mắt hơi hơi phiếm hồng khi, trong lòng đầu chấn động. Sau một lát, nàng mới mặt vô biểu tình đi theo thẩm lâm đi xuống. Vào phòng, liền nghe quý cần hỏi nàng, ngươi ba vừa rồi cùng ai nói lời nói đâu. Thẩm lâm tiên cười cười, phía đông giản mãi mãi ra một cái kêu giản ninh. Là nàng. Quý cần cả kinh, trên tay động tác một đốn, nàng như thế nào tới. Thẩm lâm tiên ngồi xuống, giúp quý cần đem làm tốt quần áo chiết hảo phóng tới một bên. Mẹ, ngươi nhận thức cái này giản ninh. Ta nhìn nàng không giống chúng ta người nhà quê, ngược lại như là trong thành tới. Trang điểm còn khá xinh đẹp, quý cần đầy mặt hồi ức chi sắc, liền quần áo cũng làm không nổi nữa, dứt khoát đem máy may đầu thu hồi tới, lại đem mặt trên tấm ngăn bông, nhận thức, giản ninh là người giản mãi mãi cháu ngoại gái, người giản mãi mãi ra liền hai chị em, lão ở chính là giản ninh lương, gả tới rồi trong thành, lão nhị là người giản mãi mãi, gả đến chúng ta thượng hà thôn, giản ninh khi còn nhỏ thường xuyên đến người giản mãi mãi ra tới chơi, gần nhất trong thành nhật tử không hảo quá, giản ninh liền thường. Xuyên lại đây thẩm lâm tiên gật đầu ta xem nàng tuổi cũng không nhỏ như thế nào còn xuyên như vậy tôi mới làm cho cùng cái tiểu cô nương dường như quý cần nữ môi nàng chính là dáng vẻ kia hai mươi mấy tuổi thời điểm nói chuyện còn kiểu kiều khí cả ngày làm yêu bất quá năm đó cha ngươi cùng nàng rất muốn tốt thẩm lâm tiên sửng sốt không thấy ra tới ta ba còn có này phiên tình sử a trách không được giản ninh nhìn đến ta ba nhiệt tình không được quý cần một cái tắt đánh ngươi nói bậy gì đó còn tuổi nhỏ biết cái gì là tình sử Thẩm Lâm Tiên cười cười, cũng không như thế nào để ý. "Lâm Tiên?" Thẩm Lâm ở bên ngoài kêu, Thẩm Lâm Tiên đáp ứng một tiếng ra nhà ở. Liên nhìn đến Thẩm Lâm bưng kia buồn tiểu mặt cá, "Ngươi từ nào làm cho?" Thẩm Lâm Tiên cười cười, "Sư phó của ta vớt tiểu ngư, hắn cũng không kiên nhẫn lộng, ta liền chính mình rửa sạch sẽ bọc bột mì phóng tới trong chảo dầu tạt tạc, còn khá tốt ăn." Nói chuyện, Thẩm Lâm Tiên cầm lấy một cái tiểu ngư đưa đến Thẩm Lâm bên miệng, "Ba, ngươi nếm thử." Thẩm Lâm cắn một ngụm, đầy miệng hương giòn, ăn ngon thật. Hắn bưng tiểu mặt cá vào phòng bếp, không bao lâu, liền bưng một cái chén ra tới, trong chén thả một chén tiểu mặt cá, hắn đối thẩm lâm tiên nói, đi cho ngươi giản mãi mãi đưa đi. Thẩm lâm tiên không hỏi nhiều, bưng chén muốn đi. Quý cần từ trong phòng ra tới, đối thẩm lâm cười, ta cùng lâm tiên cùng đi đi, cùng giản linh tỷ thật nhiều năm không gặp, ta qua đi tìm nàng lao lao. Thẩm lâm cũng không nghĩ nhiều, liền đáp ứng một tiếng. Quý cần tiếp nhận chén bưng, kéo thẩm lâm tiên cùng nhau đi ra ngoài, vừa đi trong miệng một bên nói thẩm. Nhiều năm như vậy không gặp chứ, ngươi ba còn nhớ thương cái kia tiểu yêu tình. Có tình huống A. Thầm lâm tiên nháy mắt cảnh giác lên, ngẩng đầu nhìn xem quý cần, mẹ, ta ba ban đầu cùng cái kia giản linh hảo quá. Quý cần lại chụp một cái tát, nói gì đâu, đại nhân sự tình tiểu hài tử đừng xen mộm. Thầm lâm tiên buông tay, hảo đi, vậy ngươi về sau có việc cũng đừng hỏi ta. Quý cần kêu nàng làm cho tức lời, được rồi được rồi, cùng ngươi nói một chút cũng đúng, ngươi cũng thay ta nhìn cái kia giản linh một chút. Ngươi ba à, ban đầu là cùng nàng hảo quá, cái kia giản linh xem ngươi ba lớn lên đẹp, khi còn nhỏ cả ngày đi theo ngươi ba mông phía sau, cánh rừng ca cánh rừng ca kêu cái không ngừng, nhưng sau lại trưởng thành, liền ghét bỏ thẩm gia nghèo, ghét bỏ ngươi ba là cái người nhà quê, trở về thành gả cho cái trong thành cán bộ, phía sau nhưng thật ra cũng trở. Vậy quá, bất quá cùng ngươi ba quan hệ liền lánh xuống dưới. Kia nàng trở về làm gì? Thẩm lâm tiên nhữ nhữ mày tỏ vẻ nghi hoặc, Quý Cần dừng lại bước chân hồi tưởng một chút, ai biết được, có lẽ là trong thành Nhật Tử không dễ chịu lắm, cũng nói không chừng đã chết nam nhân, nếu không chính là ly hôn. Thẩm Lâm Tiên gật gật đầu, nói không chừng, nương hai cái nói chuyện tới rồi giản mãi mãi cửa nhà, Quý Cần đi lên gõ cửa, môn mới gõ vang, liền nghe được một cái vui mừng thanh âm, tới, cánh rừng ca, đại môn mở ra, xuất hiện ở Quý Cần cùng Thẩm Lâm Tiên trước mặt chính là giản Ninh, giản Ninh thay đổi một bộ quần áo, mặc một cái bạch đế thêu hoa áo khoác. Phía dưới là màu ca ký quần, chân mang màu trắng dày da, thu thập thực sạch sẽ lưu loát. Hơn nữa, giản ninh làn da thực hảo, cùng ở nông thôn phụ nữ hắc hồng khô nứt làn da một chút đều không giống nhau, giản ninh làn da bạch lại tinh tế, thoạt nhìn thông thấu thủy linh, chỉ là điểm này, liền đem ở nông thôn xuất thân quý cần cấp so đi xuống. Càng đừng nói nàng dáng người thực hảo, liền cùng tuổi thanh xuân nữ tử không sai biệt lắm, mà quý cần sinh bốn cái hài tử, hơn nữa hàng năm lao động, tuy nói cũng không hợp, nhưng rốt cuộc vòng eo thân hình cũng không cân xứng bình thường cũng không thế nào hiện nhưng cùng giản ninh một so liền hoàn toàn cấp so không đúng tí nào giản ninh nhìn đến ngoài cửa không phải thẩm lầm mà là một cái phụ nữ mang theo một cái nữ hài, tức khắc một trận thất vọng nàng đánh ra quý cần ngươi là thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh nôn tình tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ ép. chương một trăm bảy mươi hai f giản ninh tỷ quý cần kêu một tiếng giản ninh đánh ra quý cần nửa ngày mới nhận ra tới Là cần Tử a, nhiều năm như vậy không gặp, mảnh không đinh thấy, ta thật đúng là nhận không ra ngươi đã đến, đến rồi. Nàng chạy nhanh đem quý cần cùng thẩm lâm tiên lui qua trong phòng. Ngươi như thế nào biến hóa lớn như vậy, nhìn một cái, ta này. Giản ninh cười bưng lên nước trà, một chốc cũng không dám tưởng tượng đây là ngươi. Quý cần bưng nước uống một ngụm, Giản ninh tỉ nhiều năm như vậy đinh điểm không thay đổi, còn giống ban đầu như vậy đẹp. Giản ninh che miệng cười, cười hoa chi loạn chiến, nào còn có thể cùng ban đầu giống nhau, già rồi. Nàng lại đánh giá Thẩm Lâm tiên, đây là nhà ngươi cô Nương A, lớn lên thật tuấn, nhìn đến nàng, ta liền nhớ tới ngươi khi còn nhỏ bộ dáng, cũng là như vậy đẹp. Quý cần chỉ chỉ đặt lên bàn tiểu mặt cá, đây là nhà ta khuê nữ ở trong sông vớt cá, lại chính mình tạc, ăn rất ngon. Thẩm Lâm đã kêu ta lấy điểm lại đây cấp giản thím còn có giản Ninh gì nếm thử. Các ngươi thật khách khí. Giản Ninh không thấy kia chén tiểu mặt cá, giả bộ quan tâm bộ dáng, ngươi cùng cánh rừng ca hiện tại quá thế nào? Ta nghe nói ngươi bà bà rất lợi hại. Cả ngày mắng ngươi, cánh rừng ca lại là cái hiếu thuận, chỉ sợ ngươi nhật tử cũng không hảo quá đi. Nói tới đây, giản ninh trên dưới đánh giá quý cần, hóa ra thật là có chuyện như vậy à, nhìn một cái, này mặt đều thô thành bộ rắn gì, còn có này quần áo, cũng có chút quá keo kiệt, chờ nhìn thấy cánh rừng ca ta phải hảo hảo nói nói hán, như thế nào có thể như vậy à. Quý cần trên mặt tức khắc có chút khó coi, ta quá khá tốt, khá tốt. giản ninh nhớ mày, chúng ta cái gì quan hệ? Ở trước mặt ta ngươi còn gặn không thành, ta lại không phải không biết Tiền Đại Nương là người, thời trước nàng liền tranh chua thật đâu, lúc trước ngươi gả cho cánh rừng ca thời điểm ta còn khuyên quá ngươi, đừng quăng vì cánh rừng ca lớn lên hảo liền không màng tất cả, ngươi càng không nghe, hiện tại ăn đau khổ đi. Quý Cần biểu tình càng thêm khó coi. Thẩm Lâm Tiên ban đầu vẫn luôn cúi đầu, nghe được lời này thời điểm đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt giống như dao nhỏ giống nhau nhìn chằm chằm Giản Ninh Liếc mắt một cái, khóe miệng lại mang theo ý cười, Giản Ninh a zi Ai? Giả ninh đáp ứng một tiếng. Thẩm lâm tiên liền cười nói, ta mẹ chưa nói dối, ta mẹ nói nhật tử sát thật quá thực hảo, ta ba khéo tay cũng có thể kiếm tiền, đối ta mẹ hảo đâu, ta nãi tuy rằng tính tình thiếu chút nữa, nhưng nhất bên vực người mình, ngươi cũng biết ta mẹ thành thật sẽ không nói, bị khi dễ cũng nói không nên lời cái một hai ba tới, nhưng ta nãi liền không giống nhau, ta nãi điển hình miệng dao găm tâm đậu hủ, ở bên ngoài nhìn khắc nghiệt, nhưng đó là đối người ngoài, đối ta mẹ liền không giống nhau, hộ tăng. Cương đâu, phàm là ai kêu ta mẹ chịu điểm khí, ta nãi có thể chạy đến nhân ra mắng thượng một ngày, ban đầu à, ta nãi đối giản linh a di còn có ta mẹ khắc nhiệt điểm, đó là bởi vì đối người ngoài sao, phía sau ta mẹ thành thẩm ra người, ta nãi thì tốt rồi. Nói tới đây, thẩm lâm tiên ngừng một chút, cười như không cười nhìn giản linh, ta ba cái ca ca học tập nhưng hảo, lão sư đều nói có thể thi đậu kinh thành đại học, ta học tập cũng không kém, ta mẹ hiện tại nhắc tới khởi chúng ta, mi trong mắt đều là cười. Ngài nói ta mẹ hiện giờ bà bà che chở, đại cô tử hòa khí, ta ba cũng kính trọng nàng, chúng ta cũng hiếu thuận, nàng còn có cái gì không hài lòng. Một phen nói giản ninh khỏe miệng cười đều cứng lại rồi, lúng ta lúng túng hồi lâu mới nói, ta này không phải quan tâm mẹ ngươi sao. Là đâu, quan tâm. Thẩm lâm tiên trịnh trọng gật đầu, nhưng ta mẹ hiện tại đều bao lớn người, bốn cái hài tử đều trưởng thành, mặc dù hiện giờ không tốt, chẳng lẽ giản ninh a di còn muốn kêu ta mẹ ly hôn không thành. Tục nữ đều nói Ninh hủy đi một tòa miếu không hủy đi một cõ hôn. Dàn Ninh A Di thật đúng là người tốt. Cùng ta mẹ vừa thấy mặt liền kiển định ta mẹ khẳng định quá không tốt. Trong mắt lời nói đều ở châm ngòi chúng ta một nhà cảm tình. Ngài thật đúng là quan tâm ta mẹ đâu. Ta đây muốn hỏi một chút Dàn Ninh A Di. Ta ba mẹ nếu là thật ly hôn, ta mẹ ai dưỡng? Ngài là có thể cho ta mẹ tìm công tác đâu? Vẫn là cho nàng dưỡng lão. Dàn Ninh sắc mặt càng thêm cứng đờ. Lúc này một tia tức giận nảy lên trong lòng. Ngươi đứa nhỏ này làm sao nói chuyện? Như thế nào cùng ngươi nại giống nhau à, này há mồm nha. Cũng chính là ta và ngươi mẹ quan hệ hảo không thấy quái, đổi thành người khác, ngươi nhìn nhân ra không lớn tát thai phía ngươi. Thẩm lâm tiên đầy mặt lạnh lẽo, còn chưa nói chuyện quý cần liền nóng nảy. Quý cần tuy rằng là người ôn thôn hoặc khí, khá vậy phân đối ai. Người khác nếu là nói nàng, nàng hoặc là sẽ không phản bác, liền nhịn tiếc khí, cần phải nói con trai của nàng nữ nhi, nàng là trăm triệu nhẫn không đi xuống. Quý cần tạch đứng lên. Kéo thẩm lâm tiên hướng giản ninh trước mặt đẩy, một bên đẩy một bên mắng, giản ninh, ngươi thật đúng là có thể nói đâu, ta khuê nữ làm sao vậy, ngươi liền đại tát hai phía nàng, ta đảo nhìn xem ngươi rốt cuộc có dám hay không, ngươi liền ở ngươi trước mặt, ngươi phiến một chút cho ta nhìn. giản ninh cấp quý cần như vậy một mắng, tao trên mặt hạ không tới. Nàng nâng nâng tay, nhưng nhìn đến phẫn nộ quý cần, cùng với vẻ mặt lạnh leo thẩm lâm tiên, rốt cuộc là không dám xuống tay. Quý cần đầy mặt cười lạnh, lượng ngươi không cái kia gan. Ngươi cũng chính là cái túng hóa, nhất bắt nạt kẻ yếu, đánh tiểu liền như vậy, liền sẽ khi dễ ta cái này người thành thật. Giàn ninh như mày, quý cần, ngươi hôm nay tới là tìm việc. Quý cần cười cười, là lại thế nào đi, ngươi cho ta là kẻ điếc vẫn là người mù, nghe không thấy ngươi thân mật kêu nhà của chúng ta kia khẩu tử cánh rừng ca. Ngươi còn đương ngươi 17-8 đâu, bao lớn tuổi tắc còn cố làm ra vẻ, ta nói cho ngươi giàn ninh, hiện tại thẩm lâm hắn là ta nam nhân, là ta hải tử cha, ngươi nếu là nhớ thương. Nhân lúc còn sớm chặt đứt cái kêu ý niệm, thời trước ngươi ghét bỏ hắn nghèo không vui, cùng hắn chặt đứt quan hệ, nếu chặt đứt, liền đoạn sạch sẽ, về sau chạm vào hắn, ngươi cho ta trốn xa điểm. Giản Ninh cũng nổi giận, đột nhiên đứng dậy, ngươi nói cái này kêu nói cái gì, ta cùng cánh rừng ca từ nhỏ chơi đến đại, hiện tại nhiều ít năm không gặp, ta kêu một tiếng thế nào, ta bất quá chính là cùng hắn nói hai câu lời nói ngươi liền toan thượng, ngươi như thế nào như vậy. Ghen cũng không xem đối tượng, ngươi, ta cũng không biết nói như thế nào ngươi thật là hỗn trướng. Quý cần trong mắt tựa muốn bốc hỏa. Chúng ta là dân quê, là nông hộ nhân gia, không các ngươi người thành phố như vậy đa tâm mắt, cũng không chú ý nhiều như vậy. Nhưng chúng ta biết một sự kiện, nam nữ có khác. Nói xong câu đó, Quý cần bưng lên kia chén tiểu mạch cá. Đây là ta khuê nữ tạc, Nếu ngươi chê ta khuê nữ không hiểu chuyện, nghĩ đến cũng sẽ không ăn cái này. Nàng một tay bưng tiểu mạch cá, một tay lôi kéo thẩm lâm tiên liền đi ra ngoài, ra giản ra môn, vừa lúc nên diện chạy tới một cái đại chó đen. Quý cần đem một chén tiểu mặt cá toàn khấu ở chó đen trước mặt, cùng với cấp kia không biết tốt xấu, còn không bằng uy cầu đâu, ít nhất cẩu còn biết hướng ta vây đuôi. Già ninh ở trong phòng nghe Quý cần chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, khi trong lòng khó chịu. Nhưng nàng rốt cuộc trột dạ, còn nữa nói, đây là thượng hà thôn, nàng cũng không nền tảng, cũng không dám ra tới cùng Quý cần đối mắng, chỉ có thể ở trong phòng chính mình nói hai câu khí lời nói, thật là không biết tốt xấu đồ vật, chính là cái trong thôn người đàn bà đánh đá, vô cớ gây dối cản vẫy. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát danh. Tình tiểu thuyết di động bản đọc địa Chương xảy ra chuyện. Thầm Lâm Tiên đem giản linh nói đều nghe vào lỗ thai, nàng ánh mắt càng thêm hắt Nhìn xem quý cần, Thẩm Lâm Tiên rốt cuộc chưa nói ra tới cấp quý cần đổ thêm dầu vào lửa. Quý cần đem một chén tiểu mặt cá đảo cấp chó đen, lôi kéo Thẩm Lâm Tiên trở về nhà. Thẩm Lâm ở nhà cũng không chịu ngồi yên, nhìn trong nhà còn có chút phế vật liệu gỗ, liền cầm đính mấy cái tiểu băng ghế Đại chút vật liệu gô đính cao ghế, hắn chính vội vàng đâu, xem quý cần trở về, chính là cười, giản thím ở nhà không. Không ở. Quý cần tức giận nói, lại cầm chén đưa cho thẩm lâm tiên, gác phòng bếp đi. Thẩm lâm tiên ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng, cầm chén vào phòng bếp, nàng dựng lên lỗ tai nghe thẩm lâm cùng quý cần nói chuyện. Đồ vật cũng chưa cho giản ninh lưu lại. Quý cần một bên rửa tay một bên cùng thẩm lâm nói, ta đảo cấp triệu ra đại chó đen. Làm sao vậy? Thẩm lâm ngừng tay chung động tác. Quý cần càng thêm không cái tức giận tính, ta ba ba đưa qua đi, nhân ra lại không hiếm lạ, dù sao không một câu lời hay, ta dưới sự tức giận liền lại mang sang tới, vừa lúc nhìn đến cửa có điều cho đen, liền ném cho cẩu. Thẩm lâm mặt cương một chút, khoe miệng hơi hơi chịu động, không, không lưu. Quý cần khí hung hăng chừng hắn một cái, thế nào, nàng không lưu lại ngươi có phải hay không thực thất vọng. Ta nói cho ngươi thẩm lâm, ngươi nhân lúc còn sớm cho ta thu kia phân tâm. Thẩm lâm cười gượng hai tiếng, ta cũng không nghĩ nhiều. Này không phải nhìn giản linh hảo chút năm không trở về Hỏi nhiều vài câu sao Hừ Quý cần cười lạnh một tiếng Ngươi trong lòng sao tưởng chính ngươi nhất rõ ràng Xào cái gì đâu Vẫn luôn ở trong phòng không thò đầu ra tiền quế phương ngốc không được Vài bước từ trong phòng ra tới Lập mi trừng mắt vấn khởi quý cần cùng thẩm lâm tới Hảo hảo nhật tử bất quá Vì người ngoài hai vợ chồng ở nơi đó tranh tới xào đi Cũng không chê mất mặt Nàng nhìn thẩm lâm liếc mắt một cái Cánh rừng ta nhưng nói cho ngươi Tiên họ giản không phải cái gì thứ tốt, ngươi về sau cho ta cách xa nàng điểm. Huấn xong thẩm lâm, tiền quế phương lại huấn quý cần, ngươi cùng cánh rừng qua nửa đời người, hắn là cái dạng gì người ngươi không biết, hai tử đều bao lớn rồi còn toan. Mất mặt. Một phen lời nói huấn thẩm lâm cùng quý cần đều đỏ mặt, ai cũng không dám lại tranh cãi. Mãi. Thẩm lâm tiên lúc này mới từ phòng bếp ra tới, nàng bưng tiểu mặt cá ra tới, mãi, ta tạc mặt cá, ngươi nếm thử. Ai ra. Nhìn đến thẩm lâm tiên tiền quế phương mi trong mắt đều là cười ta ngoan tôn tạc ta nhìn xem có hay không năng tới tay nhìn này mặt cá tạc kim hoàng kim hoàng chỉ định ngăn ngon một bên nói tiền quế phương một bên nếm một cái thưởng qua lúc sau liền đem thẩm lâm tiên khen không biên khó trách mọi người đều nói người thông minh làm gì sự đều không hưởng kính nhà của chúng ta lâm tiên thông minh đâu đầu một hồi tạc mặt cá liền tạc ăn ngon như vậy so mẹ ngươi tạc khá hơn nhiều thẩm lâm tiên cười ta còn kém hảo chút đâu sau này đến cùng ngãi học điểm Mãi tay nghề là cái này, nàng giơ ngón tay cái lên, mãi, ta đừng lý ta ba mẹ, ngài nhìn hai người bọn họ đều bao lớn tuổi còn cùng cái tiểu hài tử dường như, ta đều thấy bọn họ không mặt mũi, ta vào nhà, ngươi nói cho ta nghe một chút đi này mặt cá như thế nào tạc mới có thể càng tốt ăn. Thầm lâm tiên đỡ tiền quế phương vào nhà, vào cửa nháy mắt quay đầu lại chiều quý cần chấp chấp mắt, quý cần cúi đầu cười trộm, thầm lâm mặt vẫn là hồng hồng rang xuống tay ở kia, chờ tiền quế phương vào phòng, mới cùng quý cần nói. Cần tử, ta, ta thật không gì ý khác. Chỉ mong đi. Quý cần hư một tiếng, quay người vào nhà tiếp tục làm quần áo đi. Thầm lâm tiên đỡ tiền quế phương vào nhà, tổ tôn hai cái ngồi xong, thầm lâm tiên mới hỏi tiền quế phương, mãi, ngươi cùng ta nói nói năm đó là chuyện như thế nào? Cái kia giản linh ta nhìn không tương đương, cũng không biết là thế nào cá nhân. Thế nào? Tiền quế phương nhắc tới giản linh tới liền một bụng khí, cũng liền tra ngươi cái kia khở mới đem nàng trở thành người tốt. Đó chính là cái lạ lơi ong bướm đồ đê tiện, năm đó nàng đến chúng ta ở nông thôn trốn hai, 16-7 tuổi tiểu cô nương lớn lên lại thủy linh, dẫn trong thôn tiểu tử mỗi ngày hướng ngươi giản mãi mãi ra chạy. Kia này cũng không trách nàng A. thẩm lâm tiên cười cười, tổng không thể bởi vì nhân gia lớn lên đẹp liền đem sai đẩy đến nhân gia trên đầu đi. Tiên Quế Phương trong lỗ mũi hừ hừ một tiếng, nàng nếu là cái thành thật an phận thì tốt rồi, nàng ngoài sáng giả dạng làm thanh thuần bộ dáng, sau lưng cùng cái này thông đồng cùng cái kia muốn hảo, dẫn vài cái đại tiểu hỏa tử vì nàng đánh nhau, người ba vì cái này còn ai qua đánh, kết quả đâu, nàng cái nào cũng chưa tuyển, giản ninh chính là cái tâm cao khí ngạo, lại như thế nào sẽ nhìn chúng người nhà quê. Cuối cùng nàng gả cho cái trong thành cán bộ, người nọ tuổi đại đều có thể cho nàng đương cha, nàng liền vì nhân ra có tiền có thế, liền cho người ta đương vợ kế. A. Thầm lâm tiên giả bộ một bộ bộ dáng giật mình, thật đúng là vì tiền cái gì đều có thể làm A. còn không phải sao tiền quế phương đầy mặt lạnh lẽo hảo chút năm không trở lại thình lình như thế nào liền toát ra tới ta xem a khẳng định là đã chết nam nhân thủ không được thẩm lâm tiên gật đầu khẳng định tiền quế phương xem thẩm lâm tiên kia phó kiển định bộ dáng nhịn không được cười điểm điểm cái chán của nàng ngươi mới bao lớn biết cái gì a thẩm lâm tiên cười gượng hai tiếng trong lòng lời nói ta nhưng chẳng phải sẽ biết sao cái kia giản minh phu thê cung âm u gian môn biến thành màu đen nhưng còn không phải là đã chết nam nhân hơn nữa nàng mặt phiếm đào hoa nhìn lên chính là cái lả lơi ong bướm thủ không được loại này nữ nhân sinh hoạt cá nhân hỗn loạn không biết thông đồng nhiều ít nam nhân nhìn một bộ thuần khiết bộ dáng sau lưng cái gì đều làm được mãi ngại nhưng đến nhìn ta ba điểm thẩm lâm tiên nhỏ giọng nhắc nhở tiền quế phương ta ba thành thật đừng kêu cái kia giản ninh cấp lửa tiền quế phương vô vỗ thẩm lâm tiên tay ngươi yên tâm mãi nhìn chằm chằm đâu ngươi ba không thiệt thòi được thẩm lâm tiên cười cười vẫn là có điểm không yên tâm Đến ngày hôm sau, thầm lâm tiên mới biết được chính mình không yên tâm thật đúng là đúng rồi. Nàng buổi tối lên núi lại tu luyện một đêm, ngày hôm sau dậy sớm lại đánh tranh quyền, luyện hồi kiếm, luyện song kiếm đã mau giữa trưa, nàng liền đơn giản ở trên núi cùng Lao Vương cùng nhau ăn cơm trưa mới về nhà. Thầm lâm tiên đi đến cửa nhà mới nhìn đến cái khóa giữ cửa, nàng chạy nhanh lấy ra chìa khóa tới mở cửa. Cửa vừa mở ra, trong nhà lẳng lặng không một người, thầm lâm tiên vào nhà đem trên núi hái xuống nấm phóng tới trong phòng bếp nghị nghị đứng dậy khóa lại môn đi trong đất tới rồi hai đầu bờ ruộng thượng thẩm lâm tiên liền thấy nhà mình lều lớn bên ngoài vây quanh vài người mặt khác nàng ba cái cô cô cũng ở dượng nhóm cũng đều ở nơi đó nhất kêu thẩm lâm tiên sốt ruột chính là quý cần chính ngồi xổm bên ngoài khóc thẩm lâm tiên vừa thấy quý cần khóc khó chịu lòng tràn đầy nôn nóng bước nhanh qua đi kéo quý cần mẹ ai khi dễ ngươi quý cần khóc một đôi mắt sưng đỏ bất kham trên mặt đều là nước mắt chỉ vào lều lớn nói ngươi ngươi ba hắn Lâm Thiên A, chúng ta quá không được a. Thẩm Lâm Thiên nếu mày vỗ vô quý cẩn bối chân an, theo sau buông ra quý cẩn, liền phải chiều lẻo lớn đi đến. Thẩm Ai chạy nhanh giữ chặt nàng, ngươi một cái tiểu cô nương ra ra đi vào làm gì? Nơi đó đầu sự là ngươi có thể trộn lẫn. Thẩm Lâm Thiên mày nhăn càng khẩn, đại cô, rốt cuộc làm sao vậy? Thẩm Ai trên mặt có chút khó coi, còn có chút khó có thể mở miệng, banh hồi lâu mới nói, ngươi ba hắn, hắn cùng cái kia giản linh. Thẩm Lâm Thiên còn tưởng hỏi lại. Liền nghe được lều lớn bên trong truyền đến giản mãi mãi thanh âm, cánh rừng, ngươi đến cho ngươi thẩm cái giao đái đi, ta hảo hảo cháu ngoại gái tới thăm người thân, liền cứ như vậy kêu ngươi cấp dày xéo, ngươi hôm nay nếu không nói ra cái một hai ba tới, ta liền chạm vào chết ở ngươi trước mặt. Lại nghe được giản linh thanh âm, cánh rừng ca, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ta! Ngươi kêu ta như thế nào làm người a Thầm lâm tiên nghe thế câu nói, tức khắc mặt trầm như nước. thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh. Nôn tình tiểu thuyết vong di động bản đọc địa trì hép. mươi 174 báo nguy. Thầm lâm người này nhìn thành thật, không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này người. Như thế nào có thể cùng người chơi lưu manh đâu, còn biết xấu hổ hay không. giản ninh là lớn lên đẹp, nhưng thầm lâm hiện tại nhi tử khuê nữ đều lớn như vậy, còn nhớ thương nhân ra, lúc này, quý cần thật đúng là tức điên. Nên, quý cần mấy ngày nay cũng quá trương dương điểm đi, hôm trước còn ăn mặc tân y phục xú khoét khoang, lúc này ta xem nàng có thể thế nào thường câu chói hai nói chuyển vào thẩm lâm tiên trong hai nàng thân sắc càng thêm âm trầm trong mắt có một mảnh tanh hồng chi sắc lâm tiên người đi về trước thẩm ai còn ở khuyên thẩm lâm tiên người ba mẹ không có việc gì à nghe lời cô ở chỗ này đâu thẩm lâm tiên trên tay vừa động trấn khai thẩm ai vài bước đi đến quý cần trước mặt một phen đem nàng tú lên khóc cái gì khóc có bản lĩnh liền đi vào nhìn nhìn một cái bọn họ có thể nhảy ra bao lớn lắm tới người đứa nhỏ này thẩm ai mới muốn ngăn cản thẩm lâm tiên nhưng thẩm lâm tiên quay đầu lại trong mắt một mảnh màu đỏ sợ hai thẩm ai nàng lui hai bước nhất thời không ngăn lại thẩm lâm tiên đã tùn quý cần vào lều lớn bên ngoài đã có chút lạnh lẽo nhưng lều lớn còn nhiệt cùng mùa hè giống nhau thẩm lâm tiên cùng quý cần vừa tiến đến liền nhìn đến thẩm lâm trần trụi nửa người trên phía dưới lấy một khối bố tre mà giản ninh tắc lung tung ăn mặc quần áo một bên mặc quần áo một bên khóc cảnh tượng như vậy vừa thấy liền biết là chuyện như thế nào quý cần nhìn thoáng qua cơ hồ ngất xịu đi khóc lớn hơn nữa thanh thẩm lâm ngươi như thế nào không làm thất vọng ta ngươi như thế nào có thể như vậy ngươi nàng một bên khóc một bên liền phải nhào lên đi đánh thẩm lâm thẩm lâm tiên một phen ngăn lại quý cần kêu lên vẫn luôn đứng ở một bên khí phát run tiền quế phương làm nàng nhìn quý cần thẩm lâm tiên tắc mắt lạnh nhìn giản an hòa giản mãi mãi mặt vô biểu tình hỏi giản mãi mãi sự tình đã như vậy ngươi tính toán thế nào đi giản mãi, mãi một bộ bi thống bộ dáng ai thanh thở dài nói còn có thể thế nào sự tình đều như vậy cũng chỉ có thể kêu ngươi ba cưới giản linh ta đây mẹ đâu thẩm lâm tiên lại hỏi giản mãi mãi lắc đầu li hôn đi ta phi tiền quế phương xem trên trán gân xanh đều đi lên há mồm liền phải mắng giản mãi mãi cùng giản linh thẩm lâm tiên một phen ngăn lại nàng sắc mặt lạnh hơn vài phần nếu chúng ta không đâu ta cũng không có biện pháp ta là người bị hại a giản linh khóc không thể tự ức nếu cánh rừng ca không cưới ta Ta chỉ có thể kiện lên cấp trên. Hảo. Thẩm lâm tiên vỗ tay một cái, vậy cáo đi. Nàng hướng bên ngoài gân cổ lên hô một tiếng. Đại cô, ngươi cùng đại dượng đi thôn trưởng ra gọi điện thoại báo nguy. Ngươi giản Linh không nghĩ tới thẩm lâm tiên sẽ tuyệt tình như vậy, một chút đều không thèm để ý nàng ba ba chết sống, thế nhưng chủ động yêu cầu kiện lên cấp trên, ngươi làm gì vậy? Giản Linh có trong nháy mắt hoảng loạn vô thố. Thẩm lâm sắc mặt cũng có chút hôi bại, hắn ngồi sổm nơi đó vẫn không nhúc ních, qua một hồi lâu mới ngẩng đầu kiện lên cấp trên đi chuyện này là ta sai nhưng ta cũng không thể ly hôn vậy chỉ có thể như vậy ta đã làm sai chuyện tình ta chính mình gánh vác ta tiến ngục giam lao động cải tạo còn không được sao cánh rừng ca giàn ninh một bộ không dám tin tưởng bộ dáng ngươi ngục giam cũng không phải là như vậy hảo tiến a tới rồi bên trong bất tử cũng đến lột ra Tiền quế phương vừa nghe lời này đại kinh thất sắc hoảng loạn cực kỳ bắt lấy quỹ cần liền phải cầu xin cần tử thẩm lâm tiên vài bước qua đi ngăn cản nàng Mãi, cáo đi, cảnh sát không tới, ai biết đây là có chuyện gì. Nàng cười lạnh một tiếng, ta ba là cái dạng gì người nhà chúng ta có thể không rõ. Hắn là chúng ta trong thôn đỉnh đỉnh thành thật người, muốn nói ai có kia tâm địa gian dảo ta đều tin, nhưng nói ta ba nổi lên dơ tâm tư, ta là một vạn cái không tin, chuyện này không chừng thế nào đâu. Một bên nói, Thẩm lâm tiên một bên nhìn giản ninh, xem nàng giống như là đang xem dơ đồ vật giống nhau, muốn nói việc này cơn bách, cũng nói không hảo là ai mạnh ai. Ngươi giản ninh bị thẩm lầm tiên này không nóng không lạnh nói kích thích sắc mặt trướng hồng duỗi tay liền phải đánh thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên giơ tay ninh nàng cánh tay ngươi cho ta phóng thành thật điểm cảnh sát không có tới phía trước ngươi ngoan ngoan ngốc đừng lộn xộn cũng đừng mưu toàn tiêu hủy chứng cứ nàng quay đầu lại lại kêu một câu nhị cô ngươi lại đây nhìn giản ninh bên ngoài thẩm cúc đáp ứng một tiếng vài bước tiến vào đem giản ninh áp gắt ao. thẩm lâm tiên đi đến thẩm lâm trước mặt ba ngươi cũng đừng lộn xộn việc này à chúng ta đến tra giành mạch. Thẩm Lâm cúi đầu, một bộ tao không dám ngẩng đầu bộ dáng. Nhưng thật ra tiền Quế Phương cùng Quý Cần nghe xong lời này chấn tĩnh rất nhiều. Quý Cần xem xét Thẩm Lâm liếc mắt một cái, nghĩ đến ngày thường Thẩm Lâm kia thành thật đầu bộ dáng, lại nghĩ Thẩm Lâm cùng nàng qua nửa đời người, bình thường đối nàng cũng là thành thực thực lòng, không có một chút ai tâm tư, sao có thể giản Ninh mới trở về liền thay đổi cá nhân đâu? Việc này thật tựa như Thẩm Lâm tiên nói giống nhau, bên trong không chừng thế nào đâu. Nếu là chuyện này giải quyết riêng, kia về sau thẩm lâm phải con không tốt thanh danh, ở trong thôn không dám ngẩng đầu. Cho nên, việc này thế nào cũng phải kinh công không thể, thế nào cũng phải nháo cái danh mạch, lấy này tới tẩy thoát tội danh. Nghĩ đến đây, quý cần biểu tình kiên định lên, nàng nhìn thẩm lâm nhẹ giọng nói, cánh rừng, ta không trách ngươi, mặc kệ việc này như thế nào, ta đều không trách ngươi. Thẩm lâm đột nhiên ngẩng đầu, đầy mặt cảm kích, môi giật giật, cẩn tử, ta... Giản Ninh nhìn đến sự tình cũng không giống nàng tưởng như vậy, cũng không có chiều nàng mong muốn phương hướng đi, trong lúc nhất thời càng thêm hoảng loạn. Nhìn Thẩm Lâm đầy mặt khẩn cầu chi xác, cánh rừng ca cảnh sát tới, hai ta đều phải thanh danh quét rác. Thẩm Lâm cười khổ một tiếng, hai ta hiện tại không có thanh danh quét rác sao? Lại thế nào cũng so tiến ngục giam cường đi. Giản Ninh ố ô, ô khóc lên, ta liền biết, ai cũng xem thường ta tới, đều khi dễ ta không cha không mẹ, ta lẻ loi hiu quạng, đến chỗ nào đều là mệnh khổ, đều phải gọi người ước hiếp. Ta như thế nào như vậy ngốc? Đây là thượng hà thôn, mãn thôn đều là các ngươi thân bằng. Ta tính cái gì, ta tính cái gì. Giản Ninh lời này ý tứ thế nhưng là toàn bộ thượng hà thôn người đều hướng về Thẩm Lâm giống nhau, đều ở giúp Thẩm Lâm tới lật lại bản án, muốn đem tội danh áp đặt đến nàng trên đầu. Thẩm Lâm tiên nghe liên tục cười lạnh, giản a gì, lời này cũng không thể nói a. Thượng hà thôn làm sao vậy? Thượng hà thôn ra quá gì nhân vật có quyền thế, còn có thể tả hữu cục công an không thành. Ngay ý tứ này chúng ta cảnh sát nhân dân không thể bẩm công thẳng chặt đức ngài đây chính là cấp cảnh sát trên đầu an tội danh đâu có chút qua không địa đạo đi thẩm lâm tiên hai câu lời nói liền đem giản linh những cái đó chỉ trích nói phiên cái giản linh khí suýt nữa không thở nổi nhìn chằm chằm thẩm Lâm tiên thời điểm hai mắt đều tôi độc thẩm lâm tiên không để bụng đến một bên đổ chén nước cấp quý cần quý cần uống lên trong lòng càng thêm chấn định một lát sau nghe được bên ngoài xe cảnh sát thanh âm vang lên sau đó liền nghe được thầm mai thanh âm cảnh sát đồng chí là ta báo án ngay sau đó lều lớn môn bị đẩy ra thẩm ai mang theo hai gã nam cảnh sát nhân dân cùng một người nữ cảnh sát nhân dân tiến vào thẩm lâm tiên ngắm liếc mắt một cái trong lòng đại định thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh nôn tình tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ f chương một trăm bảy mươi linh phủ phát huy tới này ba gã cảnh sát nhân dân đều là chính phái người từ tướng mạo đi lên xem tính tình ngay thẳng đặc biệt là vị kia nữ cảnh sát nhân dân có điểm ghét cai ác như kẻ thù hương vị. Giản Ninh vừa thấy cảnh sát tiến vào, lập tức cũng mặc kệ trên người quần áo lăng không hỗn đột, trực tiếp liền chiều một vị trung niên nam cảnh sát nhân dân nhào tới. Cảnh sát đồng chí, các ngươi cần phải cho ta làm chủ a. Vị tiên nữ cảnh sát nhân dân một bước tiến lên ngăn cách Giản Ninh, trong mắt hiện lên một tia trắng ghét. Thẩm Lâm Tiên túi đầu nhẫn cười. Người khác nhìn không ra tới, nhưng là Thẩm Lâm Tiên đã thông qua tướng mạo nhìn ra, vị này tuổi trẻ nữ cảnh sát nhân dân là trung niên nam cảnh sát nhân dân nữ nhi. Dàn Ninh làm trò nhân gia khuê nữ mặt còn tưởng thông đồng nhân gia thân cha, nhưng không được đã đến ván sắt sao? Nam cảnh sát nhân dân ra bản khởi một khuôn mặt tới, hảo hảo nói chuyện. Dàn Ninh cúi đầu, một cái kinh khóc. Thẩm Lâm tiên vài bước tiến lên đối ba vị cảnh sát nhân dân cười cười, thúc thúc gazi trước ngồi xuống đi. Bôi cảnh sát tiến vào thầm ai chạy nhanh dọn mấy cái tiểu băng ghế lại đây. Ba vị cảnh sát nhân dân ngồi xuống, một vị khác tuổi trẻ nam cảnh sát nhân dân giới thiệu nói, ta họ Hà, các ngươi kêu ta tiểu gì? Vị này chính là chúng ta trịnh đội trưởng. Thầm lâm tiên chạy nhanh kêu một tiếng, tiểu gì lại giới thiệu nữ cảnh sát nhân dân, các ngươi kêu nàng tiểu trịnh đi. Quả nhiên, tiểu trịnh hòa trịnh đội trưởng một cái họ, cha con quan hệ thỏa thỏa. Giới thiệu xong rồi, tiểu trịnh nhữ nhữ mày hỏi, ai báo cảnh? Thầm ai chạy nhanh tiến lên nói, tiểu trịnh đồng chí, là ta báo cảnh. Thầm lâm tiên nhẹ nhàng cười, tiểu trịnh A-Z, là ta kêu ta đại cô báo cảnh, sự tình là cái dạng này. Hôm nay dậy sớm ta ba liền đến trong đất bận việc đi, cũng không biết như thế nào, hôm qua mới đến giản mãi mãi ra giản Aji đổi tới nhà của chúng ta trong đất cùng ta ba nói chuyện, bởi vì ta mẹ ở nhà nấu cơm, còn phải hầu hạ ta mãi mãi, cho nên cũng không có đi theo tới, rốt cuộc là chuyện như thế nào chúng ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết qua giữa trưa ta ba còn không có trở về, ta mẹ liền tới đây đưa cơm, sau đó liền nhìn đến ta ba cùng giản ninh Aji ở bên nhau, giản ninh Aji nói ta ba nàng. Ta ba cũng nói không rõ rốt cuộc sao hồi sự, nhà của chúng ta đều là người thành thật, cũng là thủ pháp công dân. Đụng tới loại chuyện này, chúng ta trước hết nghĩ đến chính là báo nguy, hy vọng công an, cơ quan có thể bẩm công xử lý, trả chúng ta một cái trong sạch. Đương nhiên, sự tình đến tột cùng là thế nào còn phải điều tra, nếu đã điều tra xong là ta ba sai lầm, chúng ta nhất. Định giữ nghiêm pháp luật, tuyệt không bao che, nhưng nếu không phải ta ba sai, còn thỉnh chấp pháp cơ quan trả ta ba một cái trong sạch thẩm lâm tiên lời này nói có sách mách có chứng gọi người vừa nghe ấn tượng rất tốt tiểu trịnh nhìn về phía thẩm lâm tiên trong ánh mắt liền nhiều vài phần đồng tình cùng với hào cảm tiểu đồng học yên tâm đi chúng ta là cảnh sát nhân dân khẳng định sẽ theo nếp làm việc sẽ không bỏ qua một cái người xấu cũng sẽ không oan uổng một cái người tốt thẩm lâm tiên thập phần cảm kích nói chúng ta tin tưởng cảnh sát nhân dân càng tin tưởng tiểu trịnh a di tiểu trịnh nghe xong trong lòng thập phần thoải mái đối thẩm lâm tiên ấn tượng càng tốt Thẩm lâm tiên triều tiền quế phương ngay mắt, tiền quế phương đem muốn đi lên cùng cảnh sát lời nói khách sáo giản mãi mãi tún đến một bên, Thẩm cúc lặng lẽ đem giản ninh cấp đệ lại, tiền quế phương lau một phen nước mắt lại đây, cảnh sát đồng chí, đều là ta dạy con vô phương, kêu ta nhi tử. Ai, từ phát hiện chuyện này, chúng ta liền đem hiện trường cấp khống chế được, hảo phương tiện cảnh sát đồng chí pha án, các ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo cha, muốn nghiêm tra, thật muốn là ta nhi tử không đúng, chúng ta tuyệt không sẽ nuông triều phạm tội hành vi. Chúng ta tự mình áp hắn tiến mục giam. Trịnh đội trưởng vừa nghe lời này chạy nhanh đứng dậy, đối tiền Quế Phương như vậy hiểu lý lẽ lão thái thái rất là kính nghệ. lão thái thái, ngài là cái hiểu lý lẽ, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tưởng tra nghiêm tra. Tiền Quế Phương cười khổ một tiếng, cảnh sát đồng chí cứ việc tra. Trịnh đội trưởng cùng Tiền Quế Phương nắm tay, đi ra ngoài đối vây xem quần chúng lớn tiếng nói, chúng ta phải làm ghi chép, không quan hệ nhân viên còn thỉnh rời đi. Thời đại này, cảnh sát là rất có uy nghiêm. Trịnh đội trưởng một phát lời nói, xem náo nhiệt đám người liền đều tan. Dư lại chính là giản ninh, giản mãi mãi cùng với thẩm ra người. Trịnh đội trưởng kêu tiểu gì mang lên thẩm lâm, lại kêu tiểu trịnh mang lên giản ninh liền phải hồi đồn công an. Thẩm lâm tiên nhìn đến cái này, chạy nhanh vài bước tiến lên tún tún trịnh đội trưởng quần áo, trịnh bà bá, ta có thể hay không đi theo các ngươi cùng đi đồn công an. Trịnh đội trưởng nhíu mày, tiểu đồng học, ngươi đi theo đi làm gì? Thẩm lâm tiên mở to một đôi đại đại đôi mắt hai mắt nước mắt lưng tròng thập phần đáng thương xem trịnh đội trưởng một trận mềm lòng trịnh bà bá ta ba mấy ngày hôm trước mới ra thai nạn xe cộ đùi phải gãy xương ở bệnh viện ở vài thiên viện mới xuất viện không mấy ngày đâu hắn chân còn thường thường phát đau ta không yên tâm tưởng đi theo qua đi chiếu cô ta ba trịnh bà ba yên tâm ta tuyệt đối phối hợp các ngươi phá án trịnh đội trưởng nhìn xem thẩm lâm thấy hắn đi đường thời điểm sắc thật đùi phải có chút không có phương tiện lại nghĩ đến mấy ngày hôm trước trong sở xác thật làm cùng nhau say rượu lái xe đâm người sự kiện án này xong xuôi thời gian còn không dài đâu nghĩ đến thẩm lâm chân hẳn là còn không có hảo toàn cũng liền gật đầu đáp ứng xuống dưới thẩm lâm tiên quay đầu lại đối tiền quế phương chấn an cười mãi ta cùng qua đi chiếu cô ta ba ngài đừng lo lắng tiền quế phương minh bạch thẩm lâm tiên ý tứ chiếu nàng xua xua tay đừng kêu ngươi ba lao đứng rơi xuống bệnh căn đã có thể không hảo khi nói chuyện vài người đã thượng xe cảnh sát Xe cảnh sát một đường bóc còi, không nhiều lắm công phu liền đến chấn đồn công an. Tiểu trịnh Hoa, tiểu gì áp thẩm lâm cùng giản ninh xuống xe. Trịnh đội trưởng theo sau xuống dưới, thẩm lâm tiên cũng đi theo nhảy xuống tới. Bốn người vào phòng thẩm vấn, phân nam nữ bắt đầu thẩm vấn, lấy được bằng chứng. Thẩm lâm tiên đi theo thẩm lâm vào phòng thẩm vấn, nàng đỡ thẩm lâm ngồi xuống lúc sau liền ngồi ở trong góc một tiếng không hử. Trịnh đội trưởng cùng tiểu gì ngồi xuống bắt đầu làm ghi chép, tên họ, tuổi, giới tính, quê quán thẩm lâm nói xong trịnh đội trưởng nghiêm túc hỏi hắn ngươi đem sự tình trải qua nói một lần nhớ kỹ thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm nhất định phải thành thật giao đãi thẩm lâm vốn chính là cái trung thực căn bản sẽ không những cái đó hình thức xã giao liền một năm một mười nói hôm nay buổi sáng ta đi ngoài ruộng quốc đồ ăn làm việc làm đến nửa buổi sáng thời điểm giản ninh lại đây cùng ta nói chuyện nàng nói nàng nam nhân đã chết nàng cũng không có hài tử nam nhân vợ trước lưu lại hài tử đối nàng không tốt chú em cũng bức nàng tái giá Nàng nhật tử thật không tốt quá, giản ninh một bên nói một bên khóc, ta xem nàng khó chịu, liền khuyên nàng bài. Câu, nàng khóc hát, đổ chén nước uống, phía sau lại cùng ta nói chút có không, ta làm việc mệt mỏi liền ngồi hạ uống nước, uống xong thủy, cũng không biết như thế nào, liền mơ mơ màng màng, sau lại đã xảy ra sự tình gì ta cũng nhớ không rõ lắm, chờ ta thanh tỉnh, ta liền cùng giản ninh ôm vào cùng nhau. Cảnh sát đồng chí, thẩm lâm ôm đầu, trong thanh âm nghe ra vài phần chán ngán thất vọng tới. Ta thật không phải cố ý, ta cùng giản linh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta đương nàng mội mội giống nhau đau, ta không tâm tư khác. Thẩm lâm tiên nghe đến đó, trong mắt vừa chuyển, thừa dịp tiểu gì kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi thời điểm, liền từ phòng thẩm vấn chui ra tới. Nàng đứng ở trong viện, liền nghe được giản linh ở một khắc gian phòng thẩm vấn khóc, ta cùng cánh rừng ca cùng nhau lớn lên, hắn lại là cái người thành thật, ta rất tín nhiệm hắn, lần này trở về ta tâm tình không tốt, liền muốn tìm cá nhân nói nói. Ta thật sự không nghĩ tới cánh rừng ca thế, nhưng cũng có như vậy tâm tư, còn, còn làm ra loại sự tình này tới, cảnh sát đồng chí, các ngươi nhưng đến vì ta làm chủ a." Thẩm Lâm Tiên cười lạnh một tiếng, lặng lẽ qua đi, gián tường chẳng hảo, nàng trên đỉnh đầu vừa lúc có cái cửa kính tử, bởi vì hiện tại ánh mặt trời rất liệt, cửa sổ nửa mở ra thông khí, này liền vừa lúc phương tiện thẩm lâm tiên quan sát. Thẩm Lâm Tiên nghe tiểu Trịnh lạnh lùng nói, "Giản Linh đồng chí, nhớ rõ thành thật giao đãi, mặt khác, kỹ càng tỉ mỉ giao đãi rõ ràng." Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nếu là thẩm lâm hướng ngươi thi bạo, thỉnh đem trải qua nói rõ ràng, hảo phương tiện chúng ta làm ra phán đoán. Giàn ninh cúi đầu, một bên khóc một bên nói, cảnh sát đồng chí, cái này kêu ta nói như thế nào? Ta, ta nói không nên lời, dù sao, dù sao hắn liền qua đi lôi kéo ta. Tiểu trịnh đứng dậy, ngươi đem kỹ càng tỉ mỉ trải qua nói ra, chúng ta còn muốn lấy được bằng chứng, muốn nhìn trên người của ngươi có hay không lưu lại vết thương, còn có thi bạo tạo thành như thế nào thương tổn như thế tòa án phán quyết thời điểm mới có theo nhưng ý nghĩa mới có thể cân nhắc mức hình phạt giản linh trên người phát run có chút sợ hãi run run nói ta thẩm lâm tiên liền sấn hiện tại giản linh phòng bị nhất bạc nhược thời điểm trực tiếp vứt ra một chương nói thật phù tới nói thật phù vứt ra đi thẩm lâm tiên vì không làm cho tiểu trịnh chú ý cố ý té lăn trên đất phát ra nặng nề bùn một tiếng con ai tiểu trịnh đứng dậy ra tới đi xem liền nhìn đến thẩm lâm tiên ngã trên mặt đất tiểu trịnh nhíu nhíu mày lại đây nâng dậy nàng sao lại thế này thẩm lâm tiên ngượng ngùng cười trình bá bá ở làm ghi chép ta không dám quấy dày bọn họ liền ra tới chờ không nghĩ tới trên mặt đất hoạt ta không đứng vững liền quăng ngã cái té ngã tiểu trịnh xem thẩm lâm tiên quăng ngã cả người là thổ xem bộ dáng rất chật vật lại thấy nàng đáng yêu ngoan ngoan trên mặt mang theo thổ thoạt nhìn như vậy đáng thương nhất thời mềm lòng cho nàng vô vô thổ tiểu tâm chút dặn do xong tiểu trịnh về phòng ngồi xuống lúc sau lại hỏi giản linh Nhớ tới không có, ngươi đừng sợ, đem kỹ cảng tỉ mỉ trải qua nói ra, chúng ta sẽ vì ngươi làm chủ. Ô giả ninh bụng mặt khóc lên, cảnh sát đồng chí, các ngươi nhưng đến vì ta làm chủ a ta. Ta nam nhân không có, ta không có đường sống, chú em vì thằng quan phát tài, đã kêu ta tới hám hại cánh rừng ca, ta không nghĩ tới, hắn liền liên hợp ta cái kia con riêng ở nhà đánh ta, ngược đãi ta, ta không có biện pháp mới đến, ta không tốt, ta không đúng, ta không nên hám hại cánh rừng ca. Nhưng ta thật sự không có biện pháp sống sót. anh, Tiểu trịnh dưới ngòi bút một đốn, biểu tình càng thêm lanh túc, ngươi nói đều là thật sự. giàn ninh dùng sức gật đầu, thật sự, cánh rừng ca là người tốt, ta thật không muốn tới, nhưng ta chú em cầm người khác chỗ tốt, người kia còn hứa hẹn chuyện này làm xong, sẽ giúp hắn để làm. Ô, ban đầu hắn liền bức ta câu dẫn hắn một cái đồng sự, sau đó cáo nhân ra đem vị kia đồng sự đưa vào ngục giam, hắn mới đương trường phòng, hắn nếm đến việc này ngon ngọt, liền lại, lại bức ta tiểu trịnh đem giản ninh lời nói ngay ngắn viết xuống tới chờ giản ninh khóc đủ rồi tiểu trịnh ôn nhu hỏi ngươi chú em cùng thẩm lầm nhận thức sao hai bên có cái gì thù hận thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh nôn tình tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ f chương một trăm bảy mươi sáu cha ra manh mối giản ninh một bên sát nước mắt một bên nói không quen biết liền mặt cũng chưa gặp qua hắn ở kinh thành cánh rừng ca cả đời cũng chưa đi qua kinh thành ta nghĩ hẳn là không có gì thù Tiểu trịnh đem những lời này nhớ kỹ, lại hỏi, ngươi chú em tên gọi là gì, kêu ngươi hám hại vị kia đồng sự lại là sao lại thế này. Giàn ninh hồng con mắt, thoạt nhìn thực đáng thương bộ dáng, hắn kêu phong đảo, hắn kêu ta làm hại người kêu kêu chương xương. Tiểu trịnh nhớ kỹ hỏi lại, tuy rằng ngươi là nói như vậy, bất quá, chúng ta còn muốn nghiệp thương, mặt khác còn muốn lấy mẫu. Giàn ninh minh bạch cái gì kêu lấy mẫu, nàng lập tức co rúm lại một chút, hơi hơi hé miệng lại khóc lên, không, không cần. Ta cùng cánh rừng ca không có việc gì, ta là lấy dược dược đổ hắn, sau đó cởi hai người quần áo lại chính mình tạo hiện trường, kỳ thật, thật không có gì sự. Tiểu Trịnh nghe xong trực tiếp nhíu mày, Giản ninh, ngươi có biết ngươi làm như vậy là phạm pháp. Giản ninh vẫn luôn ở khóc, ta biết, biết, ta nguyên lai tưởng cánh rừng ca ra mặt mỏng, người nhà quê cũng không hiểu pháp, lại sợ nhất kinh công mới làm như vậy, ta ở phong ra ngốc không được, nhật tử quá khổ, hơn nữa ở chúng ta kia một khối thanh danh cũng xú, ta chú em bức ta thời điểm. Ta là không muốn, nhưng sau lại tưởng tượng, việc này nếu là thật thành, nếu là cánh rừng ca cùng cần tử ly hôn, ta là có thể gả cho cánh rừng ca, liền không cần lại ở phong gia bị khinh bỉ. Ngươi này quả thực là tiểu trịnh cấp khí nha, đều thiếu chút nữa chụp khởi cái bàn tới, liền vì ngươi như vậy điểm tư tâm, ngươi thế nhưng làm ra loại này hại người sự tình. Giản ninh đồng chí, ta lần này nhất định phải phê bình ngươi, hiện tại là tân xã hội, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, phụ nữ cũng muốn tự mình cố gắng tự lập người lão công đã chết hoàn toàn có thể tái giá nếu phong gia người đối với ngươi không tốt ngươi cũng có thể rời đi không ai dám hãm hại ngươi ngươi hoàn toàn có thể quá chính mình nhật tử ta tưởng a giàn ninh bộ mặt nhỏ giọng nói nhưng ta không công tác cũng tránh không được tiền trừ bỏ phong ra ta có thể đi nào ta lớn như vậy tuổi chính là tái giá so phong gia hảo nhân ra không cần ta không bằng phong gia ta lại không vui tiểu trịnh nghe càng khí một bụng hỏa không chỗ giải Nàng nhanh chóng làm xong ghi chép, đem giản linh câu lưu lên, sau đó cầm ghi chép đi một khắc gian phòng thẩm vấn. Bên kia, chính đội trưởng cùng tiểu di đã cấp thẩm Lâm làm xong ghi chép, mới nghị ra môn, liền nhìn đến tiểu Trịnh tiến vào. Tiểu Trịnh mới tiến vào không lâu, Thẩm Lâm tiên liền vào được, nàng một bên đỡ Thẩm Lâm đứng dậy, một bên nhẹ giọng hỏi, "Ba, người chân đau không? Muốn hay không ta cho người xoa xoa?" Tiểu Trịnh nhìn đến Thẩm Lâm tiên như vậy hiếu thuận Thẩm Lâm, trong mắt nhiều chút nhu hòa chi sắc. Nàng khẩn đi vài bước đến trịnh đội trưởng trước mặt, đem ghi chép cấp trịnh đội trưởng xem. Ta vừa nói muốn cẩn thận kiểm tra, còn muốn nghiệm thương. Cái kia giản linh liền sợ hãi, thành thật giao đái sự tình trải qua. Nguyên lai là có người mua được nàng hãm hại thẩm lâm đồng chí, nàng ở thẩm lâm đồng chí nước uống hạ dược, làm ra bị bộ dáng. Chân chính lại nói tiếp, hai người chi giàn cái gì cũng chưa phát sinh. Giản linh cũng thật sự quá lớn mật, cái gì cũng chưa phát sinh liền dám báo án nói nhân ra nàng. Trịnh đội trưởng nhìn ghi chép đều có chút không thể tin được thâm giác chuyện này quá cầu huyết, tiểu sao vậy những mày, thật sự có chút khó có thể tiếp thu. Thẩm Lâm Tiên nghe xong vài bước chạy tới nâng đầu hỏi Trịnh đội trưởng, Trịnh bà bá, có phải hay không ta bà không tội, ta ba cùng ta mẹ không cần ly hôn. Trịnh đội trưởng đối Thẩm Lâm Tiên ấn tượng thực hảo, túi đầu đối nàng cười cười, nhìn dáng vẻ ngươi ba không sai, sai chính là cái kia hại ngươi ba người, cứ như vậy đi, các ngươi lại chờ một lát liền có thể đi trở về. Thẩm Lâm Tiên thập phần cao hứng. Đối với trịnh đội trưởng lộ ra một nụ cười dạng rỡ tới, cảm ơn trịnh bà bá. Trịnh đội trưởng cười sờ sờ thẩm lâm tiên đầu, không cần cảm tạ, đây là chúng ta nên làm. Hắn quay đầu lại đối tiểu trịnh nói, chuyện này ngươi lại theo vào, mặt khác, liên hệ kinh thành cục công an, đem trương xương đồng chí bị hãm hại sự tình truyền qua đi, đem này phân ghi chép phục chế một phần đưa qua đi. Tiểu trịnh gật đầu, đúng vậy. Trịnh đội trưởng cười cười, mặt khác, thỉnh kinh thành công an phương diện trang một chút giản ninh bình ngày làm người lại tra một chút phong ra tình huống, nếu giản linh theo như lời là thật, chuyện này liền có thể kết án. Tiểu Trịnh Hoa Tiểu Dị gật đầu, phân công nhau hành động. Trịnh đội trưởng xoay người đối thẩm Lâm Thập phần ôn hòa nói, Thẩm Lâm đồng chí, lần này sự tình ngươi là bị oan uổng, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực trả lại ngươi trong sạch. Thẩm Lâm thập phần kích động, cùng Trịnh đội trưởng nắm tay, Trịnh đội trưởng, cảm ơn, cảm ơn cảnh sát nhân dân trả ta công đạo. Hắn một bên nói, một bên nghẹn ngào, cơ hồ muốn khóc ra tới, ta. Nếu không phải trịnh đội trưởng dẫn người kiểm chứng, ta cả đời này liền hủy, ta cái này ra liền xong rồi, không chỉ có là ta, chính là ta nương, ta nhi tử khuê nữ ra cửa đều không dám ngẩng đầu, phải bị người chọc cột xuống mắng. Trịnh đội trưởng thở dài, ngươi cũng đừng khóc, chuyện này nói tóm lại vẫn là ngươi không biết nhìn người, không có nhìn ra giản linh lòng ngông dạ thú, ngươi nếu là phạm là nhiều tâm nhãn, cũng không đến mức cứ như vậy. Là, là, thầm lâm một liên thanh đáp ứng, về sau ta nhất định nhiều tâm nhãn. Không thể lại gọi người lừa. Nói tới đây, Thẩm Lâm do dự một chút mới nói, Trịnh đội trưởng, Giản Ninh nói những lời này đó hẳn là, hẳn là thật sự. Chúng ta dân quê cũng không nhiều ít biết chữ, càng không hiểu pháp. Đụng tới chuyện như vậy, đa số người đều sẽ giải quyết riêng. Con là không muốn báo nguy. Đối chúng ta người nhà quê tới nói, đến đồn công an là mất mặt sự tình. Hơn nữa, người nhà quê trời sinh liền đối cảnh sát trong xương cốt có một phần sợ hãi, có thể không trải qua công sự tình, đều không muốn kinh công. Trịnh đội trưởng gật đầu vẫn là chúng ta quốc gia pháp luật tri thức không có phổ cập nông dân văn hóa còn chờ đề cao a nói tới đây trịnh đội trưởng vũ vũ thẩm lâm bả vai ngươi cùng ngươi khuê nữ trước tiên ở nơi này ngốc trong chốc lát ta đi cấp kinh thành công an phương diện gọi điện thoại trong chốc lát các ngươi liền có thể đi rồi thẩm lâm gật đầu đối trịnh đội trưởng cười cười ngài đi thôi chúng ta ở chỗ này chờ liền khá tốt trịnh đội trưởng rời khỏi sau thẩm lâm cao hứng lôi kéo thẩm lâm tiên tay ngồi xuống đem nàng khen lại khen lâm tiên Sự tình hôm nay ít nhiều ngươi, nếu là không ngươi ở, chuyện này nhà ta khẳng định muốn giải quyết riêng, Kia đã có thể ăn lô nặng, vẫn là ngươi tâm nhãn nhiều, nhắc nhở chúng ta báo nguy, lúc này mới còn tra công đạo. Thẩm lâm tiên trong lòng trận trắng mắt, trên mặt lại vẫn là mang theo vài phần an ủi cười, ba, đây cũng là ngươi vận khí tốt, vừa lúc đụng tới trịnh đội trưởng như vậy chính trực cảnh sát nhân dân, nếu là đụng tới những cái đó có ai tâm nhãn, chuyện này còn không chừng thế nào đâu. Thẩm lâm thở dài, đúng vậy. Chính đội trưởng là người tốt. Một lát sau, Thẩm Lâm Tiên nhẹ giọng hỏi Thẩm Lâm ba, Giản Ninh là như thế nào cho ngươi hạ dược? Thẩm Lâm một bên hồi ức một bên nói, ta cũng không biết là như thế nào làm cho. Bất quá, ta hiện tại hồi tưởng lên, nàng cùng ta nói một hồi lâu lời nói, sau đó nói khác, ta xuống đất thời điểm mang theo thủy, liền chỉ cho nàng, nàng đi uống lên điểm nước, khả năng chính là lúc ấy ở ta mang ấm nước hạ dược đi. Nàng cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta cũng không phòng bị nàng càng sẽ không nghĩ đến nàng muốn hại ta khát nước thời điểm liền uống nước xong thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh ngôn tình tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ hép chương một trăm bảy mươi bảy kết án ngài thật đúng là thẩm lâm tiên giận dữ ta cũng không biết nói như thế nào ngài tính ngài là trưởng bối có chút lời nói ta không nên nói chờ trở, trở về kêu ta mẹ cùng ta ngại giáo huấn ngươi thẩm lâm đầu rũ xuống dưới hiện thập phần đủ rũ nguyên lai like ta nghĩ nàng hiện tại cũng rất chịu tội lại xem nàng đáng thương Liền an ủi nàng vài câu, ta thật không ý tưởng khác, không nói cái khác, ngươi nương đi theo ta nhiều năm như vậy, tội không thiếu chịu, khổ cũng không thiếu ai, khó khăn quá cho tới bây giờ, ta nếu là xin lỗi nàng, ta phải tao thiên lôi đánh xuống. Thẩm lâm tiên lông mày hơi trọn, ba, ngài nói những lời này ta tin, nhưng ta mẹ không biết nghĩ như thế nào, tính, ai kêu ngài là ta ba, ta là ngài khuê nữ, chờ trở, trở về, ta giúp ngài hống ta mẹ điểm, nhà ta quá cho tới bây giờ không dễ dàng. Không thể bởi vì như vậy một việc đã kêu cái này ra tan. Là, là. Thẩm lâm liên tục gật đầu, ngẩng đầu đối thẩm lâm tiên lấy lòng cười cười, vẫn là khuê nữ biết đau ta. Thẩm lâm tiên trợn trắng mắt, ba, ta trước nói hảo, sau này ngại nhưng không chuẩn lại thương hương tiếc ngọc, nhìn đến giản ninh như vậy nữ nhân có bao xa trốn rất xa, đừng hạt đồng tình người. Thẩm lâm một liên thanh nói, ta đã biết, lòng ta hiểu rõ, về sau lại sẽ không. Nói tới đây, hắn lại thở dài ai có thể nghĩ đến giản linh biến thành như vậy à nữ nhân này tâm quá tối thẩm lâm tiên cười lạnh một tiếng ngài không nghĩ tới nhiều đâu ta nghe tiểu chỉnh a di nói nàng ban đầu còn dùng này biện pháp hại quá người khác đâu hình như là đưa một vị họ trương người vào ngục giam nhân ra gia rất tốt tiền đồ toàn gia hòa thuận vui vẻ đều kêu nàng làm hỏng nàng cũng thật là như thế nào có thể như vậy thẩm lâm nghe trợn mắt há hốc mồm nghĩ lại giữa chưa thời điểm hắn bị quý cần cấp đánh tỉnh lúc sau nháo ra tới những cái đó sự trong lòng vẫn là sợ hại a sau này ta nhìn đến nữ liền trốn đi nhìn đến thẩm lâm loại này một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thường bộ dáng thẩm lâm tiên nhịn không được xì một tiếng cấp lời đúng vậy ngài sau này nhìn đến nữ liền trốn xa một chút nhà ta an an phận phân sinh hoạt đừng trêu chọc này đó thị thị phi phi thẩm lâm trịnh trọng gật đầu cha con hai ở trong phòng nói chuyện bên kia chính đội trưởng cùng tiểu trịnh mấy cái vội tối buổi sau đó việc này liền đem lý sở trường cung cấp kinh động Lý sở trường có chút việc đi ra ngoài một chuyến, trở về vừa nghe đem thẩm Lâm cấp bát, chạy nhanh hỏi đến, nghe được đấy là chuyện như thế nào. Chờ đem sự tình trải qua hỏi thăm rõ ràng, Lý sở trường mặt đều đen. Như thế nào liền nháo ra loại này cầu huyết sự kiện. Việc này thật đúng là gọi người nghe mới bắt đầu buồn cười, nhưng phía sau tưởng tượng lại nhịn không được sợ hại à. Nay cũng không phải là thẩm Lâm một người sự, hảo chút nam đồng chí đều sẽ có phương diện này tật xấu, đồng tình nhỏ yếu. Đặc biệt là nhìn đến lớn lên đẹp nữ đồng chí gặp nạn, liền nhịn không được phụ một chút, nếu là đụng tới tâm tính tốt thành thật còn hảo thuyết, cần phải đụng tới dơ tâm lạ phổi, thật đúng là liền khó nói. Lại liên tưởng đến chính mình, Lý Sở Trường cắn chặt rằng, sau này à, này đồng tình tâm cũng không thể loạt khởi, đừng đến cuối cùng rảo ra chạy không yên. Chờ đem sự tình hỏi thăm rõ ràng, Lý Sở Trường liền qua đi nhìn Thẩm Lâm một hồi, cùng Thẩm Lâm ngồi nói trong chốc lát lời nói, lại tự mình đốc tra chuyện này đặc biệt là tự mình cho hắn ở kinh thành công an bộ môn một vị chiến hữu gọi điện thoại, cũng vô dụng bao lâu thời gian, vị này chiến hữu liền đem giản linh sự tình hỏi thăm rõ ràng. Hiểu biết giản linh là người, lại có ghi chép khẩu cung, hơn nữa tiểu Trịnh mang giản linh đi bệnh viện kiểm tra rồi một hồi, chứng minh nàng sắc thật không có cùng Thẩm Lâm thế nào, này hết thảy đều là nàng cố ý hãm hại Thẩm Lâm, án tử rốt cuộc làm chấm dứt. Kết án, Thẩm Lâm là người bị hại, đương nhiên mau chóng thả ra đi. Mà giản linh đã bị giam xuống dưới. Bởi vì nàng lời khai chung còn có quan hệ với kinh thành trương xương án tử, cho nên, còn muốn kinh thành người tới cộng đồng kết án, giả ninh muốn quan đến kinh thành đồng chí tới lúc sau lại làm quyết định. Chờ đến lúc chẳng vạng, ánh nắng chiều ở chân trời họa ra điểm điểm kim sắc thoái ngọc, lý sở trường mới tự mình đem thẩm lâm cùng thẩm lâm tiên đưa ra đi. Hắn vừa đi một bên cười, ta nhìn tiên cũng đã chậm, nếu không, đi ta nơi đó đối phó một đêm, chờ ngày mai lại trở về cũng không muộn. Thẩm lâm chạy nhanh nói, không được. Chúng ta vẫn là sớm một chút trở về hảo. Lý Sở Trường đem đôi mắt trừng, thế nào? Còn cùng ta thấy ngoại không thành. Quốc Hoa cùng Trường Xuân hiện tại xử hảo đâu? Về sau ngươi chính là Trường Xuân cứu cứu, còn như vậy ngoại đạo không thể được. Thầm lâm vội xua tay, đạo thật không phải ngoại đạo, chính là sợ trong nhà lo lắng. Ta đi thời điểm trong nhà lão nhân hải tử đều lo lắng đề phòng. Ta phải chạy nhanh trở về, thấy ta, bọn họ mới có thể yên lòng. Lý Sở Trường lúc này mới gật đầu, toàn thật đúng là, xem ta đem cái này đều đã quên cứ như vậy ta gọi người đưa người trở về thẩm lâm tiên cười nói không cần cũng không nhiều ít lộ chính chúng ta có thể trở về lại nói lý ba bá ngài nơi này xe đều là xe cảnh sát thật muốn là kêu xe cảnh sát đưa chúng ta trở về ta ba liền càng nói không rõ lời này đậu lý sở trường cười không ngừng tiết thành các ngươi trên đường cẩn thận một chút có thời gian đến chấn chiến tới nhất định phải về đến nhà tới ăn cơm a nhất định nhất định thẩm lâm vội không ngừng đáp ứng lý sở trường vẫn luôn nhìn thẩm lâm cùng thẩm lâm tiên đi xa lúc này mới trở về ly đồn công an xa điểm thẩm lâm tiên liền xem thẩm lâm chân ba ta thật như vậy đi trở về đi chân của ngươi lại nên không thoải mái kia đến làm sao bây giờ thẩm lâm cũng làm mệt mỏi ngồi vào ven đường trên tảng đá nghỉ chân thẩm lâm tiên nghĩ nghĩ ngươi trước chờ một lát ta tìm chiếc xe tới thẩm lâm túm chặt thẩm lâm tiên thiên đều mau đen ngươi đi đâu nhi tìm xe thẩm lâm tiên cười cười không có việc gì ta một lát liền trở về. Nàng đi rồi không nhiều lắm một lát công phu, thế nhưng cưỡi một chiếc xe đạp lại đây. Thẩm Lâm nhìn mới tinh xe đạp hỏi, ngươi như thế nào mượn xe? Thẩm Lâm tiên chỉ chỉ chính mình cánh tay thượng đồng hồ, ta báo nhà ta danh hảo còn có địa chỉ, lại đem đồng hồ áp cho nhân gia, nhân gia liền mượn xe. Nàng một lòng tay ghế sau, ngài ngồi trên tới, ta mang ngài trở về. Thẩm Lâm có điểm không vui, hắn cảm thấy hắn một cái đại lao ra kêu khoe nữ mang theo có điểm không tốt, hơn nữa hắn cũng đau lòng thẩm lâm tiên sợ nàng mệt đến thẩm lâm tiên cười ta kính lớn đâu chạy nhanh đi lên bằng không trong chốc lát thiên nên đen thẩm lâm bất đắc dĩ đành phải kêu thẩm lâm tiên trước lái xe hắn lại nhảy lên ghế sau cha con hai lái xe trở về thiên đều sắt đen hai người bọn họ đến cửa thôn thời điểm liền nhìn đến tiền quế phương cùng quý cần ngồi ở cửa thôn đầu cầu thượng vẫn luôn nhìn xung quanh buổi tối thiên lạnh phong cũng mang theo hàn ý quát đến nhân thân thượng lãnh thực tiền quế phương cùng Quý Cẩn xuyên đều không nhiều lắm hai người đều ôm vai súc cổ nhưng không một cái phải đi về đến gần thẩm lâm từ trên xe nhảy xuống nhìn hắn nương cùng hắn tức phụ mãn nhãn nôn nóng thỉnh thoảng nhìn xung quanh bộ dáng này nước mắt liền rốt cuộc nhịn không được nháy mắt chạy xuống dưới cánh rừng tiền quế phương nhìn đến thẩm lâm đột nhiên đứng lên đi phía trước đi rồi vài bước bắt lấy hắn ngươi cái ngươi cái hố người a ngươi kêu ngươi lão nương ngày này trong lòng không thể sống yên ổn ta này lo lắng đề phòng Tuy cần cũng ố ô, ô khóc lóc, cánh rừng, mặc kệ thế nào, ta đều không ly hôn. Thầm lâm tiên đẩy xe qua đi, nhìn xem nàng ba, nhìn nhìn lại nàng mẹ, cười cười, mãi, ba, mẹ, ta có việc về nhà đi nói, ta cùng ta ba đến bây giờ đều còn không có ăn cơm đâu, chính là đói lạ. thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Nôn tình tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ hép. Trước 178 trở về nhà, tiểu trịnh mang theo giản linh vào câu lưu thất. Hảo hảo ở chỗ này tỉnh lại tiểu trịnh lạnh mặt giao đái giản ninh một câu xoay người mới muốn chạy giản ninh tạch một chút liền nhảy đi ra ngoài ngươi đem ta lộng tới nơi này làm gì giản ninh la to dựa vào cái gì câu lưu ta ta là người bị hại ta bị người cấp hại các ngươi còn muốn câu lưu ta tiểu trịnh nhíu mày thành thật điểm ta phải về nhà ta phải về nhà giản ninh lại hét lên một tiếng hồi cái dám ra nàng xảo tiểu trịnh nhịn không được bạo xuất thu khẩu tới ngươi hại người còn có lý nhân gia đều kêu ngươi làm hại tiến ngục giam còn chưa nói cái gì ngươi nhưng thật ra nói nhao nhao thượng ta hại người nào giản ninh trận tròn đôi mắt một bộ không nhận bộ dáng ta hại người nào ta là gọi người cấp làm hại giao đến nơi đây giản ninh bắt lấy tiểu trịnh liền hỏi thẩm lâm đâu hán phán cái gì hình ta nghe nói hiện tại nghiêm đánh lưu manh tội phán nhưng trọng tiểu trịnh tức khắc đối giản ninh càng thêm chán ghét dùng sức xé mở nàng thẩm lâm đồng chí vô tội đã về nhà cái gì Giản ninh càng không tin, hắn ta, như thế nào có thể không tội đâu, các ngươi. Các ngươi không thể bẩm công chấp pháp, các ngươi thu thẩm ra chỗ tốt đi, thu hắn bao nhiêu tiền. Tiểu trịnh khí cực, một cái tắt đem giản ninh phiên khai, thành thất ngốc, chờ Bắc Kinh đồng chí tới đón thu ngươi. Bắc Kinh, ta hồi Bắc Kinh làm gì. Giản ninh càng thêm kinh dị, thẩm lâm còn không có hình phạt, ta dựa vào cái gì đi, ta không đi, ta muốn xem ác nhân được đến ứng có báo ứng. Tiểu trịnh xem giản ninh như vậy không thể nói lý. Lại buồn bực lại sinh khí, quay đầu bay nhanh nói, chính ngươi đều giao đái, ngươi cùng thẩm lâm đồng chí căn bản không phát sinh cái gì, hết thể đều là chính ngươi làm ra tới, ngươi đem thẩm lâm đồng chí dược đảo, cởi quần áo làm thành hiện trường, muốn vu hoan giá họa thẩm lâm đồng chí, còn giao đái ban đầu cũng hãm hại quá Bắc Kinh Trương Sương đồng chí, chúng ta công an cơ quan đã liên hợp điều tra chuyện này, giả ninh, lần này ngươi là không chạy thoát được đâu, thành thất ngốc, về sau ngoan ngoãn phối hợp chúng ta công tác, nói không chừng có thể giảm hình phạt cái gì giản linh kinh một ngông ngồi vào trên mặt đất ta chính mình nói chuyện này không có khả năng không có khả năng được rồi tiểu trịnh xua tay mang theo vài phần không kiên nhẫn chính ngươi hảo hảo tỉnh lại ta đi trước nàng mặt vô biểu tình xoay người liền đi lưu lại giản linh ngồi xổm trên mặt đất che lại đầu khóc tại sao lại như vậy ta sao có thể chính mình nói ra trong phòng còn có mặt khác hai trung niên nữ nhân ban đầu tiểu trịnh ở thời điểm nàng hai không dám lên tiếng tiểu trịnh vừa đi Này hai nữ nhân nhìn đến giản ninh xuyên chỉnh tề sạch sẽ, lại lớn lên như vậy tú Mỹ, trong lòng liền có chút khó chịu, lại nghĩ đến tiểu chỉnh ý từ nữ nhân này tâm địa ác độc, hại vài người, đối nàng càng là không có nhìn. Một cái phụ nữ trung niên đứng lên, vài bước lại đây, nhìn chằm chằm giản ninh nhìn trong chốc lát đột nhiên cười, hồ ly tinh, nhưng xem như tìm người, hôm nay xem ta không đánh chết ngươi. Một cái khác phụ nữ thấy vậy không những không có khuyên giải, ngược lại hỏa thượng thêm dù, hồ ly tinh, nên đánh, hung hăng đánh đánh chết nàng giàn ninh nhìn đến lạp sụp dơ loạn mang theo vẻ mặt dữ tợn nữ nhân giơ lên nắm tay tới tấu nàng dò hét lên một tiếng liền như vậy cấp ngất đi thẩm lâm tiên cùng thẩm lâm vào gia môn vào nhà liền nhìn đến thẩm ai tỉ bội ba cái cộng thêm chu quân vài người đều còn chưa đi ngoài ra còn thêm thẩm vệ quốc cũng không biết nghe được cái gì tiếng gió bồi thường tới bảy người ở trong phòng nặng nghề ngồi ai cũng không nói lời nào nghe được tiếng bước chân thẩm ai ngẩng đầu thấy thẩm lâm vào sân thạch một chút liền đứng lên cánh rừng Ngươi, ngươi không sao chứ? Thẩm lâm tiên đỡ thẩm lâm vào nhà, đại cô, ta ba không có việc gì, đồn công an đồng chí điều tra rõ sau liền vô tội phong thích. Thẩm vệ quốc lại đây đỡ lấy thẩm lâm, ba, rốt cuộc sao hồi sự. Thẩm lâm lại đây ngồi xuống, đối với tiền quế phương cùng quý cần nói, các ngươi chạy nhanh ngồi xuống đi. Quay đầu lại hắn lại đối thẩm mai nói, tỷ, ta nương cùng cần tử ở bên ngoài đông lạnh chứ, ngươi ngao hai chén nước gừng ngọt cho nàng hai uống điểm. Thẩm mai đáp ứng một tiếng đi phòng bếp không bao lâu sau công phu liền bưng hai chén đen tuyền nước gừng ngọt lại đây tiền quế phương cùng quý cần đoan lại đây chậm dãi uống chín đôi mắt cùng nhau nhìn chằm chằm thẩm lâm thẩm lâm bị nhìn chằm chằm thập phân xấu hổ khu một tiếng nói chuyện này là ta sai ta không biết nhân tâm không biết tốt xấu người cũng không phòng bị giản ninh thiếu chút nữa đã kêu nàng cấp hại thẩm lâm đem sự tình trải qua nói một lần túi lầu nói vị tiêu trịnh đội trưởng là người tốt cha thực cẩn thận tiểu trịnh đồng chí cũng thập phần nghiêm khắc Giả Ninh xem cảnh sát nhân dân đồng chí như vậy tinh tế nghiêm túc liền sợ, thành thật giao đái là nàng hám hại ta, đôi ta căn bản không gì sự. Nói tới đây, Thẩm lâm cẩn thận nhìn Quý Cần liếc mắt một cái, Giả Ninh không phải cái gì người tốt, nàng trừ bỏ hại ta, ở kinh thành thời điểm còn hại quá một cái kêu trương xương đồng chí, đem nhân ra làm hại cửa nát nhà tan, tiền đô tận hủy, người còn vào ngục giam, nhà ta may mắn có lâm tiên ở, lâm tiên trước ngăn cản cần tử không gọi nàng đùa giỡn, lại kêu đại tỷ báo cảnh lúc này mới còn ta trong sạch. Quý cần nghẹn một hơi rốt cuộc tiết, bụng mặt khóc lên, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, ngươi bị công an mang đi lúc sau ta trái lo phải nghĩ, đừng động thế nào, ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi đi vào, ta đều nghĩ kỹ, liền tính ngươi cùng giản Linh thực sự có cái gì, ta cũng không thể nháo, không thể nháo nhà chúng ta phá người vòng A. Thấy quý cần khóc bi thống, con thẩm lâm cũng đi theo đỏ vành mắt, không có việc gì, này không phải không có việc gì sao, ngươi cũng đừng khóc. Tiên Quế Phương lúc này tắc đứng lên lông mày tới mắng nổi lên giả ninh, sắc ngàn đao, thật không phải cái ngoạn ý, xứng đáng thiên đao vạn quả đổ vỡ, nàng thật là không lương tâm, dám như vậy hại con ta, tai kiến nàng, xem ta không bóc nàng ra. Thẩm lâm tiên ngồi ở quý cần bên cạnh, có một chút không một chút vỗ nàng gối, mẹ, ngươi đừng khóc, ta ba này không phải không có việc gì sao, lại nói tiếp, chuyện này cũng kêu ta ba trường cái tâm nhãn, sau này à, lại sẽ không tùy tiện đồng tình người nào. Hắn còn cùng ta bảo đảm về sau nhìn thấy nữ liền vòng quanh đi, tuyệt không tùy tiện cùng nữ đồng chí nói chuyện, cái này ngươi yên tâm đi. Quý cần kêu này một phen lời nói hống nín khóc mỉm cười, nâng hồng con mắt xem xét thẩm lâm liếc mắt một cái, hắn cũng chính là cái ngoài miệng công phu, liền sợ nói được đến làm không được. Thẩm lâm vừa nghe chạy nhanh bảo đảm, nhất định làm được đến, nhất định làm được, ta kêu việc này đều cấp trình sợ, lại không dám cùng nữ đồng chí đi quá gần, cần tử ngươi yên tâm, sau này ngươi liền cứ việc giám sát ta ta nếu là làm không được, ngươi đánh ta mắng ta đều thành. Tiền Quế Phương lập mi dựng mắt, sau này trường điểm trí nhớ đi, ta đã sớm nói cái kia giản định không phải cái gì thứ tốt, ngươi càng không tin, hiện tại cuối cùng là tin tưởng ngươi nương ta nói đi. Thẩm lâm nào dám phản bác, chỉ có thể một cái kính nhận sai. Tiền Quế Phương cũng đau lòng hắn hôm nay bị tội, đảo cũng không nói cái gì nữa, sớm đã kêu Thẩm lâm cùng quý cần nghỉ ngơi đi, chờ này hai vợ chồng vào nhà nghỉ ngơi, Tiền Quế Phương mới đối Chu quân mấy cái nói cánh rừng hôm nay lo lắng hai hùng lại bị tội ta phải kêu hắn nghỉ mấy ngày đuổi minh các ngươi mấy cái sớm lại đây xuống đất làm việc đừng đem gì sự đều đẩy đến cánh rừng trên người chu quân mấy cái cũng rất bị khuất bất quá không dám cùng mẹ vợ già mồm chỉ là liên thanh đáp ứng thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh nôn tình tiểu thuyết võng di động bản đọc địa chỉ phép, chương một trăm bảy mươi chín huynh mộ giả thoại thẩm lâm tiên túi đầu cười trộm nàng cảm thấy tiền quế phương này lão thái thái tương đương có ý tứ Lao thái thái là cái bên vực người mình, hơn nữa đặc biệt có thể phân rõ người một nhà cùng người ngoài. Nếu là người khác cùng chính mình người trong nhà phát sinh mâu thuẫn, Lao thái thái tuyệt đối che chở chính mình người trong nhà. Nhưng nếu là chính mình người trong nhà có điểm mâu thuẫn, hoặc là Lao thái thái có khí không chỗ giải, kia tuyệt đối tiên triều con dâu cùng khuê nữ tế xuống tay. Ai kêu nhi tử khuê nữ đều là thân, cháu trai cháu gái càng là muốn đau, chỉ có con dâu cùng khuê nữ tế là họ khác người. Làm Lao thái thái con dâu cùng khuê nữ tế, hoặc là trong lòng sẽ nghẹn khuất nhưng là làm lao thái thái cháu gái thẩm lâm tiên lại cảm giác đỉnh hảo ngoạn bất quá thẩm lâm tiên cũng không thể kêu chính mình dượng bị đè nén a nàng chạy nhanh cười nói mãi ngươi nhưng ủy khuất ta dượng mấy ngày nay dượng nhóm cũng là đau lòng ta ba nói ta ba chân còn không có hảo trong đất sống đa số đều là bọn họ làm cũng liền hôm nay nhìn trong đất không có gì sống dượng nhóm mới không có tới ai biết ta ba là cái không chịu ngồi yên cố tình muốn qua đi đâu chu quân vừa nghe chạy nhanh xua tay Cánh rừng bị thương, chúng ta đương tỷ phu nhiều làm điểm là hẳn là, không làm cái gì, không làm cái gì. Tiên Thanh Văn cùng Vương Khánh cũng chạy nhanh tỏ vẻ ngày mai sẽ đại buổi sáng lên cấp mẹ vợ ra làm việc. Tiên Quế Phương lúc này mới bản một khuôn mặt gật đầu, được rồi, không có việc gì liền chạy nhanh về đi, ngày mai sớm một chút lại đây. Nàng một phát lời nói, ba cái khuê nữ tính cả khuê nữ tế tựa như được đặc xá lệnh giống nhau, chạy nhanh đứng dậy khai lưu. Thẩm Lâm Tiên cùng thẩm vệ quốc đem sáu cá nhân đưa đến cửa. Thẩm lâm tiên cười đối Chu quân cùng tiền thanh văn ba người nói, đại dượng, nhị cô phụ, tam dượng, mãi mãi hôm nay vẫn luôn lo lắng đề phòng, trong lòng khó tránh khỏi nén giận chút, nàng muốn nói lời nói không dễ nghe, các ngươi đừng để ý a. ta ở chỗ này trước thế nàng bồi cái không phải, còn có, ta ba sự cũng kêu các ngươi lo lắng, ta phải hảo hảo nói thanh tạng. Thẩm lâm tiên lời này thực xuôi thai, Chu quân ba người chạy nhanh xuôi tay, nói gì đâu, đều là người một nhà, lao thái thái tính tình chúng ta có thể không biết sao. Ai còn cùng nàng chấp nhà ta? Vương Khánh càng là cười ngây ngô nói, lao thái thái nói cũng đúng, trong đất sống ai có năng lực ai nhiều làm chút, muốn đều so đo nhiều như vậy, nhật tử liền vô phát qua. Đối với Tam Dượng rộng lượng Thẩm Lâm Tiên rất thích, nàng đối Vương Khánh cười cười, cô cô Dượng cũng chạy nhanh về nhà đi. Tiến đi kia sau cá nhân, Thẩm Lâm Tiên cùng Thẩm Vệ Quốc trở lại nhà chính. Hai người trước khuyên tiền Quế Phương ngủ hạ, huynh ngồi hai cái liền ngồi ở nhà chính thương lượng sự tình. Thẩm Lâm Tiên đem hôm nay ở đồn công an sự tình một năm một mười giảng cấp Thẩm vệ quốc nghe, nói xong đối Thẩm vệ quốc nói, ca, ngươi cũng giúp ta ngẫm lại, cái kia giản Ninh nói ta cảm thấy là thật sự, nàng hẳn là không nói dối, kia nàng chú em Phong Đảo vì cái gì sẽ cùng nhà chúng ta không qua được. Thẩm vệ quốc nhíu mày khổ tư, thật đúng là a, nhưng ta cũng không nhớ rõ nhà ta từng đắc tội quá họ Phong, hắn sao có thể hạ như vậy độc thủ. Thẩm Lâm Tiên duỗi tay gõ bàn trà, một bên gõ một bên tưởng, suy nghĩ một hồi lâu. Thẩm Lâm Tiên mới vỗ tay một cái, ca, ta có một cái ý tưởng, ngươi ngẫm lại có phải hay không có chuyện như vậy? Ngươi nói, Thẩm Lâm Tiên tổ chức một chút ngôn ngữ, Phong Đảo sau lưng có phải hay không có người sai sử, hoặc là có người mua được Phong Đảo tới hại nhà chúng ta? Thẩm Lâm Tiên trông cảm, vừa nghĩ biết nói, kia người này nhất định đối nhà ta rất quen thuộc, biết ta ba sớm chút năm cùng giản linh sự tình, cũng biết Phong Đảo cưỡng bách giản linh những cái đó sự, cho nên bắt chẹt Phong Đảo vừa đe dọa vừa dụ dỗ giản linh trở về cấp nhà ta hạ bộ thẩm vệ quốc càng nghe càng cảm thấy là có chuyện như vậy nhịn không được nói chuyện này nếu là thành nhà ta liền không thể hảo quá ngươi tưởng mặc kệ là ta ba cùng ta mẹ ly hôn vẫn là ta ba tiến ngục giam đối nhà ta đều là thai hỏa ngập đầu nếu là ta ba cùng ta mẹ ly đón dâu giản linh chiếu giản linh nữ nhân này tính tình khẳng định muốn ngược đãi chúng ta huynh nguội nói không chừng phía sau còn có cái gì độc thủ đâu nếu là ta ba vào ngục giam ở trong ngục giam lộng chết lộng tàn một người thủ đoạn nhiều lắm đâu hơn nữa ta ba khi đó là mang tội chi thân, chính là gọi người cấp lộng chết cũng không bao nhiêu người đồng tình đại gia cũng chỉ sẽ nói một tiếng xứng đáng đúng vậy thẩm lâm tiên cười khổ một tiếng kia ai đối nhà ta quen thuộc lại hận không thể nhà chúng ta phá người vong đầu thẩm vệ quốc lắc đầu ta cũng nghĩ không ra là ai tới hơn nữa người này còn có thể chỉ huy đến động phong đảo kia khẳng định là có quyền thế ngươi nói trầm mặc trong chốc lát thẩm lâm tiên đột nhiên mở miệng người này có thể hay không là tống bảo châu tống bảo châu thẩm vệ quốc cả kinh nàng liền như vậy hận chúng ta ta cảm thấy có điểm lấy không chuẩn thẩm lâm tiên méo nhéo thái dương ta cảm thấy đối nhà ta như vậy quen thuộc lại có hận ý còn có thể chỉ huy đến động kinh thành nhân vật cũng chỉ có tống bảo châu thẩm vệ quốc cắn răng muốn thật là nàng nàng cũng quá lòng dạ hiểm độc lạn phổi nhà ta nhưng không xin lỗi nàng địa phương ai biết được thẩm lâm tiên tự dễu cười kaka cũng không hiểu biết tống gia là người ta ở tống gia mười ba năm đối nhà bọn họ người tính tình tính cách hiểu biết thực tống gia toàn gia đều là ích kỷ tốt đỉnh mặc kệ sự tình gì đều phải đối bọn họ có lợi phàm là đối bọn họ có đinh điểm hại kia đều là người khác sai bọn họ sẽ hận không thể ngươi lập tức đã chết mới hảo thẩm lâm tiên nhìn thẩm vệ quốc gần từng chữ đều nói rồng sinh rồng phượng sinh phượng chuột sinh con gia biết đào động tống bảo châu là tống gia loại tính cách khẳng định cùng bọn họ không sai biệt lắm lại nói Lúc trước vệ hồng không phải cũng nói sao, tiêu nàng hại ca ca người chính là Tống Bảo Châu. Tống Bảo Châu có thể như vậy nhẫn tâm hủy ca ca tiền đồ, vì cái gì liền không thể hại ta ba đâu. Nay thẩm vệ quốc lại là không lời gì để nói, trên mặt trầm mặc, trong lòng lại như là đánh nghiêng ngũ vị bình giống nhau. Cái gì tư vị đều có, đợi thật dài thời gian, thẩm vệ quốc mới suy sụp túi đầu. Ngươi nói có lẽ là đối, Tống Bảo Châu nàng vốn dĩ chính là cái ích kỷ tột đỉnh người. Thẩm lâm tiên im lặng một trận, ta biết ca ca trong lòng khó chịu chính là chuyện này chúng ta cần thiết nghĩ thấu triệt nếu thật là tống bảo châu sai sử tia người này cũng thật là đáng sợ nàng chân trước hại ca ca không thành sau lưng liền sai sử người hại ta ba lúc này không thành con về sau không chừng còn có cái gì âm độc thủ đoạn đâu chúng ta cần thiết đến phòng bị thẩm vệ quốc tay phải gắt gao tạo thành nắm tay cắn răng trong lòng đau kịch liệt sau một lúc lâu sau đó nghĩ đến tống bảo châu làm người nghĩ vậy chút thiên thẩm ra phát sinh sự tình hắn cuối cùng nắm tay bung ra cả người cũng như là vứt đi trầm trọng gánh nặng giống nhau, chợt liền khoan khoái xuống dưới. Thẩm vệ quốc ngẩng đầu, cùng thẩm lâm tiên đối diện. Ngươi nói rất đúng, tống bảo châu đã không phải ta muội muội, nàng cũng không phải thẩm gia người, ta không thể lại đối nàng ôm, coi ảo tưởng. Nếu bởi vì đối nàng như vậy điểm thân tình mà sơ suất nàng nguy hại, nhà ta thật muốn xảy ra chuyện, kia mới là hối tiếc không kịp đâu. Thẩm lâm tiên cười, cười rất là nhẹ nhàng vui sướng. Nàng ngồi vào thẩm vệ quốc bên cạnh, đem đầu dựa vào thẩm vệ quốc đầu vai. Nho nhỏ kêu một tiếng, đại ca, ân, thầm lâm tiên cười, ta thật cao hứng, thật sự, ta ở tống gia thời điểm, tống ngọc tiên cùng tống văn bân trước nay không đem ta trở thành thân nhân, đối ta chỉ là đánh chửi cùng sai sự, ta thường thường liền suy nghĩ, ta nếu không phải trưởng tỉ nên có bao nhiêu hảo, liền không cần làm như vậy sống lâu, liền có thể đúng lý hợp tình yêu cầu cha mẹ yêu thương, ta vẫn luôn tưởng, ta có cái ca ca nên thật tốt, sau lại ta trở lại nhà chúng ta, ta thật sự thực thích ca ca, chính là ca ca vẫn luôn nhớ thương tống bảo châu ca ca tuy rằng không có nói ra nhưng ta minh bạch tâm tư của ngươi ngươi đem tống bảo châu từ như vậy đinh điểm đại vẫn luôn mang đại sao có thể không tưởng nhậm nàng không đau lòng nàng ta thực hâm mộ tống bảo châu ta thường thường tưởng có một ngày ca ca từ trong lòng đem nàng ném ra sau đó so đau nàng càng đau ta thật là có bao nhiêu hảo thẩm vệ quốc đại đại lóe sáng đôi mắt một chút ảm đạm xuống dưới chấm dãi thủy quang tràn đầy ở trong mắt chậm dãi truyền vòng hắn buộc chặt cánh tay đem thẩm lâm tiên ôm vào trong ngực nặng nề nói thực xin lỗi thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh nôn tình tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ ép chương một trăm tám mươi tới cửa nháo sự kỳ trung khảo thí qua đi ta muốn đi kinh thành ăn cơm sáng thời điểm thẩm lâm tiên bỏ xuống một viên đại lôi tới đi kinh thành làm gì tiền quế phương buông chén quý cần cũng đi theo buông chiếc đũa hai người cùng nhau nhìn về phía thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên cười có chút việc Sư phó của ta ở kinh thành còn có chút đồ vật, kêu ta giúp hắn lấy lại đây. Vừa nghe là lão vương sự tình, thầm ra cũng không ai ngăn trở, chỉ có thẩm vệ quốc bưng chén thật sâu nhìn thẩm lâm tiên liếc mắt một cái. An qua cơm sáng, thẩm lâm tiên lái xe cùng thẩm vệ quốc cùng đi trường học. Ngày hôm sau chính là kỳ trung khảo thí, hôm nay thẩm lâm tiên muốn đi đi học, buổi tối cũng muốn ở tại trong trường học mặt, chờ thi xong lúc sau, nàng liền sẽ lần thứ hai khôi phục tự do. Huynh ngồi hai cái xe kỵ bay nhanh. Thẩm vệ quốc một bên lái xe một bên hỏi thẩm lâm tiên, có phải hay không muốn đi trà trà tống bảo châu? Đúng vậy. Thẩm lâm tiên nhẹ nhàng cười, ta dù sao cũng phải làm rõ ràng có phải hay không nàng ở sau lưng phá rối đi, bằng không, làm sao có thể an tâm à? Muốn hay không ta bồi người cùng đi? Thẩm vệ quốc quan tâm hỏi. Thẩm lâm tiên lắc đầu, không cần, ta qua đi liền tìm hàn bộ trưởng, có hắn ở ta sẽ không có việc gì. Nghĩ đến cái kia khí thế kinh người nam nhân, thẩm vệ quốc cũng cảm thấy an tâm cẩn thận một chút. Thẩm Lâm tiên cùng Thẩm vệ quốc chân trước đi trường học, sau lưng giản mãi mãi liền tìm tới rồi Thẩm gia. Bởi vì là buổi sáng, Thẩm gia người đều ở, dựa theo nông thôn thói quen, giống nhau cũng sẽ không đóng lại viễn môn, cho nên giản mãi mãi liền vẫn luôn không cổ họng, trực tiếp vào Thẩm gia sân. Quý cần vừa mới đem sân quét tước một lần, mới muốn đem giơ quần áo thu thập ra tới rửa rửa, liền nhìn đến giản mãi mãi lại đây, lập tức cười nói, giản thím, như thế nào lúc này lại đây? Người ăn cơm không? Có muốn ăn hay không điểm? Giản mãi mãi lạnh một khuôn mặt nhìn về phía Quý Cần, nhà các ngươi cánh rừng trở về không có. Đã trở lại. Quý Cần gật gật đầu, chiều trong phòng kêu một tiếng, cánh rừng. Thầm lâm đáp ứng từ trong phòng ra tới, nhìn đến giản mãi mãi thời điểm sửng sốt một chút, nhưng theo sau cũng cười hỏi, ngài lao tới, có việc sao? Giản mãi mãi mặt lạnh hơn, cánh rừng ta hỏi ngươi, giản ninh đâu? Ngày hôm qua hai người các ngươi cùng đi đồn công an, như thế nào chỉ có ngươi trở về? Giản ninh như thế nào không trở về? Thẩm lâm mới muốn trả lời, giản mãi mãi liền đoàn hắn nói, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng quá, quá đắng, giận, như vậy đối chúng ta giản ninh, đem cái hảo hảo hài tử hủy thành cái dặn gì, ngươi chẳng những không ấy nấy, còn vô cùng cao hứng nên làm cái gì làm cái gì, ngươi có lương tâm không có. Các ngươi thẩm ra hiện tại phàn cao chi phát đạt, cũng không biết như thế nào đem cảnh sát đều chỉnh hướng về các ngươi, chúng ta giản ninh bị như vậy đại thương tổn kết quả ngươi cái này hại người một chút việc không có chúng ta giản linh ngược lại bị nhốt lại giản mãi mãi nói chuyện liền khóc nàng một mông ngồi ở trong viện một phen nước mũi một phen nước mắt khóc dòng nói còn có hay không thiên lý ông trời ngươi mở to mắt nhìn xem a đây là cái gì thế đạo a ngươi như thế nào tùy ý loại này sốt ruột tiện loại tồn tại hại người a đáng thương chúng ta giản linh bị như vậy lại tội kết quả còn phải bị nhốt lại thật là hố người a nàng này vừa khóc dẫn hảo chút ly gần thôn dân đều chạy ra xem náo nhiệt Thẩm lâm xem giản mãi mãi loại này phương pháp sắc mặt cũng lanh đạm xuống dưới ta kính kêu ngươi một tiếng thím, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là loại này thị phi bất phân người đồn công an đã đem ngày hôm qua sự tình điều tra rõ hoàn toàn chính là giản ninh ở hại ta ta còn không có tìm các ngươi tính toán sổ sách đâu ngươi ngược lại nhảy ra chỉ trích ta Này hố người a quả thực chính là lật ngược phải trái đem hắc ngạnh nói thành bạch chúng ta giản ninh như vậy nhu nhược sao có thể hố đến ngươi ngươi này không khẩu bạch nha sao nói sao đối ta cái tuổi già cô đơn cụ bà không chỗ phân do phải trái, ta còn không bằng đã chết tính đâu. Giản mãi mãi không đợi thẩm lâm đem nói cho hết lời liền lại vỗ chân khóc lên. Thẩm lâm cấp xem trên mặt một mảnh xanh tím, quý cần càng là khí ngón tay đều đang run rẩy ngươi làm sao nói chuyện, chúng ta thế nào, chúng ta không hố người hại người, chúng ta yên tâm thoải mái. Ta vô pháp sống. Giản mãi mãi căn bản không để ý tới thẩm lâm cùng quý cần, chỉ là một cái kính khóc, kêu thẩm lâm cùng quý cần có lực sử không thượng. Trong lòng chỉ còn lại có nghẹn khuất phẫn nộ rồi Hào chút cách đầu tường xem Náo nhiệt thôn dân đều ở nói thầm Hào chút đều nói thầm ra không phải Thầm lâm nói như thế nào đều là cái đại lao ra Chiếm nhân ra giản linh như vậy Đại tiện nghi, kết quả còn yếu hại Nhân ra đi ngồi tù, thật không phải cái đồ vật Trách không được giản mãi mãi Chạy nhà bọn họ khóc đi Còn có nói thầm lâm cháu ngoại gái hiện tại Cùng đồn công an lớn lên nhi tử làm đối tượng Việc này khẳng định có nội tình Hát đâu Hảo chút đỏ mắt thẩm ra hiện tại nhật tử càng ngày càng tốt thôn dân đều ở nơi đó nói toan lời nói, một cái kính chỉ trích thẩm lâm, nghe vào thẩm lâm cùng quý cần lỗ thai, thật sự thứ tâm thực. Bọn họ thật sự không rõ trong thôn nhân vì cái gì sẽ như vậy. Ban đầu nhà bọn họ nhật tử quá kém cỏi nghèo đến không su dính túi đều sắp cơm thời điểm, trong thôn không ai để mắt, thật nhiều người đều đối bọn họ ác nôn ác ngữ, nhưng hiện tại nhật tử quá hảo, những người này sau lưng còn nói toan lời nói, ra ám chiêu, nhân tâm như thế nào liền như vậy hắc Những người này như thế nào liền như vậy không phải cái chơi nghệ. Thẩm lâm khi không được, thiếu chút nữa không chạy ra đi cùng những cái đó nói toan lời nói người đánh một trận. Đặc biệt là những cái đó nói hắn ỉ vào đồn công an trường làm y làm phúc người. Ở Thẩm lâm trong lòng, nói hắn cái gì cũng chưa quan hệ, dù sao hắn cũng nghe nhiều, chịu được nói, nhưng là nói nhân gia lý sở trường liền có điểm quá mức, nhân gia cũng không làm gì, chỉ là bẩm công chấp pháp. Nếu như bị những người này nói liên lụy, mới là hắn thực xin lỗi nhân gia đâu. Cánh rừng. Quý cần túm chặt thầm lâm, quay đầu lại đối giản mãi mãi nói, thím, rốt cuộc là chuyện như thế nào ngươi trong lòng rõ ràng, ngươi như vậy chạy nhà của chúng ta tới làm ấm ý, sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao. Thiên lôi đánh xuống phách cũng là các ngươi loại người này. Giản mãi mãi đột nhiên ngẩng đầu, mang nước mắt đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm quý cần, cơ hồ muốn cắn nàng một ngụm, đều là ngươi cái này phá của đàn bà ở sau lưng chơi xấu, hại chúng ta giản ninh, ngươi còn không phải là xem chúng ta giản ninh lớn lên đẹp. So ngươi có văn hóa, so ngươi ôn nhu sao, ngươi liền như vậy bất an hảo tâm, như vậy tăng lương tâm A. Xảo cái gì xảo. Liền ở giản mãi mãi chỉ vào quý cần mắng to, quý cần đều mau khí khóc thời điểm, tiền quế phương láo thái thái lưu công trở về, chưa đi đến môn liền nhìn đến cửa nhà đổ hảo những người này, đến gần liền nghe được giản mãi mãi những lời này, nàng đầy người hàn ý vào cửa, hùng hổ bay thẳng đến giản mãi mãi đi đến. Giản mãi mãi vừa thấy tiền quế phương tiến vào, liền càng được lý bỏ dậy liền triều tiền quế phương sẽ đánh ta đánh chết ngươi cái lao đông tây nhìn xem ngươi dưỡng ra tới hảo nhi tử dạy ra hảo tức phụ đều là yêu tinh hại người a tiền quế phương sớm đoán được giản mãi mãi sẽ như vậy hành sự quay người lại cầm đem đại cái trổi đảo qua trổi đem giản mãi mãi chụp đến một bên vương cái trổi tiền quế phương đôi tay cầm eo một bộ người đàn bà đánh đá trạng ngươi cái chết lao thái bà còn dám cùng ta sẽ đánh ngươi cũng không nhìn xem ta tiền quế phương sớm hai mươi năm liền đánh biến thượng hà thôn vô địch thủ Ngươi dám ở ta trước mặt hiện ta không đánh chết người cái lao đông tây chương một trăm tám mươi không muốn sống nữa tiền quế phương nói kích thích tới rồi giản mãi mãi nàng giống thiêu nữ mười sáu giống nhau linh hoạt từ mà nhảy lên thẳng ngơ ngác hướng tiền quế phương trên người đâm ngươi đánh ta kêu ngươi đánh ngươi đánh à, có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta dù sao ta cũng là cái tuổi già cô đơn bà tử gọi người như vậy khi dễ còn không bằng đã chết tính đáng thương ta giản linh a tiền quế phương khí trên mặt cũng biến sắc nàng một phen chụp bay giản mãi mãi bên hai là giản mãi mãi giết heo giống nhau chu lên tiền quế phương giết người lạp cánh rừng tiền quế phương cấp tức điên đồng thời cũng biết giản mãi mãi làm như vậy chính là vì ghê tởm nhà bọn họ gọi bọn hắn ra ở trong thôn hỏng rồi thanh danh tiền quế phương vì giữ gìn cái này ra hao phí nhiều ít tâm thần chỉ có nàng chính mình biết nàng làm sao có thể kêu thẩm ra cấp giản mãi mãi như vậy cái lao đông tây cấp phá hủy đâu nàng cắn răng mắt mạo hung quang quay đầu lại phân phó thẩm lâm đi lấy căn dây thừng tới. Thẩm lâm không biết tiền Quế Phương muốn làm cái gì, chỉ là, hắn đánh tiểu liền nghe tiền Quế Phương nói, tiền Quế Phương làm hắn lấy dây thừng, hắn không hề nghĩ ngợi liền đi cầm một cây thô dây thừng. Dây thừng lấy tới, tiền Quế Phương túm khởi an vạ trên mặt đất không dậy nổi giản mãi mãi, hành, ngươi không phải muốn chết sao, còn không phải là lấy chết tới uy hiếp lao nương sao, ta nói cho ngươi, lao nương không sợ, lao nương hiện tại nhi tử khuê nữ đều thành ra lập nghiệp nhật tử đi lên, tôn tử mắt nhìn cũng nên nói tức phụ. Chính là hiện tại đi ngầm, cũng có mặt thấy ta láo nhân kia. Giản mãi mãi xem tiền Quế Phương này phó hung ác bộ dáng thế nhưng cấp dọa sợ, thằng ngơ ngác nhìn chằm chằm tiền Quế Phương không biết nên làm cái gì bây giờ. Nương! Thầm lâm cùng Quý Cần cũng cấp sợ hãi, chạy nhanh lại đây muốn kéo tiền Quế Phương. Tiền Quế Phương một phen ném ra thầm lâm, lại một cái tắt đánh, một bên ngốc đi, hôm nay lão nương thế nào cũng phải trị trị cái này lao bà tử, ta nếu là vướng không được nàng, ta liền không cứ gọi tiền Quế Phương bên ngoài xem náo nhiệt thấy trường hợp biến thành như vậy hơn nữa tiền quế phương rõ ràng động chân hỏa liền nghĩ đến tiền quế phương thường ngày thanh danh còn có lớn tuổi người nghĩ đến tiền quế phương sớm mười năm hai mươi năm ở trong thôn kia hung ác bộ dáng liền chạy nhanh qua đi khuyên giản mãi mãi giản ra láo tỉ ta xem việc này vẫn là thôi đi ngươi người cô đơn thật không đáng chọc tiền quế phương người khác không khuyên đảo cũng thế này một khuyên làm giản mãi mãi cũng hòa lớn nàng đem cổ một ngạnh tiền quế phương ta không sợ ngươi nói đến nơi nào ta đều chiếm lý chính là kiện lên cấp trên ta cũng không sợ cùng lắm thì ta này một đầu đâm chết ở đồn công an cửa hóa ra đây là uy hiếp thượng a tiền quế phương liên tục cười lạnh cầm đại thô dây thừng tốn giản mãi mãi liền hướng ngoài cửa đi đến đi chúng ta tìm một chỗ nói rõ lý lẽ đi giản mãi mãi thật đúng là đương tiền quế phương kiện lên cấp trên đâu lập tức cũng không sợ bước ra đi nhanh đi theo nàng liền đi thầm lâm cũng chạy nhanh đuổi kịp đồng thời dặn dò quý cần chạy nhanh đi cho hắn ba cái tỷ tỷ mang tin trong thôn hảo chút nhàn rỗi người cũng đều đi theo đi muốn nhìn một chút tiền quế phương rốt cuộc tưởng sao tích cùng giản mãi mãi tưởng không giống nhau tiền quế phương cũng không có hướng chấn chiến đi mà là túm giản mãi mãi tới rồi cửa thôn cái kia bờ sông nay hạ nước mưa nhiều trong sông nước lên không ít hơn nữa nhập thu tới nay cũng hạ mấy trận mưa hiện tại trong sông thủy đều mau mạn đến trên bờ hơn nữa thượng hà thôn này hà lại khoan lại thâm năm rồi mùa hè thời điểm cũng chết đuôi hơn người cho nên mọi người dễ dàng là sẽ không đến bờ sông chơi đùa tiền quế phương túm giản mãi mãi tới rồi nước sông sâu nhất kia một mảnh trực tiếp lấy dây thừng đâu đầu liền đem giản mãi mãi cấp chói lại phía sau những người đó nhìn đến chấn động còn tưởng rằng tiền quế phương muốn đem giản mãi mãi đẩy đến trong sông đâu đều phải chạy tới ngăn cản giản mãi mãi cũng gân cổ lên khóc đều tiền quế phương giết người lạp cứu mạng a tiền quế phương hung ác chừng mắt nhìn liếc mắt một cái dùng dây thừng kia một đầu đem chính mình cấp chói lại Nàng hung tợn cắn răng, từ kẽ răng nhảy ra một câu tới, giản bà tử, ngươi không phải không muốn sống nữa sao? Hành, lao nương bồi ngươi nháo, hai ta buộc một khối nhảy sông thế nào? Ai nếu không dám ai chính là cầu nương dưỡng? Nương! Thẩm lâm cấp sợ hãi, chân đều có chút đúng ra, qua đi dùng sức kéo tiền Quế phương. Nương! Ta không cứ như vậy, ta về đi, à! Tiền Quế phương vừa nhấc chân đem thẩm lâm đá đến một bên, lan một bên đi. Thẩm lâm nhìn tiền Quế phương hoa dâm đầu tóc. Nhìn nhìn lại nàng tràn đầy nếp nhăn trên mặt hung ác, còn có cặp kêu bởi vì muốn dưỡng dục nhi nữ bốn người không ngừng làm sống mà làm cho thô giáp dạn nước bàn tay to, không biết như thế nào, nước mắt liền như vậy cạch cạch đi xuống rớt. Hắn cắn răng một cái, phát quan tâm, cũng không để ý tới tiền quế phương tức giận hay không, qua đi giải tiền quế phương trên người dây thừng, đem kia một đầu buộc ở trên người mình, quay đầu lại đối giản mãi mãi cười, cũng không cần ta nương thế nào, dù sao việc này là ta gây ra, ta liền bồi thím một khối lăn lộn đi. Ta thẩm lâm liền tính là lại không tiền đồ, kia cũng là cái mang bả, nói ra nói không có đổi ý, hôm nay ta cùng thím buộc một khối đi xuống rớt, hai ta ai không dám ai liền, không phải cái đồ vật. Thẩm lâm là thật kêu tiền quế phương kích thích tàn nhẫn, lúc này nam tử hán tâm huyết buộc phát ra tới, hồng một đôi mắt, trên mặt mang theo bạo nộ, lôi kéo giản mãi mãi liền hướng bờ sông đi, thím cũng đừng sợ, ít nhất hai ta đã chết cũng có thể làm bạn, tới rồi âm tào địa phủ, cũng có cái đánh nhau người mắt thấy thẩm lâm một chân liền phải dẫm tiến trong sông, hắn nếu là thật dẫm đi vào, cùng hắn buộc ở một cây dây thường thượng giản mãi mãi khẳng định cũng muốn bị mang đi vào. Trung quanh xem náo nhiệt đều sợ hãi, tiền quế phương lại là đầy mặt vui mừng, cảm giác nhi tử cuối cùng là trưởng thành, còn có tâm huyết. Thẩm lâm một chân dẫm tiến trong sông, thân mình một nghiêng liền phải tài đi vào, giản mãi mãi lại sợ. Nàng gắt gao túm chặt buộc ở thẩm lâm trên người dây thừng, khóc nước mắt nước mũi nơi nơi đều là cánh rừng, cánh rừng, ta không nhảy ta không nhảy à, ta không muốn chết. Thẩm Lâm quay đầu lại, âm trầm trầm cười một tiếng. Thím không phải nói không muốn sống nữa sao? Giản mãi mãi là thật sợ, cũng sợ hãi. Nhìn sóng nước lóng lánh mặt sông, giống như là nhìn đến cái gì muốn sống nuốt người ác ma giống nhau. Đầy mặt đều là kinh hoàng. Ta muốn sống, ta không muốn chết, không muốn chết à? Nàng dùng ra ăn mãi sức lực túm chặt Thẩm Lâm, đi bước một đem Thẩm Lâm hướng trên bờ kéo. Đừng nhảy, ta không muốn chết, ta không náo loạn còn không được sao? Ta cũng không dám nữa náo loạn. Chờ đem thẩm lâm kéo lên bờ, giản mãi mãi chân mềm một mông ngồi ở bờ biển trên cỏ khô, từng ngụm từng ngụm thở phì phò. Thẩm lâm còn ở liên thanh cười lạnh, thím, ngươi nếu là nào trở về nhau nói, đã có thể không phải nhảy sông đơn giản như vậy, dù sao ta là cái gì đều không sợ, núi lao biển lửa tùy tiện ngươi tuyển, ta đều phụng bồi. Giản mãi mãi vội không ngừng gật đầu, lại không dám, ta không bao giờ náo loạn, lại không náo loạn. Tiền Quế Phương qua đi đã giản mãi mãi một chân, lao đông tây.